ngay cả tâm lớn nhất thái sử ninh cũng có chút chịu không nổi lẩm bẩm lẩm bẩm này ánh mắt quái thấm người ngày hôm qua câu nói kia lực sát thương thế nhưng lớn như vậy sao sở thanh ngư ở hắn bên cạnh đi tới chậm gì gì giải thích nói đối với chúng ta mà nói người nọ là ở thử thử chúng ta thiên diện đến tột cùng có biết hay không đế tinh là bọn họ bên trong ai hay là là người khác nếu có thể thử ra tới là thiên ngoại thiên thêm vào thu hoạch thử không ra cũng không ngại sự nhưng đối với càng nhiều người khác mà nói bọn họ so với chúng ta càng không rõ ràng lắm đế tinh tiên đoán nội tình có chút người thậm chí liền đế tinh ý nghĩa cái gì đều không rõ ràng lắm bất quá hạ tồn nào mà thôi đối với những người này tối hôm qua thiên ngoại thiên giảng đạo người câu nói kia là ở đất hoang tu chân giới trực tiếp gõ định rồi tạ sư đệ cùng phó sư đệ chính là đế tinh bị tuyển giả một đêm qua đi nói vậy các nơi tông môn gia tộc đều ở phòng đoán thiên ngoại thiên có phải hay không ở nơi nào được tin tức có thể xác nhận đế tinh thân phận sở thanh ngư nói chuyện chậm Rất ít một hơi giảng như vậy trường một đoạn lời nói, nói xong khi bọn họ đã đi mau đến nhiệm vụ đường. Thái sử Ninh nghe được sau lưng phát lạnh, nuốt hạ nước miếng, khẩn trương nói, nhưng, nhưng hai vị sư huynh là đế tinh, không phải cũng là tiên vong chung người suy đoán sao. Căn bản không thể xác định A. Vân cận nguyệt ánh mắt lạnh lùng, nhẹ giọng nói, còn không rõ sao. Thiên ngoại thiên không cần xác định, chỉ cần một cái có thể bị gọi đế tinh người. Người này, một cái cũng hảo, hai cái cũng thế, với bọn họ mà nói cũng không quá lớn khác nhau. Tựa như thiên ngoại thiên, muốn giết một người, vẫn là sát hai người, cũng bất quá là nhiều động động đầu ngón tay sự. Thiên ngoại thiên chính là muốn nói cho mọi người, bọn họ muốn tìm đế tinh, cũng không để ý nhận sai, nhận sai cái này, lại tìm tiếp theo cái thì tốt rồi. Hắn còn tặng bọn họ hai người ngọc giác, ý tứ đã bãi thật sự minh bạch. Chúng ta thiên ngoại thiên, không riêng muốn tìm đế tinh, còn muốn cho đế tinh đồng dạng thở phụng chân tiên. Thiên ngoại thiên muốn một cái thần phục với bọn họ đế tinh. Bọn họ có loại này tự tin, ngay cả trực tiếp đối thượng thăng châu tu chân thế gia dẫn đầu tạ ra cũng không sợ sợ hãi. Tựa như Vân Cận Nguyệt nói giống nhau, gần một đêm, đất hoang các nơi cũng đã thu được tin tức. Tình huống có biến, thiên ngoại thiên nhận định đế tinh chính là tạ, phó hai người. Vân Vi thu được này tin tức khi, đúng là đêm khuya, nàng chịu đựng tu Vi mất hết đoạn thời gian đó, một lần nữa trở lại Thái Hoa Phong. Nàng ở Thái Hoa Phong xem ánh trăng, nguyên bản là đêm đẹp, bên người lại có cái lải nhải sư đệ. Vân Ngai Tử thu được một khác điều tin tức. Vị này xưa nay không đứng đắn trưởng môn khó được đứng đắn một lần, nghiêm túc nói, sư tỷ có quan hệ với Vân Thất tin tức. Hắn tuy nói khắp nơi thế lực đem thiên diễn thẩm thấu thành cái sàng, nhưng thiên diễn người lại làm sao không ở thế lực khác bên trong, rốt cuộc vẫn là xem ai kỹ cao một bậc. Vân Vi lúc này mới ghé mắt qua đi, là ai? Vân Ngai Tử lắc đầu, không có xác thực thân phận, chúng ta người ở Vân Thất ở thiên ngoại thiên tìm được rồi Vân Thất đã từng dùng quá đồ vật. Dùng lân quang phân có thể ngược dòng đến vân thất hiện giờ nơi khu vực, chỉ có thể cụ thể đến tiểu khối khu vực, vô pháp xác định là ai. Nói như vậy, đó chính là ở cái kia khu vực chung người đều có khả năng. Vân vi mặt không đổi sắc, kia cũng đủ rồi. Nàng đốn hạ, mắt lé qua đi, đem kia hai cái tiểu hài tử đẩy ra đi, không phải ngươi chủ ý đi. Thiên diễn bên trong, chỉ có bọn họ hai người rõ ràng, đế tinh là ai, hiện tại ở nơi nào. Vân ngai tử tức giận đến muốn dậm chân. Ta ở ngươi trong lòng chính là loại người này. Vân vi nhìn hắn trong chốc lát, lạnh thanh nói, sư đệ, diễn qua, ngươi trột dạ thời điểm liền sẽ như vậy. Vân ngai tử vì thế im tiếng, ngập ngừng một lát, tự xa ngã nói, cũng không hoàn toàn là, có người tưởng câu cá, chúng ta chẳng qua là phản câu trở về mà thôi. Vân vi ở vân ngai tử đỉnh đầu hung hăng chú ý một chút. Thang châu, tạ ra, tạ phu nhân nhìn đến truyền âm phù khi, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Tạ gia chủ vội vàng đem nàng nửa ôm làm nàng ngồi xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta liên sinh, hắn nếu như bị thiên ngoại thiên theo dõi, chúng ta hộ được sao? Tạ phu nhân nước mắt lưng chồng mà khóc một câu, ngước mắt nhìn về phía tạ gia chủ. Tạ gia chủ lại phảng phất không nghe thấy, chỉ là cho mày, như là ở suy tư cái gì. Tạ phu nhân lập tức một tay đem hắn đẩy ra, cười lạnh nói, tạ khải tiêu, ngươi có phải hay không suy nghĩ, nếu liên sinh thật là đế tinh? Có thể hay không đưa ngươi đi lên kia lên trời chi lộ, trở thành đất hoang vạn người phía trên vị nào. Tạ Khải Tiêu liếc nàng liếc mắt một cái, chưa chí một từ. Tạ Phu Nhân trực tiếp dùng tay háo lau nước mắt, thủ đoạn vừa lật, trường kiếm từ phòng trong lăng không bay vào nàng lòng bàn tay, xoay người muốn đi. Tạ Khải Tiêu tật thanh nói, ngươi làm gì vậy? Ta còn cái gì cũng chưa nói. Tạ Phu Nhân vẫn hận mà trừng mắt hắn, ngươi không cần phải nói, phu thê nhiều ít năm, ngươi trong lòng về điểm này tâm tư ta rõ ràng. Ngươi không muốn cứu liên sinh, còn tưởng nhân cơ hội trực tiếp ngồi ổn thân phận của hắn. Cũng may tiểu bất chu sơn sẽ thượng tranh tiên. Ta nói như núi. Tạ Khải tiêu ánh mắt thiên đến một bên, xem như cam chịu. Tạ Phu nhân cắn răng nói, thôi, ta hải tử, ta chính mình đi cứu, cứu không được, ta bồi hắn cùng chết. Gần một đêm, cơ hồ thiên địa lột biến, thiên ngoại thiên năng lượng so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng sợ. Nay một đêm phía trước, mọi người thảo luận vẫn là đế tinh đến tuột cùng là bọn họ hai người bên trong ai. Này một đêm qua đi, mọi người đã bắt đầu nghị luận đế tinh sau khi xuất hiện sẽ có cái dạng nào biến hóa. Có phải hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy, đến đế tinh giả được thiên hạ. Thiên diễn mọi người cơ hồ đều là một đêm chưa ngủ. Hai hùng khiếp viễm mà làm xong hôm nay nhiệm vụ, một đám người đạp bóng đêm trở lại nơi rừng chân phía trước, phát hiện bên trong thành lại là mãn thành không tòa, tất cả đều đi ngay này hôm nay giảng đạo. Từ ngày này bắt đầu, thiên diễn nơi rừng chân hoàn toàn đóng cửa không khai. Ngộng Vi Sơn trùng. Bắt được ngọc giác người, dùng thân niệm rót vào ngọc giác sau, cảm nhận được ngọc giác chung một đạo mật văn trực tiếp ấn nhập thần hồn bên trong. Đây là một cái rất đơn giản bí pháp, thậm chí không cần học tập cùng luyện hóa, xem một cái là có thể nhớ kỹ, phản phất minh khắc ở hồn phách bên trong. Lúc này, thiên ngoại thiên giảng đạo còn thừa cuối cùng một đêm. Thần thụ kính chân mở ra còn thừa cuối cùng một ngày. Tất cả mọi người nhón chân mong chờ, chờ đợi này hai kiện đại sự phát sinh, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm thiên diễn nơi dừng chân Chờ đợi giờ phút này trở thành chú ý trung tâm hai người xuất hiện khi, thiên diễn nơi rừng chân đảo thật sự xuất hiện dị động. Nhưng đều không phải là có người xuất hiện, cũng đều không phải là bọn họ dự đoán về đế tinh thân phận đáp lại. Thiên diễn nơi rừng chân phía trên đột nhiên bay tới một mảnh lôi vân, âm vang sấm rền tiếng động nổ vang khắp không trung. Mọi người đều bị ngẩng đầu nhìn lại, kinh nghi nói, kiếp lôi. Vì sao lúc này sẽ có kiếp lôi? Chẳng lẽ thiên diễn có người muốn phá cảnh? Lại hoặc là có gì bảo hiện thế? Đây là thiên diễn nơi dừng chân, lại không phải bí cảnh, từ lâu ra dị bảo hiện thế, hẳn là chính là có người phá cảnh. Trong viện, đã bế quan suốt 7 ngày nhậm bình sinh rốt cuộc dừng lại động tác, duy độc lòng bàn tay ngọn lửa càng tăng lên. Thiên diễn mặt khác mấy người đã sôi nổi tụ tập đến nàng sân trước, nhìn xương Thiên Hiểu canh dự ở bên ngoài, hỏi, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Xương Thiên Hiểu đạm thanh nói, ta cũng không biết. Cuối cùng một bước, nhậm bình sinh đôi tay ghép lại bấm tay niệm thần chú, một khối vô đầu nữ thể ở nàng trước mặt chậm rãi thành hình Ở luyện chế thành công ngay mắt Một đạo thiên lôi hướng về nàng thẳng tắp rơi xuống nhậm bình sinh thở nhẹ một tiếng Tinh thần căng chặt bảy ngày không có chấp mắt Lại cường tu vi cũng tao không được Xem ra lần này phát huy không tồi Thế nhưng luyện thành linh bảo Đem thiên lôi đều đưa tới Nàng không có ngăn trở Tùy ý thiên lôi vì khối này luyện chế ra tới Chí bảo tăng thêm cuối cùng một phân sáng giỏi Phần 55 Trước 55 pho tượng sau lưng Đợi cho mây tan m Lôi vân biến mất sau, ánh mặt trời hiện ra. Người vây xem nhìn xung quanh nói, một đạo thiên lôi, xem ra là vọng hải triều dưới phá cảnh. Những người khác phần lớn cũng tán đồng cái này cách nói. Vọng hải triều nguyên anh cảnh dưới, phá cảnh cũng không tính quá khó, cũng liền kim đan cảnh trở lên phá cảnh sẽ đưa tới thiên lôi. Nhưng thật ra có cẩn thận người phẩm vị dưới cảm giác khác thường, nếu chỉ là vọng hải triều dưới phá cảnh, kia lôi vân cũng thật là đáng sợ chút. Chỉ là người này cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới chỉ có thể quy kết vì thế phá cảnh người thực lực ở cùng cảnh giới trung phi cùng ngay cả đưa tới thiên lôi đều phải cường rất nhiều một đám người hiểu chuyện ở thiên diễn nơi rừng chân ngoại chờ hồi lâu cũng vẫn chưa gặp người xuất hiện thiên diễn nơi rừng chân như cũ đại môn nhắm chặt không có động tĩnh đợi trong chốc lát sau mới thất vọng rời đi nhưng thiên diễn nơi rừng chân bên trong lại không giống bên ngoài tưởng tượng đến như vậy thái bình vân cận nguyệt cầm kiếm canh giữ ở trung đình phong động mặc phát hạt mắt lắng nghe nàng là kiếm giả từ nhỏ đánh biến thiên diễn như vậy vưu ngại không đủ thường xuyên khắp nơi tìm người đấu pháp luyện kiếm cơ hồ đánh biến vân châu các môn phái từ đao thật thật kiếm đánh nhau chung luyện ra một thân nhạy bén trực giác trực giác nói cho nàng âm thầm đã có vô số song nhìn trộm đôi mắt ở ngao ngoẹ dục dịch kỳ thật nay đó âm thầm đôi mắt đã sớm đã xuất hiện nhưng từ ngày ấy thiên ngoại thiên đưa tới ngọc rất sau liền càng thêm làm càn vân cận nguyệt hô hấp cực nhẹ thả chấm lúc sau người đứng ở bên người nàng nếu không tới thăm thậm chí sẽ cho rằng nàng hô hấp ngừng một cái, hai cái, ba cái, chín. gió lạnh khẽ núp ních, vân cận nguyệt đột nhiên mở mắt ra, dưới trường kiếm khí mọc lan tràn, phong vân tiệm khởi, đá vụn ở kiếm khí vụ vụ trung run rẩy, thiên phảng phất đệ thấp chút, ban ngày sầu sinh ưu ám. đột nhiên, ưu ám chung đột nhiên đâm ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang, trường kiếm khí vang không ngừng, kiếm khí bệnh kinh phong đột nhiên đẩy ra, đất bằng sinh sóng, kiếm quang vô hình, xoa chỗ tối nhìn trộm đôi mắt sệt qua, phần phật như long. Đột nhiên, nhìn trộm ám ảnh phản ứng lại đây, lập tức che lại đôi mắt ngã xuống. Trên mặt một mảnh huyết hồng, vân cận nguyệt thu kiếm, xoay người khi phát hiện nhậm bình sinh đã ra phòng, hợp lại tay háo dạo bước đi đến bên người nàng, đạm thanh hỏi, phiền toái lại nhiều. Vân cận nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, không phải phá cảnh. Nhậm bình sinh không thể nói thẳng nàng ở luyện khí, liền giải thích nói, là phá cảnh, tiểu cảnh giới mà thôi, không nghĩ tới đưa tới thiên lôi. Trên đời hiếm khi có người phá tiểu cảnh giới cũng có thể đưa tới thiên lôi, nhưng vân cận nguyệt suy nghĩ hạ ở cái này tiểu sư muội trên người phát sinh đủ loại kỳ sự cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là đem nhậm bình sinh từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Phiên muốn nói, sửa ngày mai chuyên môn chịu điểm thời gian ra tới, làm cá chấm đen làm điểm dưỡng người đồ ăn cho ngươi bổ bổ. Ngươi này thân thể xác thật quá yếu. Nhậm bình sinh cười một cái, chưa nói nàng thân thể vấn đề cũng không phải dựa thực bổ có thể bổ trở về, nhưng nàng rốt cuộc không phất vân cận nguyệt hảo ý mà là nói vậy phiền thoái tam sư tỷ nhậm bình sinh lông mi run vài cái hứng thú mà nghĩ nàng vị này đại sư tỷ tựa hồ tổng ái đem nàng trở thành yếu đối mong manh tiểu hài tử trước kia như vậy lớn lên nhật tử trước nay đều là nàng che chở người khác đừng như vậy trở thành yêu cầu che chở tiểu hài tử đối đãi vẫn là lần đầu nhậm bình sinh rũ mắt chớp chớp mắt cảm giác còn rất thần kỳ thấy nàng không có việc gì vây quanh ở nàng sân bên ngoài người liền đều tan nhậm bình sinh ở trong viện chờ đến hàn lộ tiệm khởi khi trong phòng rốt cuộc chuyển đến động tĩnh nàng mới vừa một hồi thân liền thấy một cái bóng đen nhào tới đổ ập xuống mà đem nàng ôm chặt nhậm bình sinh bị đâm cho liên tiếp lui vài bước mới đứng vững bên hai chuyển đến sương thiên hiểu cười nhẹ thanh minh trúc tuân giả ngươi hiện tại thật đúng là không quá hành a nhậm bình sinh mặt vô biểu tình mà đem nàng ném ra nương ánh trăng một lần nữa đánh giá một phen sương thiên hiểu hiện tại bộ dáng sương thiên hiểu như là biết nàng suy nghĩ cởi bỏ tố sắc áo choàng An mặc đơn bạc trung y ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, còn liên quan nhảy vài cái, phảng phất ở quen thuộc hiện tại thân thể. Nhậm bình sinh nhìn không trước mắt mà nhìn Sương Thiên Hiểu, thật lâu sau mới nói, dung hợp đến cũng không tệ lắm. Sương Thiên Hiểu cười thanh, cười đến mặt mày meo lại, tương đương không thèm để ý hình tượng. Tuy rằng nàng ở Nhậm bình sinh trước mặt sắc thật liền không có gì hình tượng. Lúc này mới xem như khi cách ngàn năm chúng ta chân chính gặp lại, ngươi liền tưởng nói như vậy một câu. Sương Thiên Hiểu tức giận nói. Trước kia không phải khả năng nói sao, hiện tại như thế nào cùng cái hũ nút dường như. Nhậm Bình sinh ánh mắt liếc đến một bên, đạm thanh nói, thất thố một lần là được. Lúc trước ở quỷ vực mới gặp ghi, thất thố một lần, đã đủ nàng thu liễm cảm xúc. xương thiên hiểu điệu môi, giả đứng đắn Nàng kéo ra cổ áo, chỉ vào chính mình xương quay xanh trốn một đóa như ẩn như hiện màu đen linh lan, chất vấn nói, kia này lại là sao lại thế này. Này đoá linh hoa lan như là trời sinh bất giống nhau, mặt không đi, rửa không sạch. Không có bất luận cái gì tuyên khắc cùng tạo hình dấu vết, phảng phất thiên nhiên liền cùng thân thể này hòa hợp nhất thể. Nhậm Bình sinh mặt không đổi sắp nói, ta luyện khí thói quen, ngươi không biết. Vô luận luyện khí vẫn là luyện đan, nàng đều có chính mình đánh dấu. Luyện đan khi là màu đen ngọn lửa, luyện khí khi liền càng thêm phong phú. Nàng trước kia không có việc gì thích ở xương thiên hiểu tố quang trần các nàng mấy người trên quần áo vẽ tranh, họa hơn phân nửa đều là các loại hoa. Xương thiên hiểu linh lan, tố quang trần hương tuyết lan mặt khác mấy người cũng có độc đáo tiêu chí sau lại cho bọn hắn luyện chế vũ khí thời điểm này đó tiêu chí liền chuyển rời đến vũ khí thượng trở thành nhậm bình sinh luyện khí tiêu chí xương thiên Hiểu quét nàng liếc mắt một cái cười nhạt một tiếng thôi đi ta còn không biết ngươi xương thiên Hiểu tới gần một bước trọng tố thân thể lúc sau nàng so nhậm bình sinh muốn cao một ít từ trên xuống dưới ánh mắt phá lệ có uy hiếp cảm nhưng nhậm bình sinh không hề có bị dọa đến nếu là luyện chế vũ khí liền tính nhưng đây là thân thể ngươi trước kia cũng không sẽ như vậy đánh đánh dấu sương thiên hiểu gắt gao nhìn chằm chằm nàng gặp lại lúc sau ta lại không gặp ngươi hỏa quá họa nàng trước kia là yêu nhất khắp nơi loạn hoa người đã từng dinh thự đậu phủ khắp nơi đều là nàng hoa họa có chút là đại khí thoải mái tranh thủy mặc còn có chút bọn họ ai đều xem không hiểu giản bút câu họa tuy rằng nhìn hình dạng quái dị nhưng nhiều xem vài lần còn quái đáng yêu sương thiên hiểu ngữ điệu lãnh trầm thậm chí mang theo một ít làm nhậm bình sinh không mừng hiểu rõ ngươi ở sợ hãi Nhậm Bình Sinh không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu, nhìn chân trời ánh trăng, cảm thấy đêm nay ánh trăng tựa hồ phá lệ viên. Một lát sau, nàng bị Sương Thiên Hiểu ôm chặt lấy. Nhậm Bình Sinh du mắt, hờ hững nghĩ, Sương Thiên Hiểu vừa rồi ngựa khí như vậy lãnh, nhưng nàng ôm ấp lại như vậy ấm áp, rõ ràng là vừa rồi mới luyện chế hoàn thành con rối, lại có như thế ấm áp nhiệt độ cơ thể. Nàng nhắm mắt lại, thấp giọng nói, một cái truy tung ngân ký, làm ta tùy thời đều có thể tìm được ngươi sương thiên hiểu sách một tiếng cười nhạo nói ta liền biết ngươi cái khống chế cuồng trước kia nhậm bình sinh chính là khống chế dục nặng nhất cái kia tuy rằng nhìn không hiện sơn không lộ thủy thậm chí sẽ làm người ngoài cảm thấy bọn họ bên trong nhậm bình sinh tính tình tốt nhất nhưng chỉ có bọn họ này đàn bằng hữu mới biết được người này ôn hòa có lễ bề ngoài hạ cất giấu nhiều trọng khống chế dục chẳng sợ nàng chính mình cũng trước sau ở khắc chế chính mình khống chế dục nhậm bình sinh không nói tiếp cảm giác được sương thiên hiểu xoa xoa nàng phát đỉnh Sương Thiên Hiểu ôn thanh nói, cũng không phải ngày đầu tiên đã biết, ngươi ở ngượng ngùng xoắn xít cái cái gì, trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy. Trước kia nàng chỉ biết thoải mái hào phóng mà ở bọn họ vũ khí thượng, trên quần áo làm đánh dấu. Nhậm Bình sinh rúi đầu vào Sương Thiên Hiểu cổ. Tuy rằng cảm thấy như vậy thực mất mặt, nhưng xác thật thực ấm áp. Ôn nu bất quá một lát, hai người ôm trong chốc lát, Sương Thiên Hiểu liền cảm thấy buồn ôn, nói sang chuyện khác nói, hiện tại chúng ta đã trở lại, nếu không đem tạo hóa kim châm cũng làm ra tới ta hảo sớm chút cho ngươi chữa trị tử phủ nhậm bình sinh mặt vô biểu tình mà đem nàng đẩy ra lạnh lùng nói nằm mơ đi tới gần thần thụ kính trần khai cái này buổi tối rốt cuộc vẫn là vô pháp bình tĩnh canh giữ ở thiên diễn nơi rừng chân phụ cận âm thầm nhìn trộm bóng dáng đồng thời bị nhất kiếm trạng mắt bị mù sự tình đang âm thầm truyền khai làm no ngoe dục dịch các nơi thế lực có chút kiến kỵ vân cận nguyệt là thái hoa phong đại đệ tử ra cửa bên ngoài nàng hành vi rất lớn trình độ thượng đại biểu thái hoa phong vị kia đạo thành về ý tứ Vân cận nguyệt này Nhất Kiếm là thế Vân Vi Trạm, ý tứ thực minh xác muốn đụng đến Ta Thiên Diễn đệ tử, phải làm tốt cùng Ta Thiên Diễn đối nghịch chuẩn bị. Có chút người ném chuột sợ vỡ đồ, cân nhắc lợi hại dưới, quyết định tạm hoãn hành động. Nhưng đối với mặt khác một ít đồng dạng là quái vật khổng lồ thế lực mà nói, này Nhất Kiếm phân lượng còn chưa đủ trọng. Kinh trần mở ra trước một ngày ban đêm, Ngọ Vi Sơn vực có rất nhiều người đều nhận được bất đồng mật lệnh. Có chút người nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra thị huyết sắc ý cũng có người song quyền nắm chặt run rẩy xuống tay đốt sạch này một giấy mật lệnh trong bóng đêm chỉ dư một đôi lã trá trực khóc mắt nhậm bình sinh tắc muốn càng vội một ít nàng vội vàng trộm pho tượng trọng sinh này một chuyến làm nàng hoàn toàn không có đại năng thần tượng tay mải, tóm lại hãm hại lừa gạt cũng trải qua lại thêm cái trộm cắp cũng không có gì tâm lý gánh nặng thừa dịp bóng đêm trộm đạo trở về nhậm bình sinh trong túi nhiều vài cái bất đồng pho tượng có tràng ngọc có khắc gỗ có thạch điêu Còn có một cái nhất đặc thù, cũng không biết nơi nào tới có tâm người rảnh rỗi, làm cái đầu hủ điêu. Nhậm Bình Sinh đem cái này đầu hủ điêu thủy trở về thời điểm còn riêng dùng linh lực che chở, sợ chạm vào nát. Xương Thiên Hiểu táp lưỡi, ngươi như thế nào làm nhiều như vậy? Không sợ bị phát hiện a? Nhậm Bình Sinh nhanh chóng nói, muốn nhìn một chút bất đồng tài chất có thể hay không tác dụng cũng bất đồng. Xương Thiên Hiểu không thiện luyện khí, không có quái rời nàng. Nhậm Bình Sinh đem này đó pho tượng song song bài khai, nghiên cứu suốt một đêm thủy đi rơi rất tan tác ngao đến đôi mắt đều đỏ thẳng đến mờ mờ ánh nắng xuyên thấu cửa sổ chiếu xạ tiến vào nàng mới xoa xoa khô khốc hai mắt hô hấp đặc biệt trầm trọng trần tiên ý đồ đáng chết thấy nàng như vậy bộ dáng sương thiên hiểu trong lòng trầm xuống vội vàng hỏi đến tuột cùng sao lại thế này nhậm bình sinh túi đầu ngồi ở trước bàn sắc mặt có vài phần đen tối hắn bắt đầu hướng đất hoang biên giới động thủ một giới biên giới hệ ở biên giới chung mỗi người trên người thực lực cường chút đối biên giới ảnh hưởng liền đại chút đây là vì sao lúc ấy ta phi thăng lưu lại vết rách đến nay chưa tiêu nguyên nhân nhậm bình sinh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm này đàn pho tượng lạnh lùng nói Này đó pho tượng có thể rút ra tu sĩ trên người thần hồn ấn ký sẽ không cho người ta tạo thành thương tổn nhưng cứ thế mãi chồng chất lên chờ chân tiên nắm giữ quá nhiều nhân loại thần hồn ấn ký sau liền có thể mượn này khống chế đất hoang thiên địa quy tắc thậm chí đất hoang biên giới hắn chờ không kịp nước ấm nấu hết xanh đã thỏa mãn không được hắn Hắn muốn trực tiếp, một ngụm nuốt vào đất hoang. Phần 56 chương 56 thần thụ kính trần. Ta nguyên tưởng rằng có thể từ từ mưu tính, rốt cuộc thân thể này, ta nghị cấp cũng vô dụ. Nhập bình sinh thấp giọng lầm bẩm, hiện tại xem ra, vẫn là đến đổi cái ý nghĩ. xương Thiên Hiểu nắm chặt nắm tay, Hiểu do nói, ta yêu cầu một đoạn thời gian thích hướng thân thể này, củng cố tu vi, chờ ngươi thần thụ tẩy trần sau khi kết thúc, liền bắt đầu chuẩn bị vì ngươi chữa trị tử phủ nàng lần này không lại khai làm nhậm bình sinh đem tạo hóa kim trâm cũng làm ra tới vui đùa, đưa cho nhậm bình sinh mấy trương giấy viết thư, mặt trên vẽ chút người khác hoàn toàn xem không hiểu quỷ vẽ bừa đồ án. nhậm bình sinh cái này dám trực tiếp bắt bẻ dược thánh tự khó coi người, đối với xương thiên hiểu họa quỷ vẽ bừa lại không như thế nào bắt bẻ. lúc trước xương thiên hiểu không tay không chân, nghĩ đến cũng biết này quỷ vẽ bừa là như thế nào họa ra tới. nghiêm túc xem xong người kế nhiệm bình sinh mới nói, tử phủ chữa trị phương án. xương thiên hiểu gật đầu. Bước đầu định ra chữa trị phương án có hai loại, đệ nhất loại ổn và chút, tìm đủ danh sách kể trên tài liệu, lấy tu bổ là chủ, bất quá lấy ta hiện tại công cụ cùng công lực là không có biện pháp hoàn toàn chữa trị, yêu cầu cách một năm một lần nữa tu bổ một lần, đệ nhị loại muốn mạo hiểm đến nhiều, ngươi sẽ thừa nhận cực đại thống khổ, nguy hiểm rất lớn. Nhậm bình sinh phân biệt ra nàng quỷ vẫy bừa, như suy tư gì nói, tái tạo tử phủ. Nàng nước mắt, đâm nhập xương thiên hiệu trong mắt, hai người ánh mắt đan xen nàng thấy được Sương thiên hiểu trong mắt khẩn trương cùng cất dấu chờ mong nếu muốn tái tạo vậy muốn hoàn toàn hủy diệt hiện tại đúng không Sương thiên hiểu mặt mày đẹp thấp quả quyết nói không phá thì không xây được nàng do dự chút lại nói nhưng như vậy vô luận là đối thân thể vẫn là linh hồn thừa nhận trình độ yêu cầu đều rất cao không chỉ có như thế ngươi muốn tìm tài liệu cũng càng khó chút một khi thất bại ngươi liền sẽ hoàn toàn tu vi mất hết lại vô tiến thêm nếu thành công xương thiên hiểu ánh mắt như xí quyết ý nói Nếu thành công, ta đem vì ngươi chế tạo hoàn mỹ nhất tử phủ, đem khối này thân thể tu luyện thiên tư rút đến đứng đầu. Hiện tại cái này thân thể, tuy rằng đã coi như thiên phú chắc tuyệt, nhưng so với ngươi từ trước, vẫn là kém không ít. xương Thiên Hiểu nói, đôi mắt gợi lên, cười khanh khách mà nhìn nàng, ánh mắt hiểu rõ, làm ngươi ở cái này trong thân thể sinh tồn, thực nghẹn cốt đi. Thế nào, suy xét. Đệ nhị loại. nhậm Bình Sinh trực tiếp đánh gãy xương Thiên Hiểu những lời này, tố chỉ vương điểm ở xương thiên hiểu ngực nàng mỉm cười lên nhẹ giọng nói vậy nói tốt ta đem mệnh giao cho ngươi ta đại y liệt sư hai hai mắt nhìn nhao cười vốn là thanh minh hai mắt đấy mắt lại tựa lôi cuốn cực nóng ánh lửa nhậm bình sinh nghĩ thầm đâu chỉ là nàng chính mình đâu xương thiên hiểu dựa vào tàn phá thân hình tại đây trên đời du đã ngàn năm làm sao không nẹt quất các nàng trong lòng đều có một khang lửa rừng nhu cầu cấp bách lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọc vi sơn vượt hôm nay phá lệ an tĩnh càng sấn đến âm thầm nhân tâm sao động bất an ánh mặt trời đại lượng là lúc ba cái môn phái bộ phận đệ tử cộng thêm một đám nhiệm vụ đường thông qua làm nhiệm vụ xếp hạng dự trước tán tu đã canh dự ở ngộng vi sơn vực tối cao kia tòa sân thượng bọn họ đi bộ bước lên đỉnh núi hành đến giữa sơn núi đụng tới một tầng vô hình bích trường mới dừng lại thái sử ninh lau cái chắn hãn nơi này chính là kính trần bên cạnh lúc trước nghe nói từ nơi này có thể nhìn đến thần thụ một góc xem ra thật là như thế từ nơi này hướng lên trên xem có thể nhìn thấy thần thụ dày nặng bộ dễ thâm thực với mộng vi sân trung bên cạnh nô lên một cây thô tráng bộ dễ từ biểu lộ ra một đoạn tuy rằng cũng giới hạn trong này sở thanh ngư ngồi xổm trên mặt đất nhìn thái sử ninh vội không ngừng mà lại móc ra quyển sách nhỏ tới nhớ hiếu kỳ nói lúc này tổng không thể là đất hoang phong vân anh hùng bằng đi thần thụ có cái gì hảo nhớ thái sử ninh bút đầu diêu đến bay nhanh trong miệng thao thao bất tuyệt nói này vốn là đất hoang tu hành hiểu biết lục chuyên nhớ các nơi phong thổ cùng tu hành hiểu biết kia tự nhiên là cái gì đều phải nhớ thượng một bút sở thanh ngư nga một tiếng cũng không cảm thấy hứng thú lại quay đầu đến một bên đếm trên mặt đất con kiến một lát sau ngầm đầu đối vân cận nguyệt kinh hô đại sư tỷ thần thụ dưới chân ngay cả con kiến đều là kim xác nhậm bình sinh liếc mắt cười nhẹ nói kia không phải con kiến là xích sao biển chỉ có thần thụ dưới chân mới có ngoại giới cực kỳ khó tìm loại này sâu lấy quý hiếm khoáng vật vì thực là tầm bảo vũ khí sắc bén tam sư tỉ nếu là cảm thấy hứng thú, có thể bắt một con trở về dưỡng, chẳng qua ly thần thụ dưỡng lên có chút phiền phức là được. Sở thanh ngư hơi hơi mở to hai mắt, nhìn mắt trên mặt đất kim sắc con kiến, quyết đoán mà móc ra hộp ngọc tóm được một con bỏ vào đi. Nàng chậm gì gì mà nói, ta liền phượng hoàng đều dưỡng quá, không lo dưỡng không sống một con con kiến. Khoảng cách kính trần khai còn thừa nửa canh giờ không đến, chúng ta ở chỗ này kiên nhận trở trong chốc lát. nhiếp trường phong đối phía sau tinh lan môn đệ tử nói. Xoay người tận trời diễn một đám người gật đầu thăm hỏi. Tinh Lan Môn nhiều đạo tu, ngày thường lấy thanh tu là chủ, nhìn cũng phần lớn an tĩnh lịch sự tao nhã, nghe nhiếp Trường Phong nói như vậy, liền đứng yên ở một bên. So với Tinh Lan Môn, cao ngất kiếm các bầu không khí muốn sắc bén đến nhiều. Một đám kiếm tu, xuyên một vụ màu đen, bên hông bội kiếm, mắt lộ ra hung quang, đánh liếc mắt một cái xem qua đi còn tưởng rằng không biết nơi nào tới phi pháp tổ chức, quái dò người. Nghe nói còn muốn tiếp theo chờ một đám kiếm tu không chịu ngồi yên lập tức tìm khối đất trống bắt đầu luyện kiếm ở bọn họ phụ trợ dưới có vẻ thiên diễn nhóm người này người đặc biệt nhàn còn làm âm mỹ, đùa giỡn nháo nhậm bình sinh rửa vào một bên cùng phó ly kha câu được câu không mà trò chuyện nhân tiện xem sở thanh ngư số con kiến chơi một cái ngoài ý liệu người tiến lên đây đứng ở nhậm bình sinh trước mặt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt ta có lời muốn cùng ngươi nói biểu tình dư quang không ngừng hướng phó ly kha trên người quét liền kém nói rõ phiền toái nhường một chút. Phó Ly Kha nhớ rõ trước mắt người này, bọn họ ở Nam Tông khảo hạch khi từng có gặp mặt một lần. Nghĩ đến lần đó Nhậm Bình Sinh cùng đối phương không tính vui sướng gặp mặt, hắn ôm đao đứng ở Nhậm Bình Sinh bên người, bát phong bất động, thẳng đến Nhậm Bình Sinh vô vô hắn ý bảo, hắn mới rời đi. Rời đi trước, còn thật sâu nhìn người tới liếc mắt một cái, như là cảnh cáo. Đối phương cũng không có đem hắn cảnh cáo để vào mắt, chẳng sợ hắn là hiện giờ tiếng hô tối cao đế tinh người được chọn. Nhậm bình sinh cười khẽ, liêu đạo hữu, đã lâu không thấy, tìm ta chuyện gì. Người tới là Liễu khê. Nam Tông khảo hạch trận chiến ấy qua đi, trừ bỏ đi vào giấc mộng hơi sơn ngày ấy hấp tấp thoáng nhìn, các nàng lại chưa thấy qua mặt. Nhưng lần này tai kiến, nhậm bình sinh rõ ràng cảm giác liêu khê trở nên không quá giống nhau. Đó là một loại rất khó hình dung biến hóa. Đã từng Liễu khê, thang châu liếu ra thiên tri Tiêu tử, tuy rằng mặt ngoài không hiện, nhưng vẫn là kiêu căng. Cung năng một trận chiến qua đi. Liêu khê trên người tự tin cùng tiêu căng lại như là bị lần đó chiến bại ma diệt rớt, trên người quang mang không có. Cách xa nhau trong khoảng thời gian này sau, cũng không biết ở kiếm các học chút cái gì, Nhậm Bình sinh lần này lại nhìn thấy Liêu khê khi, cảm thấy đối phương tự tin cùng kiêu ngạo tựa hồ lại về rồi. Cùng trước kia bất đồng, hiện tại Liêu khê trên người tự tin, là hoàn toàn nội chứa với tâm, như là một viên minh châu, chân chính bị mài rúa ra quang hoa. Liêu khê nhìn trước mắt người, cùng trước kia cũng không có bất đồng. Nam tông khảo hạch trận chiến ấy đối phương dùng một cây cành liễu hoàn toàn đánh nát nàng tín ngưỡng nàng ở kiếm cắt dùng thời gian rất lâu mới trùng kiến lên hiện giờ rốt cuộc có dung khí một lần nữa đứng ở đối phương trước mặt liêu khê nghiêm túc nói ta có cái yêu cầu quá đáng nhậm bình sinh ánh mắt ôn hòa mà nhìn liêu khê làm nàng có chút ngượng ngùng nói ra câu nói kế tiếp nhưng nàng thật sâu hô hấp chút rốt cuộc nói ta tưởng khẩn cầu nhậm đạo hữu ở thần thụ tẩy trần qua đi có thể cùng ta một trận chiến liêu khê bổ sung nói khả năng mạo mỗi chút, nhưng... Hảo! Nhậm Bình Sinh lại đáp ứng rất kiên quyết. Nàng như vậy phản ứng, làm Liêu Khê kinh ngạc hạ, rồi sau đó như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lộ ra một cái khó được nhẹ nhàng tùy ý tươi cười. Cảm ơn ngươi! Liêu Khê trịnh trọng nói, thật sự, thực cảm ơn ngươi. Liêu Khê tới nhanh, đi được cũng mau, Nhậm Bình Sinh nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên đối cao ngất kiếm các có chút hứng thú. Là như thế nào một chỗ? có thể làm người ở không đến một năm thời gian biến hóa lớn như vậy. Liêu Khê đi rồi Phó Ly Kha lại một lần nữa lại đây, từ rời đi thiên diễn sau, Phó Ly Kha khó được có cùng nàng đơn độc ở chung thời gian, hắn vốn dĩ lời nói liền ít đi, hiện tại người nhiều mắt tạp, nói chuyện càng là ngắn gọn. Bọn họ ngồi không yên. Nhậm Bình Sinh kéo ra túi áo nhìn lướt qua, phát hiện vẫn luôn đi theo nàng người trong sách đã biến mất, nàng cũng không quá kinh ngạc, rốt cuộc thần thụ kính trần đem khai, đế lưu nếu còn không quay về, nói không chừng phải bị phát hiện nàng nước mắt đối diện thượng đứng ở cách đó không xa hoa viễn ánh mắt vì tị hiểm hoa viễn vẫn luôn làm bộ cùng nàng không quá thuộc bộ dáng thiên diễn đồng hành này một nhóm người chung hoa viễn cũng vẫn luôn dao động bên ngoài nhìn qua cùng thiên diễn đồng môn quan hệ cũng không tốt nhưng nhậm bình sinh trong lòng rõ ràng hoa viễn làm nàng liên hệ người cũng là nàng giám thị giả chưa bao giờ thả lỏng quá đối nàng giám thị nhậm bình sinh khép cười một tiếng ngồi không yên kia không phải vừa lúc vừa lúc một lần thu võng Cao cư vân ngoại thiên ngoại thiên như cũ ngọn đèn dầu như ngày. Nam tử vẫn là mang gỗ môn mặt nạ, thấy không rõ chân dùng, ngữ khí mềm nhẹ, lại gọi người không rét mà run. Nàng thế nhưng tồn tại từ quỷ vực ra tới, thật đúng là có ý tứ. Báo tin giả nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói, thần thụ kính trần đem khai, ngọc vi sơn điên trong khoảng thời gian này sẽ trở thành một phương cô đảo. Hắn muốn nói lại thôi, mặt nạ nam lại cười khẽ thanh, sắc thật là nhất thích hợp thời cơ. Báo tin giả hờ hững túi đầu nói. Nam tầm đại nhân đã đem ngọc giác đưa ra đi, làm cho ngộng vi sơn chung mọi người mặt. Mặt nạ nam lần thứ hai phát ra một tiếng cười nhẹ, thiên ngoại thiên thái độ đã thực rõ ràng, nếu còn có người khác dám nhúng tay, chính là muốn cùng ta thiên ngoại thiên đối nghịch, đúng không? Hắn nói nghi vừa nói, ngữ khí lại rất là thành thơi, thậm chí là chắc chắn. Hết lòng tin theo đất hoang bên trong không người dám công nhiên vi phạm thiên ngoại thiên. trừ bỏ cái kia không biết tốt xấu nữ nhân. Nam nhân mặt nạ phía dưới hẹp dài mắt lộ ra hàn quang nhớ tới đối phương trực tiếp mổ ly tiên hoạch bộ dáng như thế nghiêm nghị quyết tuyệt không thể xâm phạm là người thực rất tưởng hủy diệt truyền tin cấp hoa viễn là thời điểm động thủ chấn động rất xuống lân quang phân khi vân ngai tử biểu tình còn coi như nhẹ nhàng rốt cuộc ngủ đông hồi lâu rốt cuộc bắt được đối thiên diễn uy hiếp lớn nhất cái tiền mật thám cũng coi như là này đoạn thời gian bọn họ lớn nhất thu hoạch vân ngai tử thậm chí còn một bên cười một bên đối vân vi nói Cái kia chủ ý cũng không phải ta một người ra, ngươi hảo đồ nhi mới là chủ mưu. Sư tỷ ngươi nhưng đừng chỉ đổ thừa ta à, vậy quá bất công. Vân Vi nhàn liêu mi mắt, biếng nhác thanh nói, kia nàng cũng là bị ngươi dạy hư, nàng mới bao lớn, ngươi cái lao đông tây bào lớn rồi. Vân Nhai Tử tức giận đến tay run, vô ý đem Lân Quang Phấn sái nhiều ra tới. Lân Quang Phấn ở không trung hình thành một đạo hồng sắc kiếp nổ, ở ánh nắng trung như ẩn như hiện, chỉ có dính Lân Quang Phấn Vân Vi cùng Vân Nhai Tử có thể thấy rõ. Này hồng sắc kiếp nổ tự thái hoa phong dựng lên, lập tức hướng về phía đông bắc mà đi. Vân Vi cùng Vân Ngai tử hai người tu vi đều không thấp, người khác ánh mắt cuối xúc chi không kịp địa phương, bọn họ lại có thể xem đến rõ ràng. Thấy rõ hồng sắc kiếp nổ đi hướng phương hướng sau, Vân Ngai tử sắc mặt biến đổi, không xong. Hắn cùng Vân Vi trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Vân thất nơi địa phương, đúng là Mộng Vi Sơn. Hắn là đồng ý lấy hai cái đệ tử đi ra ngoài làm mồi câu, nhưng cũng không muốn cho bọn họ thật sự đi chịu chết Cố Tình Vân Thất, nguy hiểm nhất cái kêu mật thám cũng ở Ngộng Vi Sơn. Hiện tại ở Ngộng Vi Sơn thiên diễn đệ tử, trừ bỏ các phong thân truyền, chính là bọn họ thân thủ chọn lựa ra tới thiên phú chắc tuyệt tương lai sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nay trong đó thế nhưng trà trộn vào một cái mật thám. Nay còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, nếu là Vân Thất ở thần thụ kính trần chung đối bọn họ động thủ, bởi vì là đồng môn bạn tốt, này đó đệ tử trên cơ bản là không hề phong bị. Vân Ngai tử nghiến răng nghiến lợi, Đáng chết thiên ngoại thiên. Hai người ánh mắt đan sen một lát, đồng thời đứng dậy, hóa thành lưu quang chạy như bay, trốn vào Ngộng vi sơn. Nhưng lúc này, kính trần đã khai, các tông đệ tử đã là bị nạp vào thần thụ kính trần bên trong, 7 ngày sau mới ra đến. Thần thụ tượng trưng thiên đạo, thần thụ kính trần là đất hoang thiên địa quy tắc chi lực, cho dù là đạo thành về cũng vô pháp mạnh mẽ dùng ngoại lực mở ra. Vẫn ngai tử hung hăng chú ý hạ vô hình kính trần bích chướng, hung mãnh lực đạo lại chỉ như giọt nước tích nhập kính hồ mặt Chỉ nhắc lên vi lan, tiến vào kính chân trung, thật sự giống như thân đến một thế giới khác. Nơi này thiên rất thấp, tầng mây tựa hồ dơ tay có thể với tới, lộng lấy kim sắc lá cây ở mọi người trên mặt lưu lại lấp lánh ảnh ngược, lá cây kẽ hở bên trong có ôn ánh ánh mặt trời đầu hạ. Sở hữu tiến vào đến nơi đây người, ngay cả hô hấp đều phóng nhẹ chút, rồi lại nhịn không được trộm hô hấp vài cái, tựa hồ có thể ngửi được trong không khí tràn ngập hình như có sở ngộ linh hoạt kỳ ảo thấm hương, như là có thể gột rửa linh hồn thần thụ có thể bị gọi đất hoang trụ trời đủ để thấy được thần thụ chi khổng lồ đối với sự thật này mọi người đã biết được nhưng lần đầu chính mắt nhìn thấy lúc sau mọi người vẫn là kinh hại với thần thụ cao lớn nguy nga kính trần bên trong thần thụ phảng phất có thể nâng lên toàn bộ thế giới nơi này thiên như là từ thần thụ lộng lẫy kim sắc lá cây dệt thành chỉ có thể từ khe hở chung nhìn thấy trời cao vân thấp ảnh không đếm được thô tráng nhánh cây ruỗi thân khai cho dù là nhất tế nhánh cây mười người vây quanh đều không thể hoàn toàn ôm lấy cụ kết bộ dễ thật sâu chắt vào núi thể bên trong đem liên miên không dứt mộng vì sơn vực kể hết bao quát trong đó thái sử ninh kinh ngạc cảm thán nói này thật sự giống như là tự thành một phương thế giới nhưng nơi này rõ ràng chỉ có một thân cây Nhậm bình sinh chậm rãi tới gần ánh mắt từ dưới lên trên nhìn chăm chú này cây thần thụ ánh mắt có chút xa xưa tất cả mọi người xem ngây người cũng không ai chú ý tới nàng trong nháy mắt ngây người thật lâu sau sau nhẫm bình sinh mới rũ mắt cực nhẹ mà gợi lên khoẻ môi Một ngàn năm trước, cái kia nàng quen thuộc muốn bảo hộ đất hoang đã đi xa. Ở thế giới này bên trong, trừ bỏ nàng cùng Sương Thiên Hiểu, không người lại biết quá khứ hết thảy. Đã từng đao quang kiếm ảnh, bọn họ đi qua mỗi một cái lộ, xem qua mỗi một chỗ phong cảnh, khi cách quanh năm, sớm đã biển cả hóa ruộng dâu, mất mát với thời gian bên trong. Nàng nguyên tưởng rằng, nay hết thảy, chỉ có thể từ nàng một người một mình phẩm vị hồi ức. Sau lại, gặp Sương Thiên Hiểu. Hiện tại, lại có hắn. Hắn sừng sững ngàn tái, chẳng sợ không nói một lời, lại trước sau nhìn chăm chú vào thế giới này. Nhậm bình sinh đứng ở khoảng cách thần thụ một bước xa địa phương, rất tưởng dỗi tay đi đụng vào một chút này cây, nhưng lý trí trung quy kiềm chế xúc động. Đây là ngàn năm lúc sau thế giới xa lạ này chung nàng duy nhất quen thuộc sự vật. Qua thật lâu, một đám người mới từ kinh ngạc cảm thán bên trong hoàn hồn. Thái sử ninh bay nhanh mà trong danh sách tử thượng làm ký lục, một bên nói, nghe nói, gặp thần thụ đệ nhất phiến lá rụng người. Suốt cuộc đời đều sẽ hạnh phúc trôi chảy. nhiếp Trường Phong cười hạ, bất quá là thế gian dùng để lừa tiểu hài tử nói thôi. Thần thụ là thiên đạo hóa thân, mỗi phiến lá cây đều ẩn chứa vô thượng thần lực, như thế nào sẽ có lá rụng? Hắn vừa dứt lời, một mảnh bạch kim sắc lá cây lặng yên rơi xuống. Ở không trung đánh cái toàn, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà, ôn nhu mà, dừng ở nhậm bình sinh trên vai. Nhậm bình sinh tháo xuống trên vai lá cây, ở đầu ngón tay vớt ve hạ. Cùng ngày ấy đế Hưu đút cho nàng ăn giống nhau như lúc. Nhậm Bình xinh rũ mắt, ở trong lòng thấp giọng nói câu nốc, khóe môi đè ép vài cái lại không ngăn chặn, nhét lên một cái cực thiện độ cung. Nàng quay đầu, đối với trận mắt há hốc mồm một đám người, khóe mắt hơi cong, hai mắt đựng đầy ý cười, là một chúng thiên diễn đồng môn chưa bao giờ gặp qua như thế nhẹ nhàng cùng thiệt tình ý cười, nói: "Xem ra, nay hạnh phúc trôi chạy chúc phúc, đến từ ta nhận lấy." Nhẹ nhàng trong chốc lát, mọi người từng người tuyển cái địa phương, từ giới tử trong túi đem đệm hương bổ lấy ra tới có chút người dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất tại chỗ điều tức thần thụ tẩy trần, là dùng thần thụ trung chất chứa thiên đạo phát tắc, chắc tẩy đi tu sĩ trong cơ thể phạm tục cát bụi tu sĩ nhập tiên đồ dẫn khí nhập thể là lúc sẽ bài trừ ra nhục thể tạp chất xưng là trừ huế mà ở thần thụ tẩy trần, thật là từ trong ra ngoài từ thân thể đến thần hồn tất cả gột rửa thanh tịnh tẩy trần, tẩy đi không ngừng là cát bụi cũng là trần thế không chỉ có có thể rèn luyện linh mạch càng có thể rèn thần Với sau này tu hành cực có ích lợi, là tầm thường người tu chân nóng vội khát cầu mà không được quý giá cơ hội. Ở Kính Trần bên trong, tất cả mọi người lựa chọn tự hành tu hành, ai cũng không giúp được ai, càng không muốn người khác tới ảnh hưởng chính mình. Nơi này địa phương đại, mỗi người liền tính cách thật sự khai cũng hoàn toàn đủ, nhận bình sinh thậm chí thấy kiếm các mấy cái kiếm tu ở Kính Trần trung ngự kiếm phi hành một vòng trở về, phí thật dài thời gian, kinh ngạc cảm thán nói, nơi này thật sự quá lớn, chúng ta hướng phương nam ngự kiếm phi hành bay nửa canh giờ cũng không gặp gối lúc này mới đi vòng vèo nhậm bình sinh tuyển một chỗ khoảng cách thần thụ rất gần địa phương không có ngồi ở đệm hương bộ thượng mà là trực tiếp ngồi ở thần thụ lộ ra mặt đất bộ dễ thượng nàng chung quanh ánh mắt có thể đạt được chỗ đều không có người khác còn lại người từng người lựa chọn địa phương cùng nàng đều rất có chút khoảng cách công pháp vận chuyển nhậm bình sinh hạp mắt bắt đầu tu luyện mơ hồ gian nàng tựa hồ cảm giác được có cái gì lực lượng từ nàng phát đỉnh khẽ vớt qua đi quý trọng mà trinh trọng Trong núi tu hành vô năm tháng, lần thứ hai trợn mắt khi, Nhậm Bình sinh mọi nơi nhìn lại, nhận thấy được quanh mình mọc lan tràn chút lạnh leo. Nàng không có lại tiếp tục tu luyện, đang muốn đứng dậy rời đi, cất bước khi, phát giác chính mình châm cải bị thứ gì câu lấy. Nhậm Bình sinh hiểu rõ quay đầu, đối câu lấy nàng châm cải một đoạn không biết khi nào vươn tới thần thụ nhánh cây nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất câu ta tóc thụ. Vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn thụ. Đây là ở nói cho hắn, lần trước nói có thụ câu ném nàng châm cài chỉ là tìm lấy cớ thuận miệng nói. nay căn nhánh cây động tác đốn hạ, tựa hồ có chút hân hoàn, ngay cả lá cây đều ẩn ẩn tản ra vầng sáng, nhưng vẫn cứ không có buông ra nàng, mà là xuống phía dưới di chút, câu lấy nàng vòng eo, như là đang hỏi, tốt như vậy tu luyện cơ hội, vì cái gì phải rời khỏi. nhật bình sinh dùng đuôi chỉ ở nhánh cây thượng nhẹ nhàng cao hạ, thấp giọng nói, ngoan, không đi, có chút việc muốn xử lý, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. nhánh cây lúc này mới buông ra nàng. Kinh trần bên trong cũng là có ngày đêm chi khác, lúc này chính trực đêm khuya, tinh nguyệt như nơi tay biên. Nhậm Bình Sinh ngự không mà đi, một lát sau, dừng ở thần thụ mặt khác một góc góc. Nơi này đồng dạng hẻo lánh yên tĩnh, chỉ có một người, tựa hồ đã đợi nàng thật lâu. Thấy nàng lại đây, Hoa Viễn chậm rãi đến gần, thấp giọng nói, "Có mệnh lệnh." Nhậm Bình Sinh ở trước mặt hắn hơi hơi cúi đầu, một bộ vâng mệnh bộ dáng. Hoa Viễn từng câu từng chữ, trầm giọng nói, "Hộ pháp có mệnh, giết Đế Tinh." Nhậm Bình Sinh túi đầu, lông mi khẽ run lên. Tạ Liên Sinh cùng Phó ly kha, một cái không lưu. Một lát sau, Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười. Vân Thất Lĩnh Mệnh. Phần 57. Chương 57 một đêm đánh nhau kịch liệt. Hoa Viễn khơi màu mắt phong, đánh giá Nhậm Bình Sinh một phen, mới nói, ngươi cùng đã từng ở Thiên Ngoại Thiên bộ dáng, khác biệt rất lớn, nếu không phải vẫn luôn tận mắt nhìn thấy, ta có lẽ sẽ hoài nghi ngươi bị đoạt xá. Nhậm Bình Sinh kia vẻ tươi cười phai nhạt chút kẹp miệng sơ lành ánh sáng nhạt kéo hạ, nháy mắt công phu, ban đầu có độ ấm tươi cười, liền biến thành lãnh đạm lương bạc cười nhạo. trong nháy mắt, Hoa Viễn phảng phất lại thấy được từng nay cái kia lãnh đạm vô tình, vạn sự không vào mắt vân thất. Nhậm Bình sinh đạm cười, nếu không phải như thế, lại như thế nào đương đến lên trời diễn thủ đồ, kết bạn này đàn bằng hưu đâu? Bằng hưu hai chữ bị nàng cắn đến càng ngoại trọng chút. Hoa Viễn nhìn trăm trăm nàng nhìn trong chốc lát, kiềm chế trong lòng một tia mơ hồ hoài nghi. Kính Trần khai bảy ngày nơi này sẽ trở thành một phương cô đảo mặc cho ai đều không thể tiến vào đây là ngàn năm một thửa cơ hội bỏ lỡ lần này muốn giết kia hai người thiên diễn sẽ ngăn trở tạ gia cũng sẽ ngăn trở nhậm bình sinh hỏi ngược lại bọn họ ngăn trở hữu dụng hoa viễn hờ hưng nói thiên ngoại thiên muốn giết người tự nhiên có thể không người có thể trở nhưng đồng thời đối trời cao diễn cùng tạ gia, sẽ thực phiền thoái tuy rằng cũng không phải cái gì không thể giải quyết phiền thoái nhậm bình sinh gật đầu người ta phân công một chuyện ý của ngươi như thế nào nàng ý tứ thực minh bạch trước đó vài ngày tạ liên sinh kết đan phó ly kha tu vi cũng một đường điên trướng nếu muốn đồng thời đối hai người hạ sát thủ nàng một người khó có thể làm được hoa viễn sớm đã có sở suy xét nói tạ liên sinh giao cho ta ngươi sát phó ly kha như vậy phân công đảo cũng cũng không không thể bất quá ta có cái mặt khác ý tưởng nói không chừng sẽ càng ổn thỏa chút hoa viễn ánh mắt chầm xuống cái gì nhậm bình sinh đôi mắt chậm rãi gợi lên Ý có điều chỉ nói, ngươi cho rằng, muốn động thủ, chỉ có chúng ta một nhà sao. Ngươi muốn mượn đao giết người. Tiến vào thần thụ kính chân lúc sau, Phó Ly Kha lập tức ngồi xuống điều thức, dẫn độ thần thụ thần quang tiến vào nội coi. Hắn thời gian thực khẩn, Nhưng cho dù là như thế chân quý tu luyện cơ hội, hắn cũng không có hoàn toàn đắm chìm trong đó, mà là để lại ba phần tâm tư chú ý ngoại giới. Đặc biệt là, đột nhiên đến sát khí. Thần thụ yên tĩnh, hắn lựa chọn địa phương đặc biệt hẻo lánh thần thụ trung nồng đậm linh khí ở hắn linh mạch trung vận chuyển 7749 cái chu thiên, tử phủ trung khí hải không ngừng áp xúc lại bành trướng. Nay đoạn thời gian ở Ngộng Vi Sơn, cái này toàn đất hoang nhất thích hợp tu luyện địa phương, mỗi người tu vi đều ở điên trướng. Phó Ly Kha cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, khí hải đã áp xúc ngưng tụ trở thành một khối cực tiểu thuần trắng sắc quần sáng, lại tạm ở cuối cùng một bước, không có ngưng tụ thành đan. Hắn tu vi ngừng ở trúc cơ cảnh hậu kỳ, cũng đã cũng đủ. Thần thụ kính trần bên trong, có ngày đêm mà không gió vũ. Thiên lúc này bệnh kinh phong cuốn mà, thần thụ bạch kim sắc lá cây bị quát đến rào rạt rung động, sầu khởi thê hàn chi sắc. Nơi xa hình như có sóng to kinh đảo, hóa thành giận long hướng tới phó ly kha gào giống mà đến. Trước mặt hắn có như tuyết kiếm quang bay nhanh mà đến, ở hắn bên cạnh người rộng mở mở rộng một cái sâu thảm chỗ hổng. Phó ly kha đôi mắt giận mở to, ngón cái nhẹ đẩy, yêu đao tiêu sầu bi thương ra khỏi vỏ, ảnh ngược hắn hai tròng mắt trầm như hàn nguyên. Kiếm khí tới hùng hổ, như là quyết định chủ ý muốn đem hắn nhất kiếm mất mạng, Mơ Hồ Gian có thể cảm nhận được đối phương tu vi đã vượt qua nguyên anh cảnh lúc đầu, lập tức hướng về phía trước trèo lên. Theo hắn biết, tiến vào thần thụ kính trần này nhóm người, Vân Cận Nguyệt tu vi tối cao, vọng Hải Triều nguyên anh cảnh trung kỳ. Còn lại nguyên anh cảnh chính là kiếm các đại sư huynh kỳ nhiên, Tinh Lan môn thủ Đồ Nhiếp trường phong, này hai người đều là nguyên anh cảnh lúc đầu, đã là tuổi trẻ tu sĩ trung người xuất sắc. Nhưng hiện tại xuất hiện âm thầm cầm kiếm người, tu vi lại hay còn cao hơn nguyên anh cảnh lúc đầu, tuy rằng chưa đến trung kỳ, nhưng cũng kém không xa. Phó Ly Kha đánh nhau luôn luôn dã, là từ nhỏ ở đầu đường cuối ngọ đánh giã giá dưỡng thành thói quen, bất đồng với người tu chân khách khách khí khí đấu pháp, hắn thói quen đấu pháp, chỉ cần thắng, chẳng sợ dùng ra muôn vàn không quân tử thủ đoạn cũng không cái gọi là. Không bao lâu mới vào con đường khi liền có người hỏi qua hắn, muốn hay không tập kiếm. Người căn cốt tốt như vậy, không lo võ tu đáng tiếc. Võ Tu bên trong lấy kiếm Tu vì cùng cảnh giới chung chiến lược mạnh nhất, muốn hay không suy xét tập kiếm. Phó Ly Kha khi đó căn bản không biết Tu chân giới là bộ rắn gì, hắn chỉ nghĩ mượn cái cớ rời đi cái kia ra, tìm chỗ càng rộng lớn thiên địa, chỉ cần không tiếp tục vây ở nơi đó, làm hắn đi nơi nào đều hảo. Đó là hắn tốt nhất cơ hội, nhưng hắn cự tuyệt. Kiếm là quân tử chi khí, ta không phải quân tử, ta thích đao. Với hắn mà nói, đao càng tự tại, càng vô câu thúc. Người nọ chỉ là cười thanh không lại để ý tới hắn đương toàn bộ thân ra mua một cây đao ở trường học miễn phí đường cọ hơn một tháng khóa miễn cưỡng học cái đao pháp liền bắt đầu khắp nơi du đãng cũng là ở du đãng thời điểm hắn gặp gỡ tiêu tử du vào thiên nhận hội lại sau lại chính là lẻn vào thiên diễn cha tìm đế tinh rơi xuống ai có thể nghĩ đến chính hắn ngược lại thành người khác trong mắt đế tinh yêu đao rít gào xé rách kiếm quang mỗi một đao đều lôi cuốn gió lốc gọi người không mở ra được mắt đao quang kiếm ảnh gian hai người giao thủ trong tới cái hiệp phó ly kha lại liền đối phương bóng dáng đều không thể bắt giữ đến hắn mày kiếm đệ thấp càng hiện kia hai mắt cực lánh mà cực trầm lại vô cớ hiện ra một tia vạn vật toàn bất quá mắt cuồng kính cực kỳ giống năm đó hắn một mình rời nhà thiếu niên khinh cuồng không sợ gì cả bộ dáng kiếm quang đã đến trước người cắt đứt phó ly kha một đoạn tay háo bó lộ ra hắn khẩn thật cánh tay hắn không dao động nếu tìm không thấy địch nhân phương hướng vậy đem đối phương bước ra tới phó ly kha đứng ở tại chỗ Thon hơi cùng, cong thành một đạo huyền nguyện, yêu đao đảo ngược trước người, hiện lên màu đỏ tươi huyết quang. Che giấu với chỗ tối ám sát người trong lòng cả kinh, tưởng tượng không đến một cái tu vi bất quá thiếu niên tâm tiểu quỷ thế nhưng có thể có như vậy khí thế. Chính mình tu vi so với hắn cao hơn không ít, lại vẫn có thể bị đối phương đao màng a lui. Hắn tự nhiên không cho rằng là chính mình kỹ không bằng người, chỉ là bắt đầu tự hỏi, này đến tuột cùng là một phen cái gì đao, có thể có như vậy làm cho người ta sợ hai khí phách đột nhiên đàn tinh dập động hoảng hốt gian lệnh người như chế đàn tinh lập loại gian chỉ thấy thiên địa mà không thấy tự thân trong lúc nhất thời phảng phất thiên địa ảm đạm phó ly kha về phía trước mại nửa bước lưới đao tự thượng nhưng hạ chạm đến hai phần ba chỗ sinh sinh bước ra thu đao đao mang nghiêng một tấc dọc theo hắn cánh tay vượn vòng thành một cái nóng bỏng mãnh liệt viên âm thầm người nọ liên tiếp lui mấy chục bước kiên kỵ mà nhìn phó ly kha nhìn trong tay hắn đao kia đem không lâu lắm càng không tính quan đao Sau lưng hình như có tinh kỳ phần phật pháp Huế tinh hán tác phong vì này trợ lực. Đây là hắn từ cái kia không biết tên trường học miễn phí đường trung học tới dã chiêu số đao pháp, năm này tháng nọ, bị hắn tự nghĩ ra thành thuộc về chính hắn đao. Khởi tay đó là này cao ngạo lại phóng đãng một trạng, tàn tinh phất kỳ. Cổ có tiền bối đao tùng tìm thơ, Phó Ly Kha chỉ nói chính mình là cái không hiểu thanh nhã sự tục nhân. Vì thế hắn chỉ có thể đất bằng sinh đao sóng. Như thế mà thôi. Chỗ tối ám sát giả bị hắn đao mang lui Thấp ho khan vài tiếng, thế nhưng bị này thấp hắn toàn bộ đại cảnh giới người bức trò phun ra huyết tới. Cảm nhận được sát khí rời xa, phó ly kha thu đao, hướng về thần thụ mảnh đất trung tâm mà đi. Thần thụ kính trần khó được khai một lần, lấy thần lực tạo phúc thế nhân, trợ chúng ta để cao tu vi, nếu thần thụ có linh, xưng hắn một câu bổ tắt cũng không quá. Tạ liên sinh không có lấy hắn cây sáo, cầm một thanh bạc cốt rủ, 12 căn bạc cốt đột nhiên triển khai, dù mặt là phấn bạch giao nhau liên mơ hồ có thể thấy một đuôi hồng cá ở lá sen gian lay động khiến người kinh dị mà là nay dù mặt bức họa là sống phảng phất thật sự có thể thấy hồng cá nước chung dù, hơi vũ gõ cánh hoa sen cho nên chư vị như vậy tùy ý phá hư thần thụ kính trần nội không gian là thật đương thần thụ sẽ không sinh khí sao người tới hiển nhiên càng để mắt tạ liên sinh phó ly kha bên kia muốn ứng phó chỉ có một hắn này đầu người tới có lại có ba cái hai cái kim đan cảnh trung kỳ một cái nguyên anh cảnh lúc đầu chư vị có phải hay không quá để mắt tạ mỗ cho dù là như thế hoàn cảnh tạ liên sinh đảo cũng bảo trì tạ ra bảo thủ hoàn mỹ vô khuyết nhân thiết không lay được ấm áp tươi cười bất biến chính là khỏe miệng băng được ngay chút bạc cốt dù che ở tạ liên sinh trước người hình thành một đạo hồn hậu bích trướng không nói kim đăng cảnh ở đây vị kia nguyên anh cảnh địch nhân muốn công phá này đảo phòng tuyến cũng yêu cầu một ít thời gian tạ liên sinh mỹ mắt hơi xúc quét mắt đối diện ba người đối thượng hào một cái kiếm các kiếm tu hai cái tinh lan môn đệ tử mới gặp khi đều đem tu vi áp chế tới rồi trúc cơ cảnh gọi người nhìn không ra manh mối. Tạ Liên Sinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lần này có thể đi vào thần thụ trung, trừ bỏ tân nhập môn thân truyền đệ tử, chính là bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Người trước tu vi cao không đến nào đi, trúc cơ cảnh đã là trong đó người xuất sắc, người sau như mây cận nguyện cùng nhiếp trường phong, không nói thiên hạ đều biết, ít nhất cũng là vân châu nổi danh, rất khó đang âm thầm động thủ mà không bị phát hiện. Nguyên Anh cảnh trở lên tu sĩ rất khó đem tu vi áp chế đến chút cơ cảnh mà hoàn toàn không bị phát hiện. cho nên lần này đối thủ của hắn, tu vi tối cao cũng bất quá nguyên anh cảnh. tạ liên sinh ở trong lòng mặc nói, cảm tạ thần thụ. nếu lần này thuận lợi, quay đầu lại cho ngươi nhiều tới chút thủy. tới cười lạnh một tiếng, tạ đại công tử luyện khí chi thuật xuất thần nhập hóa, thiên hạ không người không biết, ta chờ tất nhiên là muốn phòng bị chút. tạ liên sinh bất đắc dĩ cười một cái, xem ra danh khí quá lớn cũng không tốt. hai cái ngụy trang thành tinh lan môn đệ tử kết cái trận pháp tu vi tối cao kiếm các sát thủ đạp lên mắt trận phía trên trận bàn thoáng chốc vận chuyển mãnh liệt linh lực rót vào kiếm các sát thủ trong cơ thể làm hắn kiếm khí tức khắc mênh mông lên hoành nghiêng nhất kiếm đâm chúng bạc cốt dù dù mặt dù mặt trung thanh sóng hơi dạng đêm này sắc bén một kích chắn trở về nhưng dù mặt phòng hộ bích trướng cũng tùy theo mà phá bạc cốt giảm đạm một chút trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại dùng khoảnh khắc tạ liên sinh ánh mắt lạnh xuống dưới hắn dưới trưởng nổi lên nóng bỏng ngọn lửa mãnh liệt nhiệt ý tức thi ập vào trước mặt đem địch nhân sợi tóc năng đến cuốn khúc ngập trời lửa rừng cũng điểm không châm thần thụ bộ dễ cùng lá cây tạ liên sinh ánh mắt đảo qua liền rõ ràng nơi này nơi sân thiên nhiên chịu hạ, hắn cộng sinh hỏa vô pháp tùy ý sử dụng có điểm không xong hắn bất đắc dĩ thu hồi ngọn lửa lập tức ném ra một đôi tiểu xảo viên cầu viên cầu là lanh thiết chi sắc này thượng phiếm thực đạm màu tím khó có thể phát hiện tiểu viên cầu là một lớn một nhỏ hai cái tiểu nhân chỉ có đại một nửa lớn nhỏ bị tạ liên sinh ném sau ở không trung đánh cái toàn đang tới gần nháy mắt lại phảng phất bị cái gì lực lượng tách ra. Đối phương thấy thế, mắt lộ ra cảnh giác. Bọn họ không thông luyện khí, nhưng lấy Tạ Liên sinh luyện khí uy danh, này nhất định không phải phàm vật. Tạ Liên sinh khỏe môi gợi lên một mả tấm áp ánh sáng nhạt, nhìn ba người nhanh chóng tối lui, mà Viên Cầu không nhanh không chậm mà đuổi theo. Tinh Lan môn trận pháp sư mười ngón đan sen, ném ra một cái hoan tốc trận bản, ý đồ làm Tiểu Viên Cầu tốc độ thả chậm, cùng bọn họ ngăn cách hai. Lại không nghĩ rằng hoan tốc trận bàn cùng tiểu viên cầu tương chạm vào nháy mắt hai cái tiểu viên cầu nháy mắt và chạm đến cùng nhau lôi quang bắt mắt ánh lửa loa mắt thoáng chốc nước tóc hai bộc phát ra lệnh người mấy dục thai điếc vang lớn cái kia trận pháp sư lập tức bị chấn đến thất khiếu đổ máu hôn mê bất tỉnh trói hai tiếng rít thanh còn không dừng nghỉ lôi hỏa tiêu tan sau một chương tụ vong không tiếng động tàn ra như là muốn đem còn thừa hai người cũng bắt giữ đi vào kiếm các sát thủ hàm răng đàn sen ra lạnh giọng trở tay nhất kiếm quán hương lưới nhưng này vong tính giai cường thật sự kiếm khí tập thượng như là đánh vào sền sệt keo trạng vật trung không tiếng động mà đem kiếm khí hóa giải vẫn là dương nhanh múa vớt mà chiều bọn họ đập xuống tới mắt thấy sền sệt lưới liền phải đem hai người vong trụ kiếm các sát thủ phá khai vướng bận tinh lan môn đệ tử mũi kiếm trên mặt đất đỏ qua hoành lau nhà mặt từ lưới cùng mặt đất khe hở trung lóe đi ra ngoài tạ liên sinh sâu kín thở dài như thế nào lậu chính là phiền toái nhất cái kia kiếm các sát thủ lạnh lùng cười trường kiếm nhẹ chấn thân như bay hồng cao cao nhảy lên, nhất kiếm trên cao phá phong mà đến, thẳng quán bề mặt. Tạ liên sinh phía sau đã mất chỗ thối lui, hắn trước người là lánh lệ kiếm quang, phía sau là thần thụ thô tráng liếc mắt một cái vọng không đến cuối thân cây. Kiếm các sát thủ khỏe môi treo lên nhất định phải được ý cười, trong chấp đoán hắn nhìn đến tạ liên sinh lấy ra một chi cây sáo, không biết lẩm bẩm câu cái gì. Thần thụ tại thượng, các vị đạo hữu đồng môn, thỉnh tha thứ ta, ta thật sự không nghĩ dùng chiêu này kiếm các sát thủ thấy hắn này phúc khó xử chung hỗn loạn khí định thần nhàn cảm giác trong lòng sinh ra chút không ổn nhưng hắn kiếm khí chung quy chậm một bước một đạo khó nghe đến làm người thẳng làm ác mộng tiếng sáo vang lên thanh âm này tựa như có người lấy tế châm ở dĩ sắt ván sắt thượng ma còn một hai phải ở ngươi bên thai làm ngươi nghe được thấu triệt kiếm các sát thủ động tác đều trì hoán xuống dưới hắn hất hất đầu có điểm tưởng che lại lỗ thai nhưng chẳng sợ như thế này cổ ma âm cũng quần cuộn không ngừng mà truyền khai như ảnh tuy hành dốc vào trong đầu, làm hắn hai mắt ngất đi. Kiếm các sát thủ kinh sợ mà nghĩ, này đến tột cùng là một loại như thế nào đáng sợ công pháp, thế nhưng có thể làm cây sáo phát ra như thế đáng sợ thanh âm. Không nghĩ tới, ngàn tái tới nay, âm tu một mạch đều bị xem nhẹ. Ở tiếng sáo vang lên ngay mắt, thần thụ kính trần bên trong, cơ hồ sở hữu chính đắm chìm với tu luyện chung người đều tỉnh lại. Thiên diễn đệ tử nhận ra đây là tạ liên sinh ma âm, ý thức được không đúng, sôi nổi theo thanh âm phát ra phương hướng chạy đến. Không rõ nội tình mặt khác tông môn đệ tử đều bị kinh hãi mà đứng dậy, đưa mắt nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói. Ông trời, này ma âm giốc nhĩ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm ma kiếp? Phần 58 chương 58 chỉ còn một cái. Vân Cận Nguyệt đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là tạ liên sinh ở ba người vây công trung gian nan sướng sướng, còn kiên trì không ngừng mà thổi hắn kia khó nghe cây sáo. Hắn đối diện công kích kia ba người, một cái ăn mặc tinh lan môn đệ tử phục, một cái là kiếm các huyền sắc đạo bảo vân cận nguyện không quen biết này ba người hẳn là cũng là này hai cái môn phái năm nay tần nhập môn đệ tử nàng không rõ nguyên do nhưng mắt thấy như vậy trạng hôm sau lập tức rút kiếm một cái tiểu giang lưu lăng không hoành tới kiếm khí nêu sóc phong bên sông hung hăng chụp thượng kiếm các sát thủ mặt đem vốn dĩ liền nhân tạ liên sinh tiếng sáo mà đầu váng mắt hoa kiếm các sát thủ trụ bay ra đi đối phương đem kiếm thật sâu chát xuống đất hạ trên mặt đất vẽ ra khắc sâu dấu vết lúc này mới đứng lại kiếm các sát thủ khoe miệng tràn ra một tia vết máu vừa lúc gặp lúc này sở hữu bị tạ liên sinh tiếng sáo kinh động người đều lục tục đổi tới kỳ nhiên thấy thế tao mày đứng ở kiếm các sát thủ trước người đối vân cận nguyệt lạnh lùng nói vân đạo Hữu này cử ý gì vân cận nguyệt hừ lạnh một tiếng không bằng kỳ đạo hưu trước nói nói vị này kiếm các đệ tử vì sao phải âm thầm đối ta thiên diễn trưởng môn thân truyền đệ tử động tay chân vừa dứt lời kiếm các còn lại đệ tử cũng tùy theo tới rồi mắt thấy như thế trạng hướng không rõ nội tình mà liếc nhau đứng ở kỷ nhiên bên cạnh bọn họ ý tưởng rất đơn giản không rõ tình huống khi liền nghe đại sư huynh hơi tốn một bước thiên diễn còn lại người cùng tinh lan môn một đám người cũng đổi tới nhiếp trường phong nhìn còn bị lưới sọt ở bên trong hai cái tinh lan môn đệ tử cả kinh nói sao lại thế này thấy chủ sự giả tới kia hai cái tinh lan môn sát thủ đốn hạ lập tức sắc mặt biến đổi nhiếp sư huynh lúc trước ta ở phía trước tìm được một gốc cây ly hỏa phận mới vừa tháo xuống đã bị tạ liên sinh phát hiện hắn bụng dạ khó lường ý đồ giết người đọt bảo Đương trường làm khó dễ, hạnh đến kiếm các vị sư huynh này tương trợ, chúng ta mới không có trở ngại. Mọi người tụ tập ở thần thụ một góc, nguyên bản mở mang yên tĩnh thần thụ kính trần tức khắc náo nhiệt lên. nhiếp trường phong sắc mặt khó coi nói, việc này, còn thỉnh vân đạo hưu cho chúng ta một lời giải thích. Hắn nghĩ thầm chuyến này thật là thấy quỷ, dĩ vãng không phải không có mang quá đệ tử mới nhập môn đi trước Ngọc Vi Sơn, chưa từng có như vậy khúc chết quá. Đầu tiên là suýt nữa chết lộc Ngọc Thành hiện tại vào thần thụ còn có thể gặp phải loại sự tình này thật là xui xẻo một đường vân cận nguyệt mặt vô biểu tình thầm nghĩ rõ ràng là các ngươi trả đũa làm ta giải thích cái rắm vân cận nguyệt môi giật giật sở thanh ngư đối nàng tính cách lại hiểu biết bất quá xem nàng đôi mắt vừa lật liền biết nàng muốn nói gì vì phòng ngừa tiến thêm một bước xung đột luôn luôn chậm gì gì sở thanh ngư một cái bước nhanh xông lên đi bưng kín vân cận nguyệt miệng kiếm các cùng tinh lan môn hai vị đạo hữu lời này không đúng lắm đi Vân cận nguyệt miệng bị bưng kín, lại có khác một thanh âm từ bên truyền đến. Mọi người ánh mắt kể hết hội tụ qua đi, thấy nhậm bình sinh dạo bước mà đến, con mắt sáng thông thấu, hỏi ngược lại, ta nhưng thật ra không biết chúng ta tạ sư đệ khi nào như thế lợi hại, có thể ở tinh lan cùng kiếm các ba vị cùng tồn tại khi còn dám một mình tiến lên giết người đoạt bảo. Nghe vậy, tinh lan môn cùng kiếm các trung có mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tinh lan môn sát thủ ánh mắt trận lóe, ngược lại nói, liên sinh công tử một tay luyện khí chi thuật xuất thần nhập hóa ở đây ai không biết hắn chính là ỷ vào chính mình trong tay cao phẩm linh khí đông đảo lúc này mới dám đồng thời nên chiến ba người thậm chí còn không rơi hạ phong đem ta chế trụ này lưới còn không phải là tốt nhất chứng minh sao tạ liên sinh nhìn chằm chằm đối phương khi nói chuyện đối phương tu vi thế nhưng thần kỳ mà biến mất đi xuống khôi phục đến đã từng mới gặp chút cơ cảnh tu vi trình độ làm cho bọn họ trả đũa nói có lớn hơn nữa mức độ đáng tin hắn thần sắc phai nhạt chút trong bất chi bất giác Ngon trổ đã đem một quả mỏng như cánh ve viên phiến khấu ở lòng bàn tay, vận sức chờ phát động. Khi nói chuyện, Nhậm Bình Sinh đã muốn chạy tới Thiên Diễn trước trận, đối với Ngao Nghe rụt dịch muốn rút kiếm Vân Cận Nguyệt vây vây tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Vân Cận Nguyệt theo Nhậm Bình Sinh ánh mắt nhìn lại, sắc mặt trầm chút. Bất chi bất giác chung, Tinh Lan môn cùng kiếm các đã thảnh vây kín chi thế, đem Thiên Diễn mọi người vây quanh ở trong đó. Nhậm Bình Sinh ánh mắt đảo qua, Tinh Lan môn tiến vào thần thụ tổng cộng chín người. Lúc này có 6 người ở đây, kiếm các đi vào cộng 11 người, cộng 8 người ở đây, còn lại người đều rơi dụng ở thần thụ địa phương khác. Mà thiên diễn, không tính hoa viễn, đi vào tổng cộng chỉ có 7 người, vốn chính là ít nhất. Mà giờ phút này ở đây người càng thiếu, chỉ có kẻ hèn năm cái, nếu là tinh lan môn cùng kiếm các thật muốn làm khó dễ, định có thể đem bọn họ vây khốn ở chỗ này. mấu chốt nhất chính là, kiếm các chỉ cần 7 người ở đây liền có thể kết kiếm trận, cái kia kiếm trận cực kỳ phiền thoái dễ dàng khó có thể chạy thoát nhậm bình sinh nhìn kỷ nhiên thời khắc đem tay đặt ở trên chuôi kiếm tư thế trong lòng đã hiểu rõ còn lại người cũng ý thức được không thích hợp rồi sau đó liền nghe thấy cực kỳ rất nhỏ thanh âm bị buộc thành một đường rót vào trong hai mà đối diện hiển nhiên không có bất luận cái gì phát hiện xem ta thủ thế tách ra chạy hướng mặt đông có hồ địa phương đi tập hợp thiên diễn mọi người cả kinh hoảng sợ nhìn nhậm bình sinh truyền âm nhập mật thuật đây là bái tinh nguyệt mới có thể nắm giữ pháp quyết Nàng vì sao có thể sử dụng? Rồi sau đó, bọn họ liền thấy nhậm bình sinh bối ở sau lưng ngón tay búng búng, khe hở ngón tay trung lẩu ra một sợi lá bùa thiêu đốt sau cho tàn, lúc này mới minh bạch, nguyên lai là phủ. Ngay sau đó lại là kinh ngạc, nàng đến tột cùng có bao nhiêu loại hiếm lạ cổ quái phủ là bọn họ chưa thấy qua. Nhậm bình sinh bình tĩnh nói, hai vị đạo hữu, nếu hiện tại hai bên bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhường nhịn, không bằng lui một bước. Thân thụ kính trần lớn như vậy, Chúng ta lấy môn phái vì trung tâm, không hề phân tán, mà là tụ tập ở bên nhau tu luyện, ta thiên diễn ở phía Tây, còn lại Tam Phương, nhậm nhị vị chọn lựa. Phi mặc ở nàng lòng bàn tay vãn cái hoa, đột nhiên biến đại, nhậm bình sinh phủ không mà thượng, tuyệt bút vung lên, lấy thần thụ bộ dễ làm hạn định, đem thần thụ kính trần phân cách vì bình quân Tam Phương, rơi xuống đất sau mới nói. Như thế, lấy dây mực vì đánh dấu, Tam Phương nước giếng không phạm nước sông, tuyệt không cho nhau cái nhiễu. Đồng môn chi gian đã có thể bảo hộ cũng có thể hành giám sát chi trách thần thụ tẩy trần cơ hội quý giá ta tưởng các vị hẳn là cũng sẽ không lãng phí ở tranh chấp loại chuyện này thượng đi nghe nàng nói như vậy hai phái chung có người do dự hạ, biểu tình buông lỏng tựa hồ muốn đồng ý nhưng trong đám người lại có người thấp giọng nói đại sư minh chẳng lẽ chúng ta đệ tử suýt nữa bị hạ độc thủ một chuyện liền dễ dàng như vậy bóc đi qua những lời này không biết chọc tới rồi kỳ nhiên câu nào đau điểm hắn nguyên liền nhân quá mức chính trực thậm chí có vẻ có chút lãnh khuôn mặt càng thêm khó coi Ngón tay nhẹ đẩy, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tức, lộ ra một đoạn sáng như tuyết kiếm phong, thẳng rượu người mắt. Kỳ nhiên lạnh lùng nói, Kinh Trần còn có ba ngày khai, ở sự tình điều tra rõ phía trước, này ba ngày, tạ liên sinh muốn giao cho chúng ta kiếm các chống giữ. Ngụ ý, đó là cảm thấy thiên diễn sẽ làm việc thiên tư. Sở thanh ngư thật sự nghe không nổi nữa, ngươi người này như thế nào như vậy trục, tạ sư đệ xuất thân thăng châu tạ ra, chính mình lại là nổi danh luyện khí sư, cái gì thiên tài địa bảo chưa thấy qua yêu cầu mơ ước này kẻ hèn một gốc cây ly hỏa phận còn to gan lớn mật đến ở thần thụ kính trần trung giết người đọc bảo có thời gian này hắn hảo hảo tu luyện không hảo sao chẳng lẽ thật sự cùng nào đó người giống nhau an no căng không có việc gì sát cá nhân nàng khó được nói chuyện nhanh một lần không nghĩ tới bị thái sử ninh nhẹ nhàng tốn hạ tay háo sở thanh ngư quay đầu lại nhìn thái sử ninh biểu tình ngưng trọng thấp giọng nói ngươi không hiểu biết kỷ nhiên đây là hắn tâm bệnh nếu bị hắn đụng vào nếu không có thực tế chứng cứ hắn tuyệt không sẽ nhẹ phóng nói xong thái sử ninh trong lòng cũng nhiều chút chấm sắc hắn mơ hồ đã phát hiện đây là chuyên môn nhằm vào tạ liên sinh sở thiết cục cái này cục đem kỷ nhiên cái này nhân tố đều tính đi vào hoàn hoàn tương khấu chính là vì bảo đảm đem tạ liên sinh khống chế ở trong tay người ngoài không biết nguyên nhân bọn họ thiên diễn đệ tử lại là rõ ràng này tuyệt không phải đơn giản môn phái gian tranh chấp này nhóm người chính là buôn đế tinh hai chữ tới nghĩ đến đây thái sử ninh mọi nơi nhìn quét cũng không có nhìn đến phó ly kha tung tích trong lòng càng là lo lắng ở kỳ nhiên ý bảo dưới kiếm các đệ tử thành thất tử liền tinh trận bài khai trường kiếm nơi tay phảng phất dây tiếp theo liền phải giận mà ra vỏ. kiếm trận ngay trung tâm mắt trận chỗ thủ trận người đúng là liêu khê nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn nhậm bình sinh không nghĩ tới ở thần thụ quan ngoại giao rước một trận chiến lại lại như vậy mau liền ứng nghiệm nhưng nàng cũng không muốn lấy phương thức này trường hợp chạm vào là nổ ngay khi nhậm bình sinh lại đột nhiên cười một cái Nàng tươi cười chung có một tia bất đắc dĩ, nhún vai nói, một khi đã như vậy, tại hạ cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Nàng ánh mắt trầm xuống dưới, một lá bùa không tiếng động huyền với trước mặt, phi mặc dính chút tinh tinh điểm điểm phù mặc, ở lá bùa thượng bay nhanh đặt bút. Nàng hạ bút tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt, một lá bùa thành hình, ưu lục sắc phù hỏa tức thì bốc cháy lên, như là ám dạ chung quỷ hỏa, quỷ quệt lại mê người. Kỳ nhiên sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát khởi trận bảy cái kiếm các đệ tử đồng thanh a nói là trong khoảnh khắc sáng như tuyết kiếm phong cắt qua đêm dài ở u lanh thê đêm bên trong phát ra kinh giận hí vang nay kiếm thật sự quá mức sáng ngời thậm chí mơ hồ phá vỡ trầm đêm lậu ra ánh mặt trời một góc bảy đạo kiếm khí đồng thời hội tụ hình thành một đạo sáng ngời màu bạc kiếm khí ngân quang sáng quắc phẫn mà chém hạ mà lúc này nay trương khí thế đặc biệt nhiệt liệt bùa chú châm tận sau cũng không có mọi người trong tưởng tượng rộng lớn trường hợp mà là một trận khói trắng tràn ngập Làm người hoàn toàn thấy không rõ trước mắt chi vợ. Này sương mù không chỉ có ngăn cách thị giác, thậm chí liền thần hồn cảm ứng đều ngăn cách hai. Tinh Lan Môn cùng kiếm các mọi người đều sửng sốt, đãi bọn họ phản ứng lại đây khi, khói trắng tiêu tan sau, trước mắt thiên diễn một chúng đệ tử đã biến mất đến không còn một mảnh. nhiếp trường phong thầm nghĩ không hảo, bị chơi. Kỳ nhiên mặt trầm như nước, đi tìm. Kiếm các đệ tử cùng kêu lên nói, là. Còn chưa ngự kiếm bay khỏi, một thanh âm đánh vỡ cục diện. Liêu Khê mắt lộ ra không tán đồng, "Sư minh, việc này thượng có kỳ quặc, ta cảm thấy, không bằng trước đem người này trông giữ lên, quý trọng còn thừa tu hành thời gian, ra thần thụ lại làm tính toán." Kỷ Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Một khắc đầu, ở khói trắng tản ra lúc ấy, sớm đã nhận được ám chỉ một chúng thiên diễn đệ tử cũng đã mọi nơi tản ra, từng người chọn tuyến đường đi, phân biệt hướng về Nhậm Bình Sinh theo như lời nơi hội tụ mà đi. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu ở bên nhau mục tiêu quá lớn, ngược lại dễ dàng bị phát hiện cho nên đều từng người tách ra chỉ có tạ liên sinh không có hắn cơ hồ theo sát ở nhậm bình sinh phía sau thẳng đến xác nhận chính mình thoát ly nguy hiểm sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhậm bình sinh ngự không phi hành rất dài một khoảng cách nhìn thoáng qua phía sau lúc này mới nói khư yên hẳn là có thể kéo bọn họ một đoạn thời gian cũng may thần thụ kính trần trung đủ đại chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta nàng đưa cho tạ liên sinh một lá bửa Dán lên, ẩn nấp tung tích. Tạ liên sinh không nghi ngờ có hắn, hướng chính mình trên người một dán, đùa chú hiệu quả quả nhiên thần kỳ. Hắn hơi thở thật giống như hoàn toàn tiêu tán, chẳng sợ ở gần chỗ cũng làm người hoàn toàn cảm ứng không đến. trừ bỏ chế phù người. Nhậm bình sinh vừa đi, một bên hỏi hắn vừa rồi phát sinh sự tình. Tạ liên sinh suy tư nói, đều là kiếm các cùng tinh lan môn năm nay tân nhập môn đệ tử, tưởng cũng biết là nguy trang, chính là không biết đến tuột cùng là nơi nào người tới hẳn là hướng về phía đế tinh mà đến hắn cười khổ hạ đều cảm thấy ta là ngay cả ta phụ thân cũng ta đảo không như vậy hy vọng nhậm bình sinh nhẹ giọng hỏi đương đế tinh không hảo sao tạ liên sinh bất đắc dị nói thừa thiên chi vận vạn chúng chú mục lại cũng là môi đau huyền mệnh, chúng thì chi hắn còn chưa nói xong liền cảm giác ngược đau xót khó có thể tin mà cúi đầu nhìn đến một đạo nhiễm huyết đau nhọn từ sau lưng thẳng quán trước ngực hung hăng đâm chúng hắn ngực đau nhức nháy mắt bạo liệt hai Làm Tạ Liên Sinh đã hoàn toàn lực quay đầu lại, xem phía sau người nọ biểu tình. Hắn trong miệng phát ra hô, hô tiếng vang, sau đó bị một con lạnh leo tay che lại, làm hắn vô pháp phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Tuyệt vọng bên trong, Tạ Liên Sinh phát ra cuối cùng lực lượng điên cuồng dãy giụa, hắn thần thức cuồng loạn mà muốn tìm một cái phát tiết khẩu, muốn đem chuyện này truyền ra đi, lại tuyệt vọng phát hiện, vừa rồi hắn không nghi ngờ có hắn dán lên bữa chú đem hắn hơi thở cùng thần nghiệm hoàn toàn ngăn cách, căn bản vô pháp liên hệ bất luận kẻ nào. Nhậm bình sinh ở hắn sau lưng, đạm thanh nói, ta cho ngươi truyền âm phủ, cùng cho bọn hắn đều không giống nhau. Chỉ có cho hắn, nàng nói chính là xem ta thủ thế, tìm đúng thời cơ, cùng ta chạy. Tạ liên sinh trong miệng tràn ra huyết lưu nhậm bình sinh đầy tay, dính nhớp ướt nóng máu theo cổ tay của nàng nhỏ dọn, còn có vài giọt ở đoạn trùy thọc vào ngực hắn khi bắn ra vài giọt chiếu vào nhậm bình sinh giữa mày, sớm đến nàng vốn là thanh lánh xa cách khuôn mặt giờ phút này thế nhưng lánh khóc tựa tu la tạ liên sinh đôi mắt hoàn toàn mất đi qua mang sùi lơ mà ngã vào nàng trong lòng ngực thiên địa một mảnh yên tĩnh chỉ có thần thụ cành lá đột nhiên chấn động hạ rồi sau đó ánh sáng ảm đạm đi xuống phảng phất nhìn thấy hết thảy nhậm bình sinh mặt vô biểu tình mà nâng lên tạ liên sinh thân thể nhìn phía trước cách đó không xa chậm rãi mà đến thân ảnh lạnh thanh nói ngươi xem như vậy chẳng phải là đơn giản rất nhiều hoa viễn chậm rãi đi vào nhìn cái này cả người nhiễm huyết nữ nhân vỗ tay nói thật không hổ là hộ pháp tín nhiệm nhất đạo. Hoa Viễn nhìn chằm chằm nàng, hiện tại chỉ còn một cái. Phần 59. Chương 59 đương trường phản bội. Nhậm Bình Sinh trả sao cả mà ân thanh, mọi nơi tìm một vòng, tựa hồ xác nhận cái gì không tồi địa phương, hai mắt híp lại, một trưởng chụp ở Tạ Liên Sinh thi thể giữa lưng, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Như vậy nhìn qua, Tạ Liên Sinh giống như là chạy trốn tới nơi này sau lại bị người đuổi theo, bị một trưởng đánh trúng sau ngã xuống bộ dáng. Nhậm Bình Sinh không nhanh không chậm mà tới gần. Lấy ra nửa cái ngọc giác, hai ngón tay khép lại, đem ngọc giác bóp nát, ngọc giác thoáng chốc hóa thành một đạo kiếm khí, lần thứ hai xuyên thấu tạ liên sinh lúc trước xuyên tim thương. Hoa Viễn mày vừa động, đây là Thanh Thiên kiếm khí. Nhậm Bình sinh liếc mắt nhìn hắn, diễn trò phải làm toàn. Giết hắn, là cao ngất kiếm các người. Hoa Viễn nhìn nàng phảng phất không có việc gì phát sinh bộ dáng, trong mắt mơ hồ có chút kiếm kỵ. Liệu đến sẽ có những người khác âm thầm đối tạ liên sinh động thủ, lại trước sau chờ hầu ở một bên chậm đợi tạ liên sinh cùng kia hai người khởi xung đột mà không tiến lên tương trợ đợi cho tạ liên sinh cùng tinh lan môn cùng kiếm các nổi lên xung đột sau mới xuất hiện dẫn dắt rời đi những người khác đơn độc làm tạ liên sinh cùng nàng đi rồi lại lợi dụng tạ liên sinh đối nàng tín nhiệm làm hắn dán lên ẩn ngấp tung tích của chú hoàn toàn ngăn cách hắn tin tức hiện tại ngay cả này đạo kiếm khí đều là trước tiên chuẩn bị tốt có thể đem tạ liên sinh thân chết hoàn toàn ném cấp cao ngất kiếm các nàng đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu bố trận này cục không biết sao Nàng rõ ràng là chính mình đồng bạn, nhưng hoa Viễn trong lòng vẫn là hiện lên một trận hắn ý. Hắn nói không rõ nguyên nhân, chỉ có thể quy kết với đây là nào đó thỏ tử hồ bi cảm thụ. Nhậm bình sinh đem hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, lại không để ý tới, mà là đi ở phía trước, đạm thanh nói, đi thôi, đi tìm Phó Ly Kha. Đã xảy ra như vậy đại động tĩnh, Phó Ly Kha tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nhưng hắn cũng không có đi tìm đi. Tưởng cũng biết là cùng hắn bên này giống nhau sát thủ. Hắn bên người phiền toái còn không có hoàn toàn giải quyết, nếu giờ phút này tùy tiện hiện thân, chỉ biết càng thêm thêm phiền. Phó Ly Kha ngón tay ở giới tử túi thượng một hoa, một cái bầu rượu xuất hiện ở trong tay hắn. Vượt biên mà chiến, cùng cái kia dấu ở âm thầm sát thủ chiến đấu gần một đêm, hắn đã từ thân đến tâm đều chỉ dư mỏi mệt. Một đêm ác chiến, Phó Ly Kha cánh tay phải đã gần chết lặng, quần áo hỗn độn, một quả bùa trú từ hắn và táo trung lộ ra một góc, Phó Ly Kha túi đầu liếc mắt một cái. Lại rôi thân ra một ngón tay đem bữa chú tắt trở về. Còn không đến dùng thời điểm, hắn buồn đầu rót một ngụm rượu. Nóng bỏng rượu mạnh nhập hầu. làm hắn cảm giác một chút từ cổ họng ấm tới rồi toàn thân. Kỳ thật bắt đầu tu hành lúc sau, chỉ cần vận chuyển linh lực, hắn là sẽ không lại cảm giác được lạnh, chỉ là hiện tại lúc này, rất khó làm hắn không nghĩ khởi qua đi ai đông lạnh cùng bị đánh nhật tử. Hắn thích ở đánh nhau thời điểm uống một ngụm rượu, cũng sẽ không say. Đã từng là vì thêm can đảm, sau lại chỉ là bởi vì thành thói quen phó ly kha dùng ngón tay cái lao hạ khỏe miệng nghe thấy được nghiêng phía sau truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân này tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng bước đi vững vàng hơi thở đều đều quan trọng nhất chính là hắn rất quen thuộc phó ly kha đem bầu rượu vông thật sự vô lực sau này mở rượu, đôi mắt nửa hạp dựa vào thần thụ trên thân cây nhẹ giọng hỏi ngươi cũng là tới giết ta người nọ bước chân đốn hạ phó ly kha có thể nghe ra hắn hơi thở rối loạn một chút Bước chân cũng không giống đã từng như vậy vững vàng. Ít khi, người nọ đứng ở Phó Ly Kha trước mặt, đầu hạ một đạo hơi lạnh bóng ma. Hai người một đứng một ngồi, ràng co sau một lúc lâu, đều không có động tĩnh. Phó Ly Kha mắt cũng không mở to, gõ nhắm rượu hồ, tùy ý nói, hiện tại không tính toán động thủ nói, đồi ta uống một chén. Cùng ngày xưa hắn đã từng đối người này nói qua rất nhiều lần giống nhau. Nhưng trước mặt người này vẫn là không có nhúc nhích, Phó Ly Kha lúc này mới mở mắt ra bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào đối phương, cảm hướng tới chính mình bên người không vị điểm điểm, ngồi. Người này ngực phập phồng một trận, phảng phất hạ cực đại quyết tâm, đoạt quá phó Ly Kha trong tay bầu rượu, đột nhiên hướng chính mình trong miệng rót một ngụm, nảy sinh ác độc dường như ở phó Ly Kha bên người ngồi xuống, cùng hắn cùng nhau dựa vào thần thụ trên thân cây. Khó được an tĩnh. Phó Ly Kha càng không làm loại này an tĩnh bầu không khí liên tục đi xuống, hắn nhẹ khấu vài cái súng dao, đạm thanh nói, loại này dơ sống, không thích hợp người ngươi làm không tới tiểu thiếu ra bên cạnh hắn người nọ rũ xuống lông mi đáy mắt hiện lên một tia rất nhỏ màu lam thanh hàn như kéo tuyết là nhậm bình sinh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền khen mỹ nhân dung nhan vệ tuyết Mãn thấp giọng hỏi ngươi chừng nào thì biết đến phó ly kha nghĩ nghĩ nam tông khảo hạch lúc sau nhập thiên diễn thời điểm đi vệ tuyết mãn sửng sốt sớm như vậy phó ly kha một chút ngồi thẳng đốn hạ ý có điều chỉ nói bởi vì ngươi thật sự thực sẽ không diễn kịch hắn khoa tay mùa chân hạ rất nhiều cảm xúc người cho rằng chính mình nhận nấp rồi kỳ thật đều ở trên mặt treo vừa thấy liền biết vệ tuyết mãn lông mi run hạ lòng bàn tay nắm chặt khớp xương trắng bệnh bị bén nhọn đồ vật đâm thủng bàn tay huyết sắc tràn ra bị phó ly kha thoáng nhìn lại nhìn thoáng qua mới phát hiện vệ tuyết mãn trong tay nắm chặt một cây bạch ngọc trơm mặt trên nhiệm hắn huyết đỏ trắng đan xen, phá lệ đáng chú ý người sau lưng chính là thương châu ông vua không ai vệ ra phó ly kha nhìn lướt qua Hiểu do nói, là bọn họ làm người tới. Vệ tuyết mãn suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy việc đã đến nước này, cũng không có gì không thể nói, trong lòng banh kia căn tuyến đã hoàn toàn chặt đứt. Hắn lắc lắc đầu, kỳ thật, ta là chạy ra tới. Phó Ly Kha đỉnh mày dương lên, nay đảo cùng hắn nghĩ đến không quá giống nhau. Kỳ thật không có gì để nói, một cái thực lạn tục chuyện xưa, mà ta chỉ là cái kia chuyện xưa không bị chờ mong ngoài ý muốn. Vệ tuyết mãn chỉ nói như vậy một câu liền không nói thêm nữa hắn cùng vệ ra quan hệ. Phó Ly Kha liền cũng không hề hỏi nhiều, đồng dạng là cùng trong nhà có hiểm khích người, hắn sẽ không nhiều cái này miệng đi hỏi. Hỏi vì cái gì vệ tuyết mãn đều chạy ra tới, lại còn phải bị bách trở thành vệ gia ở thiên diễn mật thám, làm hắn không muốn làm sự. Nghĩ đến, lại là một đoạn chua xót nước mắt. Vệ gia muốn ngươi làm cái gì? Phó Ly Kha nghĩ nghĩ giết ta. Hẳn là không đến mức. Hiện tại đối ta sát ý lớn nhất hẳn là thiên ngoại thiên, có lẽ còn có mặt khác mấy cái muốn sấn loạn làm dối nhưng như vệ gia loại này có thể ở tiểu bất chu sơn sẽ thượng có một vị trí nhỏ quái vật khổng lồ sẽ không muốn hiện tại sát đế tinh phó ly kha trầm rãi nói bọn họ tưởng ở sẽ làm là đem đế tinh khống chế ở chính mình trong tay hắn cười nhạo thanh rốt cuộc đến đế tinh giả được thiên hạ tiểu bất chu sơn sẽ bắt đầu trước vệ ra sẽ không làm ta chết hắn nói xong quay đầu nhìn về phía vệ tuyết mãn cho nên là hạ cổ vẫn là hạ độc hay là khác cái gì khống chế thủ đoạn vệ tuyết mãn độc Thương châu dựa nam, độc trùng độc thảo rất nhiều, trùng loại cũng phong phú, rất nhiều thương châu người đều am hiểu chế cổ chế độc, vệ ra muốn dùng phương thức này tới khống chế đế tinh, cũng không kỳ quái. Hai người nói chuyện, lại là một trận trầm mặc. Ngồi trong chốc lát, vệ tuyết mãn hay còn đứng dậy, nói, Đao mượn ta hạ. Phó Ly Kha nhìn hắn một cái, cũng không có phòng bị cái này ngoài miệng nói muốn hạ độc khống chế người của hắn, trở tay đem yêu đao đưa cho vệ tuyết mãn. Vệ tuyết mãn ước lượng hạ, so với ta cung trọng rất nhiều. Hắn nhìn sáng như tuyết lưới dao ở chính mình trên người bày thử vài cái, như là ở lựa chọn nơi nào càng tốt xuống tay. Phó Ly Kha vô ngữ nói, vệ gia người là nghĩ như thế nào, làm ngươi tới làm loại sự tình này, không phải muốn bức tử ngươi sao. Tựa như phía trước Nhậm Bình Sinh nói, mật thám loại này sống, thích hợp trái tim cùng tâm đại người. Nàng trái tim, chính mình tâm đại, đều có thể thích hướng chính mình song trọng thân phận cùng nhiệm vụ. Nhưng vệ tuyết mãn không được. Nhậm Bình Sinh sớm tại thật lâu phía trước liền nhìn ra vệ tuyết mãn trong lòng có việc hắn trong lòng vẫn luôn ở dãy ruộng tới rồi loại này thời điểm vệ tuyết mãn ngược lại nhẹ nhàng chút có lẽ hắn chính là vì làm ta chết ở bên ngoài đâu ta nếu sự thành đối hắn mà nói là ngoài ý muốn chi hỉ nếu không thành ta bị thiên diễn phát hiện chết ở bên ngoài hắn càng cao hứng yêu đao ở trong tay hắn phá lệ lạnh lẽo vệ tuyết mãn rũ đầu nói yên tâm ta không phải phải dùng ngươi đao tự sát hắn chỉ là phải dùng cây đao này làm ký hiệu Rốt cuộc tìm đúng địa phương, vệ tuyết mãn chuẩn nhất chính mình cánh tay trái, đang chuẩn bị một đao chặt bỏ thời điểm, bị Phó Ly Kha hung hăng nắm lấy trôi đao. Vệ tuyết mãn ngừng đầu, đâm vào Phó Ly Kha hơi trầm xuống đôi mắt. Phó Ly Kha ánh mắt thay đổi. Từ năm tông khảo hạch lúc ban đầu liền bắt đầu tổ đội ăn ý hiện ra. Vệ tuyết mãn dư quang đảo qua, thân niệm trải ra khai, cảm giác được có hai cái thân ảnh bay nhanh mà tới gần. Trong nháy mắt, đã cùng bọn họ hai người cách xa nhau chỉ có vài bước xa. Nhậm bình sinh bước chân nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, hướng bọn họ xua xua tay, dường như không có việc gì nói, rốt cuộc tìm được các ngươi, vừa rồi không thấy được các ngươi hai người, ta còn lo lắng các ngươi đã xảy ra chuyện. Hoa viễn không xa không gần mà đi theo nàng phía sau, như là giám thị, cũng như là kiên kỵ cùng phong bị. Nhìn đến nàng nhẹ nhàng bâng cơ mà dết tạ liền sinh, hoa viễn liền vẫn luôn không có dựa nhậm bình sinh thân cận quá. Nhậm bình sinh lại ngầm cho hắn đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn tiến lên đây. Ánh mắt của nàng ám chỉ thập phần rõ ràng, chẳng sợ không nói chuyện, hoa viễn cũng xem minh bạch. Có hai cái, một người một cái. Hoa viễn mấy không thể thấy mà nhịu như mày, suy nghĩ một lát, cuối cùng đồng ý, tiến lên một bước, cùng nàng đứng ở song song địa phương, lại sẽ không quá mức tới gần. Nhậm bình sinh lần thứ hai cho hắn phát truyền âm phủ, thanh âm truyền vào hoa viễn trong thai lấy phủ vì tin. Hoa viễn cực nhẹ mà gật đầu. Lúc này, vệ tuyết mãn cùng phó Ly Kha, nhậm bình sinh cùng hoa viễn. Bốn người đối diện mà đứng, cách xa nhau bất quá năm bước khoảng cách. Nhậm Bình Sinh còn ở về phía trước đi, ỉ vào đối diện hai người đối nàng không chút nào bố trí phòng vệ, thập phần dễ dàng mà chen vào bọn họ chi gian, ngửi ngửi, chỉ trích nói, hai người các ngươi trộm uống rượu không mang theo ta. Vệ Tuyết Mãn vừa rồi còn có thể chấn định mà cùng Phó Ly Kha thẳng thắn thành khẩn hết thảy phản phất đã hoàn toàn tiếp thu hiện thực. Hiện tại thấy Nhậm Bình Sinh, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Hắn lừa bọn họ hai người. Vệ tuyết mãn đột nhiên liền đỏ hốc mắt, vì không cho nhậm bình sinh nhìn ra tới, đem đầu thiên đến một bên, che lấp nói, này không phải không tìm được ngươi ở đầu sao. Nhậm bình sinh nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, cười hạ, kia lần sau bổ thượng. Vệ tuyết mãn ách thanh âm, đôi mắt hồng đến giống con thỏ, thấp giọng ứng câu, hảo. Tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng, sẽ không có lần sau. Phó Ly Kha ôm đau, đứng ở một bên xem nhậm bình sinh đậu vệ tuyết mãn, dư quang liếc quá đứng ở cách đó không xa hoa viễn nhậm bình sinh hống song vệ tuyết mãn phảng phất không có việc gì phát sinh giống nhau đáp thượng phó ly kha bả vai lôi kéo hắn hướng mặt đông đi vừa đi vừa nói đi thôi riêng tới tìm các người, những người khác ở kia hạng nhất chúng ta hai người khoảng cách rất gần nhậm bình sinh động tác cũng tương đương tự nhiên thật giống như chỉ là bằng hữu chi gian thuận tay động tác hoa viễn theo ở phía sau nhạy bén mà nhận thấy được nhậm bình sinh tay theo bả vai đi xuống hoặc đến ngực chỗ khi đầu ngón tay xuất hiện một đạo ngân quang cơ hồ đồng thời hoa viễn cảm giác được chính mình trong tay bửa chú bắt đầu nóng lên nháy mắt chấm tẫn cùng với nhậm bình sinh một tiếng lành a động thủ nàng trong tay ngân quang hiện ra trong mắt lộ hung quang giơ tay giơ lên cao mắt thấy liền phải giống hạ đâm tới hoa viễn đã chạy như bay đến vệ tuyết mãn bên cạnh người một thân tu vi không hề che giấu hùng hồn nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót cao hơn ở đây mọi người nghìn cân treo sợi tóc hết sức nhậm bình sinh trong tay ngân quang dọc theo phó ly kha phía sau lưng trượt xuống lại không có đâm vào mà là đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về hoa viễn bay nhanh mà đến phó ly kha trợn xoay người yêu đao ở không trung họa ra một cái huyết hồng nửa vòng tròn hình cung hoành lưỡi đao bài hướng hoa viễn lệnh thấu xương lưới đao tựa bao trùm thanh hàn đến xương băng tuyết phủ một chém xuống liền đem hoa viện trước người sở hữu đất chống đóng băng trụ hoa viện chỉ cần hơi động dưới chân đều sẽ bị huyền băng ngưng kết tuy không đến mức hoàn toàn chế trụ vị này nguyên anh cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng cũng có thể ảnh hưởng hắn chiến đấu lưu sướng Cơ hội nháy mắt, một phương hắn phi thường quen mắt màu đen lồng giam từ trên trời giáng xuống, đem hoa viễn hoàn toàn gắn vào bên trong, không được thoát thân. Hoa viễn trong lòng ám đạo không tốt, phảng phất vừa rồi sở hữu hoài nghi cùng không ổn đều thành thật. Lại nháy mắt, hắn đang muốn hạ sát thủ vệ tuyết mãn đã không ở tại chỗ, mà là xuất hiện ở hắn sau lưng xa hơn một chút chút địa phương, thật lớn bạch cốt cung kéo như trăng tròn, băng xương ngưng tụ thành mũi tên khâu ở hắn đầu ngón tay, vẫn cứ còn hồng mắt đã là một mảnh lạnh lùng phảng phất chỉ cần hoa viễn dám thiện động này căn băng tiễn lập tức liền sẽ bắn thủng hắn trái tim hoa viễn chậm rãi quay đầu mắt ương chung chứa hắt trầm gió lốc như là muốn đem nhậm bình sinh căn xé bầm thây vạn đoạn ngươi phản bội chân tiên nhậm bình sinh nhẹ nhàng chậm chạp mà trước hạ mắt phảng phất đang nói chân tiên là cái gì ta chưa bao giờ chân chính thờ phụ quá hoa viễn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi ở gạt ta hắn không biết nghĩ tới cái gì cười lạnh một tiếng nhưng ngươi mới vừa thân thủ giết tạ liên sinh Ngươi đã hồi không được đầu. Hắn hát chầm mắt ngược lại nhìn về phía Phó Ly Kha, châm trọng nói: Vừa rồi này một đường, ta cùng nàng thảo luận 13 loại giết người phương thức. Thấy Phó Ly Kha trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Hoa Viễn trong lòng có chút đế, tiếp tục nói: Sau lại, nàng cảm thấy ổn thỏa nhất, cũng là nhất trôi chạy biện pháp, chính là lợi dụng ngươi đối nàng tín nhiệm, từ sau lưng cho ngươi một đao. Hoa Viễn gần từng chữ, vừa rồi Tạ Liên sinh chính là như vậy chết ở trên tay nàng, nàng người như vậy, ngươi cho rằng? Nàng thật sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Hoa viên trên mặt lộ ra một tia trầm biếm, tựa hồ ý thức được chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cô ý chọc giận Phó Ly Kha, tổng không đến mức, bằng nàng đối với ngươi về điểm này bé nhỏ không đáng kể tình nghĩa đi. Tình nghĩa này hai chữ bị hắn cường điệu cường điệu hạ. Nghe vậy, Phó Ly Kha phản ứng đảo không tính mãnh liệt, ngược lại là ở nơi xa cầm cung vệ Tuyết Mãn hai mắt trợ to, hô hấp ngừng một phách. Nhậm Bình sinh nghe, cũng không phản bác, cười một cái tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, kéo dài thời gian a. Vừa dứt lời, nàng giơ tay chém xuống, đoạn truy hung hăng cắt qua hoa viện ít hở. Nhưng cũng liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Nhậm Bình Sinh cảm giác được cách đó không xa, một đám thuộc về Thiên Diễn đệ tử linh áp chính bay nhanh chiều nơi này tới rồi, cơ hồ nháy mắt liền chạy tới nơi này. Vân Cận Nguyệt cùng mặt khác Thiên Diễn đệ tử nhận được cầu cứu tín hiệu sau liền bay nhanh tới rồi, mới vừa vừa rơi xuống đất, liền thấy Nhậm Bình Sinh khuôn mặt lạnh băng, như ngọc khuôn mặt thượng dính tinh tinh điểm điểm huyết giống nhau tu la. Một đao hung hăng đánh xuống, đang muốn kết thúc bọn họ đồng môn tánh mạng. Phần 60 Chương 60 người là vân thất Sở hữu thiên diễn đệ tử thấy như vậy một màn, cũng không dám tin tưởng Thái sử Ninh trực tiếp xứng sở ở song xuôi. Chàng này, đây là có chuyện gì? Nhậm sư tỷ Ở giết hại đồng môn. Đây chính là tu chân rơi lớn nhất cấm kỵ Trong ngay mắt, mọi người trong lòng đều hiện lên một ý niệm. kia cái vô tự bài chẳng lẽ thật sự có cái gì nguyền rủa sao? Đã từng bắt được vô tự bài trì sấm, trọng thương vô số đồng môn, một đêm huyết nhiễm quy nguyên, phản bội gia tông môn, từ đây trở thành mỗi người sợ hãi quỷ vương. Lúc ấy kia cái vô tự bài đến nhận chức bình sinh trong tay thời điểm, lén cũng không phải không có người nghi ngờ, sau lại đều bị đè ép đi xuống. Không nghĩ tới, nay đồng dạng một màn thế nhưng cũng xuất hiện ở nhận bình sinh trên người. Vân Cận Nguyệt chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, nhớ tới Mộng Vi Sơn phía trước Vân Vi lời nói, lại định trụ tâm thần nhậm bình sinh có chút ngoài ý muốn nhìn hoa viễn liếc mắt một cái nàng nguyên là muốn nhìn một chút tiến vào thần thụ những người này chung còn có hay không mặt khác nàng không hiểu được thiên ngoại thiên người lúc này mới cho hoa viễn đối ngoại liên lạc cơ hội chỉ là không nghĩ tới hắn cầu cứu tín hiệu là đối với vân cận nguyệt pháp trong chấp đoán nhậm bình sinh cùng hoa viễn ánh mắt ở không trung đan sen cơ hồ muốn bính ra ánh lửa cũng chính là này một cái ngây người công phu hoa viễn nhanh chóng hướng trong miệng tắc một quả bạc trâu rảo pha sau Bạc châu ở khoang miệng bạo liệt hay, Hoa Viễn lực lượng tức khắc bắt đầu điên trướng, ngáy mắt sẽ mở Nhậm Bình sinh lồng giam, ngay cả hắn bên chân băng cứng cũng thoáng chốc tàng ra. Thiên Diễn đồng môn đổi tới, Nhậm Bình sinh cũng vô pháp lại không hề cố kỵ ngầm sát thủ. Thừa dịp một lát sau, Vân Cận Nguyệt ba người đã đuổi tới, Vân Cận Nguyệt nhìn lướt qua trong sân trạng hướng, lập tức nói, sao lại thế này? Hoa Viễn hừ lạnh một tiếng, ta cùng sư tỷ không oán không thù, vì sao phải đột nhiên đối ta hạ sát thủ? Vân Cận Nguyệt giữa mày nảy dựng ánh mắt thâm trầm chuyển hướng nhậm bình sinh ngươi nói nhậm bình sinh hiện giờ là thiên diễn thủ đô lại là nàng đồng môn tiểu sư muội vô luận như thế nào vân cận nguyện cũng sẽ cho nàng tự biện cơ hội nhậm bình sinh phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt đảo qua hoa viễn âm trầm khuôn mặt đem hắn đáy mắt ý tứ xem đến rõ ràng người ta đều có nhiệm vụ trong người ngươi nếu bất nhân ta liền bất nghĩa ta cho ngươi một cái không đến cá chết lưới rách cơ hội hoa viễn biết rõ thiên ngoại thiên tàn khốc đáng sợ nếu lúc này bọn họ hai người khởi nội chiến, nhiệm vụ không hoàn thành, chẳng sợ hắn tránh được thiên diễn đuổi bắt, cũng trốn bất quá thiên ngoại thiên hộ pháp sát thủ. Nhậm Bình sinh trên mặt sẹt qua một tia tươi cười quái dị, nàng không nói gì, ngược lại là Phó Ly Kha mở miệng, nhìn chằm chằm hoa viễn, ta đảo muốn hỏi một chút Hoa sư đệ, vì sao phải đối ta hạ sát thủ? Phó Ly Kha ngón tay cái nhẹ sẹt qua lưỡi dao, ô trầm con ngươi rũ, không sao cả nói, tóm lại, đêm qua ta đã cùng tiềm tàng ở nơi tối tâm phục kích giả đã giao thủ. Lúc này mới có đề phòng, nhiên đồng môn người sau lưng ám tay, thật gọi người khó lòng phong bị. Vân cận nguyệt ba người vừa nghe, lập tức nghĩ tới trước một ngày buổi tối tạ liên sinh bị phục kích một chuyện. Vân cận nguyệt có điều hiểu ra, nhìn về phía hoa viên ánh mắt lạnh xuống dưới. Nhậm bình sinh trước khi đến, nàng đại nhậm thiên diễn thủ đồ, rất nhiều chuyện, vân nhai tử đều sẽ không giấu nàng. Nay một năm ngày qua diễn bị thẩm thấu vào không biết nhiều ít ngoại tông mật thám một chuyện, nàng trước đây cũng qua tay quá. Đêm qua tạ liên sinh kia chàng ám đấu vừa ra, nàng mới đầu còn có chút khó hiểu, sau lại liền ý thức được vấn đề. Loại này thời điểm đối phó Ly Kha cùng tạ liên sinh xuống tay người, trừ bỏ dấu ở thiên diễn mật thám, sẽ không có người khác. xác thật là kinh ngạc với âm thầm này đó địch nhân thế lực, thế nhưng ở các tông đều cắm vào nhiều như vậy nhân thủ, có thể ở bọn họ ngộng vi sơn tẩy trần là lúc cũng có thể mai phục nhiều như vậy quân cờ. Cố tình ngộng vi sơn tẩy trần ở thần thụ kính trần bên trong, kính trần một bế. Nơi này giống như cô đảo. Hoàn cảnh như vậy phảng phất kích phát rồi những người này nội tâm sát ý giống nhau, chiến ý so lúc trước càng tăng lên. Đương nhiên, cũng làm cho bọn họ đối địch càng thêm phiền thoái. Vân Cận Nguyệt lạnh lùng nói, hoa sư đệ, không, hẳn là hoa Viễn đạo Hữu này cử. Là muốn cùng thiên diễn là địch. Nàng những lời này, trực tiếp phủ định hoa Viễn thiên diễn đệ tử thân phận. Nhâm Bình sinh gợi lên khỏe môi, bị Vân Cận Nguyệt che ở phía sau, từ khe hở gian khuy hướng hoa Viễn. Lộ ra một cái lệnh hoa viễn chán ghét không thôi tươi cười. Hoa viễn hai mắt đỏ đậm, nha đều phải cắn. Phản đồ, cái này phản đồ. Hắn không nghĩ tới, vân thất ở thiên diễn thật sự như thế bị tin phục. Rõ ràng này nhóm người đều tận mắt nhìn thấy tới rồi vân thất cầm đao ý đồ giết hại đồng môn một màn. Lại gần kinh hãi dao động một cái trước mắt, chỉ cho hắn để lại tránh thoát trói buộc thời gian. Liền phản ứng lại đây, trực tiếp đứng ở vân thất bên kia. Hoa viễn cười lạnh một tiếng. Hắn không tin này nhóm người đối vân thất thật sự không có nửa điểm hoài nghi. Nhậm bình sinh đôi mắt hoàn thành một vòng nguyệt hình cung, không chút để ý nói, ta đoán xem, lúc này đối tạ, phó hai vị sư đệ động sát nghiệm, lúc này lấy thiên ngoại thiên cầm đầu. Hoa đạo hữu, ngươi là đến từ thiên ngoại thiên, không sai đi. Vân cận nguyệt nhớ tới đã từng vân nhai tử ăn cơm khi đối với các nàng nói lên về thiên ngoại thiên cái kia thần bí đến nay không có lộ ra quá sơ hở mật thám, nàng ánh mắt lánh lệ, hiểu do nói, ngươi là vân thất hoa viễn khí cười hắn thanh âm lãnh cực gan tương chữ quả thật ta không phải cái gì thân ra trong sạch người là ôm mục đích tiến thiên diễn nhưng vân sư tỷ ta cũng không phải là vân thất hắn khỏe miệng căng chặt như là ngay sau đó liền sẽ phun ra băng trá tử ta chẳng qua là một cái thế vân thất truyền lại tin tức người thôi thiên ngoại thiên ẩn vào thiên diễn người đều không phải là chỉ có một vân thất nhưng vân thất là nhất trung tâm nhất quan trọng một người hoa viễn cười lạnh một tiếng ngươi trong miệng cái kia vân thất hiện tại chính dấu ở ngươi sau lưng, bị ngươi bảo hộ đến hảo hảo. Những lời này giống một thanh lợi kiếm, đâm thùng đêm dài, mang theo sáng như tuyết chói mắt quang, chắc ở tố có thiên diễn đệ tử ngực. Thái sử Ninh đoan nắm bút cùng quyển sách, đã không biết nên viết chút cái gì, lại càng không biết này hai người trong miệng đến tột cùng nào một câu là thật sự. Hoa Viễn căng chặt biểu tình lòng chút, nhưng trong lòng lại không có thả lòng nhiều ít, mà là ở trong lòng không ngừng thầm mắng. Đáng chết vân thất, liền tính này tao hắn có thể chạy đi chỉ sợ là trở lại thiên ngoại thiên cũng có chịu. Như thế, hắn nhìn về phía nhậm bình sinh ánh mắt liền càng thêm đằng đằng sắc khí. Nhưng hoa viện không nghĩ tới, một cái trước mắt ngưng trọng yên tĩnh sau, vài đạo thanh âm đồng thời vang lên. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Không có nửa điểm do dự, thiên diễn này đàn đệ tử thế nhưng đồng thời phản bác, đều không tin hoa viện theo như lời, nhậm bình sinh chính là vân thất. Hoa viễn sửng sốt, nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi thiên diễn đều như vậy chụp phải không? đừng nói là hắn, ngay cả nhậm bình sinh cũng có một cái chớp mắt kinh ngạc. nàng nhìn vân cận nguyện giống hộ gà con giống nhau đem nàng hộ ở sau người, sau này một bước chính là sở thanh ngư đứng ở bên người nàng, nhẹ giọng đối nàng nói: sư muội, đừng sợ. phó ly kha cùng vệ tuyết mãn rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng đơn giản là một cái ám chỉ, liền nguyện ý cùng nàng liên thủ thiết cục sắt hoa viễn. nhậm bình sinh hít sâu hạ ấn ngực, cảm thụ được ngực đồng bột nhảy lên cơ hồ muốn xuyên thấu lồng ngực nàng rất khó hình dung loại này cảm thụ thực tươi sống thái sử ninh đứng ở một bên hầu kết khẩn trương thượng hạ lăn lăn hắn tả nhìn xem Hiếu nhìn xem bắt đầu hoài nghi chính mình vì cái gì muốn xuất hiện ở chỗ này thật sự chỉ có hắn một người không phải như vậy hoàn toàn tin tưởng nhậm sư tỷ sao hoa viễn lãnh đạm nói tin hay không từ các ngươi chính mình nhưng vân sư tỷ cũng nên cẩn thận hôm qua tạ liên sinh cũng là như thế này đứng ở nàng trước người sau đó bị nàng một đao xuyên tim mà qua đương trưởng tăng mệnh, hiện tại phơi thây hoang dã không ai thu đâu vân cận nguyệt trong lòng căng thẳng người dết tạ sư đệ lời này là đối hoa viên nói nàng căn bản không tin hoa viên nói lại lo lắng tạ liên sinh an toàn hoa viên thái dương thằng nhảy cảm giác chính mình cùng này nhóm người quả thực nói không rõ hắn lần đầu tiên bắt đầu hối hận nổi lên lúc trước căn bài hối hận vẫn luôn dao động ở thiên diễn ở ngoài thờ ớ lạnh nhạt này hết thảy thậm chí đối lộc ngộng thành đêm hôm đó Nhậm Bình Sinh xá sinh cứu người hành vi hoàn toàn vô pháp lý giải. Chẳng sợ Nhậm Bình Sinh nói cho hắn, nếu không phải làm như vậy, nàng như thế nào sẽ ở thiên diễn giao cho như vậy bằng hữu? hoa viện vẫn là khịt mũi coi thường. Thiên diễn này nhóm người cùng hắn mà nói, bất quá là một đám nhiệm vụ đối tượng thôi. Một ngày kia, thiên ngoại thiên nghiệp lớn đến thành, khắp thiên hạ đều sẽ hướng thiên ngoại thiên thần phục, căn bản không cần để ý này mấy cái nhỏ bé thiếu niên tâm đệ tử. Lại không nghĩ rằng hiện tại hắn lại nhân chính mình khịt mũi coi thường đồ vật lật thuyền trong mương hiện giờ ảo não đã không thay đổi được gì hoa viễn đệ đệ thẳng phát đau giữa mày nâng lên tay phải hai ngón tay chi dàn kẹp minh hoàng sắc đùa chú hắn trầm giọng nói vân thất ngươi thật khi ta như vậy thiên chân cái gì chứng cứ đều sẽ không lưu hắn ánh mắt khẩn nhiếp nhậm bình sinh hận không thể sinh đạm này thịt ngươi là phù tu sẽ không không quen biết đây là cái gì phù đi nhậm bình sinh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là lưu ảnh phù Đối với hiện giờ tu chân giới mà nói, là phi thường hiếm thấy thả chân quý bùa chú, trong thiên hạ có thể vẽ loại này bừa chú người ít ỏi không có mấy. Không nghĩ tới, hoa viễn trong tay có một chương. Một đường linh lực dẫn đốt hắn trong tay bùa chú, ưu lục sắc phù hỏa chiếu sáng lên ấm dạ thực mau cũng chỉ thừa đầy đất cho tàn, này đó cho tàn hóa thành khói nhẹ ở trước mặt mọi người phô khai, hình thành một cái mây khói lượn lở thủy kính. Thủy kính chung, đúng là hôm qua hình ảnh. Nhậm Bình Sinh cùng Tạ Liên Sinh sóng vai về phía trước đi tới, hai người nói cười tương hoan. Tạ Liên Sinh nhìn qua không hề phòng bị, Nhậm Bình Sinh nhìn qua cũng cũng không bất luận cái gì không ổn. Nhưng chỉ trước mắt, ở Tạ Liên Sinh chính nói cái gì đó thời điểm, một cây lanh lạnh đao nhọn từ hắn sau lưng đâm thủng ngực mà qua, mũi lao nhiễm huyết, xuống nước Tạ Liên Sinh ngực quần áo. Tạ Liên Sinh trong miệng không ngừng ra bên ngoài giật huyết, bị Nhậm Bình Sinh một phen che lại, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Mọi người cách thủy kính xem trong gương Nhậm Bình Sinh thần xác bình đạm tựa như ở cùng bạn bè tầm thường tan phiếm lại thuận đường tháo xuống một mảnh lá cây giống nhau nhẹ nhàng thoải mái mọi người trong lòng một trận phát lệnh lấy thái sử ninh như gì hán vốn là không giống những người khác giống nhau như vậy tín nhiệm nhậm bình sinh lúc này thấy như vậy một màn hít hà một hơi ánh mắt cụ là kinh tủng Đàm thiếu gian giết người như ma này nơi nào là cái gì tầm thường tu sĩ tuyệt đối là chịu đựng quá chuyên môn huấn luyện sát thủ thái sử ninh bị dọa tới rồi trộn hướng bên cạnh dịch hai bước dời trước bình sinh xa một chút vân cận nguyệt thần sắc ngưng trọng chút nàng tay như cũ đặt ở trên chuôi kiếm trường kiếm chưa từng ra khỏi vỏ cũng không có xoay người tùy ý chính mình phía sau lưng đối với nhậm bình sinh đem chính diện để lại cho hoa viễn nàng cái này động tác làm nhậm bình sinh đều cảm giác có chút bất đắc dĩ ngay cả loại tình huống này đều không muốn hoài nghi nàng đem chính mình bước đến cái này phân thượng lại là hà tất đâu nhậm bình sinh chậm rãi tiến lên cùng vân cận nguyệt cọ qua vai đi đến người tiến đến cùng hoa viễn trực tiếp rằng co này xác thật là lưu ảnh phù nhậm bình sinh nhìn này trương từ lưu ảnh phù chế thành thủy kính ngự nghĩa không do nói như vậy chân quý một lá bừa đặt ở một cái chút nào không thông phù đạo nhân thủ thật đúng là lãng phí hoa viễn chỉ đương nàng ở trọc giận chính mình cười lạnh một tiếng quay đầu đi nhậm bình sinh không chút nào phản bác mà là trực tiếp nhận hạ này hình ảnh chung hết thảy xác thật là thật sự mọi người cả kinh nhìn về phía nhậm bình sinh ánh mắt phức tạp một chút Hoa Viễn cười nhẹ nói, "Như thế nào? Lúc ấy dưới tình thế cấp bách phân tán chạy trốn, liền nàng cùng Tạ Liên sinh chậm chạp không về, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao?" Vân Cận Nguyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn Nhậm Bình Sinh bóng dáng, nói giọng khàn khàn ngươi, "Muốn như thế nào giải thích?" Không ngừng Vân Cận Nguyệt, cùng ra một môn sở thanh ngư, bị dọa đến không nhẹ thái Sử Linh, còn có đứng ở phương xa cầm cung mà đứng, đối với Hoa Viễn Trương cung như trăng tròn trước sau chưa từng lơi lỏng vệ tuyết mãn, đồng loạt nhìn về phía Nhậm Bình Sinh đang đợi nàng một cái trả lời nghe đi lên tại hạ tựa hồ đến cảm tạ hoa đạo hữu thay ta lo lắng một đạo âm thanh trong trẻo từ bên hoành ra đánh vỡ này cứng đờ tới rồi cực điểm không khí hoa viễn sắc mặt biến đổi lập tức theo tiếng nhìn lại lại thấy tạ liền sinh tay cầm sáo trúc tiêu sái mà đến hắn còn ăn mặc bị rết khi kia thân màu thiên thanh đệ tử phục quần áo phía dưới theo thanh trúc cám văn tầng tầng giao điệp có vẻ thanh quý mà không mất lịch sự tao nhã chỉ là ngực có tảng lớn tảng lớn vết máu nhìn qua như là từ biển máu bò ra tới rất là đáng sợ thế cục biến hóa thật sự quá nhanh bàng quan mọi người đều có chút theo không kịp nhưng thấy tạ liên sinh bình an trở về mọi người rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng thở ra hoa viện hai mắt cơ hồ nhỏ máu hắn hô hấp run rẩy một lát nói giọng khàn khàn chuyện này không có khả năng tạ kiểm tra quá thi thể xác thật đã mệnh tuyệt mà chết ngươi tuyệt đối không thể có sống sót cơ hội tạ liên sinh chậm rãi đến gần cùng nhậm bình sinh sóng vai mà đứng cười hạ nói có lẽ là tạ mỗ mạng lớn đi nhậm bình sinh cười nhẹ nói cho nên ta mới nói ngươi chút nào không thông phủ đạo ngươi nếu đối phủ đạo hơi có hiểu biết nên biết ta giết hắn phía trước làm hắn dán ở trên người kia trường phủ cũng không phải ta theo như lời ẩn nấp tung tích phủ mà là một trường thế thân con dối phủ đao của ta đâm thủng thân thể hắn máu dính lên thế thân con dối phủ đùa chút cũng đã nổi lên tác dụng nhậm bình sinh đáy mắt là lạnh lùng ý cười lông mi nhất khai nhất hợp gian xẹt qua liễm diễm lưu quang Lệnh nhân tâm đầu một trận phát lệnh. Ta giết, là cái kia thế thân con dối. Nàng đi bước một tới gần, hoa viễn run sợ hạ, nhịn không được bị nàng bức cho kế tiếp bại lui. Nhậm bình sinh câu môi cười khẽ, nửa năm trước, riêng Vĩ vân thất thiết hạ cục, hôm nay cũng nên tới rồi thu vong thời điểm. Nàng cùng hoa viễn khoảng cách rất gần, dùng khí thanh thì thầm nói, ngươi nói đúng đi, vân thất. Hoa viễn tức giận đến cả người dết run, sống chết trước mắt gấp gáp cảm làm hắn đầu vóc đều linh quang không ít rốt cuộc đêm này đoạn bọn họ tiến vào thiên diễn tới nay sở hữu sự tình đều sâu trôi lên hắn vừa kinh vừa giận mà nhìn nhậm bình sinh lúc ban đầu nhậm bình sinh lấy năm tông khảo hạch đứng đầu bảng thân phận tiến vào thiên diễn bị chịu chú mục lại là đạo thành về đại năng quan môn đệ tử trực tiếp nhảy trở thành thiên diễn thủ đồ trưởng thiên diễn trên dưới đệ tử chứ đa sự vụ trong đó liền bao gồm chảo các tông mật thám một chuyện hộ pháp từ trước đến nay coi trọng nàng lại nhân nhìn chúng nàng ở thiên diễn như thế quan trọng thân phận Đặc làm hắn cùng thiên diễn bên trong sở hữu thiên ngoại thiên mật thám, vô luận như thế nào, lấy bảo hộ thân phận của nàng không bị tiết lộ vì chuyện quan trọng nhất. Kể từ đó, nàng thế nhưng trực tiếp thành thiên ngoại thiên cùng thiên diễn hai bên với mật thám một chuyện thượng thủ trưởng quyền to người. Mà hắn cư nhiên không có ý thức được nguy cơ, ngược lại đắm chìm ở nhiệm vụ thuận lợi vui sướng chung không thể tự kiềm chế. Hoa viễn bay nhanh mà nghĩ, nửa năm trước, nửa năm trước đã xảy ra cái gì? Hắn nghĩ tới cái gì, trong lòng cả kinh, đột nhiên đầu. Ánh mắt nhìn quét quá nhậm bình sinh, Phó Ly Kha cùng tạ liên sinh ba người. Tựa hồ là khó thở, hoa viễn ngực kịch liệt phập phồng, thanh như gió dương lôi kéo. Nửa năm trước, tiên vong thượng che trời lấp đất về đế tinh thân phận nghị luận, cuối cùng xác định vì các ngươi ba người, đây là các ngươi. Cố ý thả ra đi tin tức. Nhậm bình sinh nhẹ nhàng cười, đúng vậy đâu? Không nghĩ tới sau lại lộc ngộng thành trung, nàng vào nhầm quỷ vực hơn một tháng, rất nhiều người đều cho rằng nàng đã chết ở quỷ vực lúc này mới đem ánh mắt đặt ở mặt khác hai người trên người nhậm bình sinh nhẹ giọng nói bằng không ngươi cho rằng ở thiên ngoại thiên hung danh dưới vì sao có người dám như thế rong trống khua chiêng mà thảo luận đế tinh một chuyện trước đây chẳng sợ tiên vong có chút nghị luận đều là âm thầm hành sự càng sẽ không lớn mật thiếu đạo đức đến trực tiếp đầu phiếu đoán người nay sẽ đem cuối cùng tuyển ra người đẩy hướng cái gì hoàn cảnh không ai không rõ ràng lắm cũng không ai chỉ là nhân nhàm chán liền đi làm loại này thương thiên hại lý đoạn nhân đạo đồ việc nhậm bình sinh khẽ cười nói này trường tuyến thả nửa năm treo hai cái như thế cấp quan trọng mùi câu chính là vì dẫn ra tiềm tàng ở thiên diễn các tông mà thám hiện giờ rốt cuộc chờ đến con cá thượng câu hoa viễn lạnh lùng nói phó ly kha cũng là đặt ở này dẫn ta tới mùi câu hắn đã sớm biết cái này kế hoạch phó ly kha ôm đau ở một bên hồn không thèm để ý gật đầu thiên diễn mọi người bừng tỉnh đại ngộ tạ liên sinh giải thích nói nửa năm trước nhậm sư tỷ cùng sư tôn cùng tìm tới ta muốn cho ta giúp cái có chút nguy hiểm nội, từ khi đó khởi, ta cùng phó đạo hưu cũng đã thành nàng người trong cuộc. Thái sử ninh vì chính mình vừa rồi hoài nghi hổ thẹn không thôi. Nhậm sư tỷ, là ta quá không nhãn lực, ta không nên hoài nghi ngươi. Sở thanh ngư lôi kéo Tạ Liên sinh ống tay áo, nhìn kỹ hắn trên quần áo vết máu, khen nói, nhìn không ra tới, ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, vừa rồi bị thọc kia một đao khi phản ứng, ta còn tưởng rằng là thật sự. Tạ Liên sinh bất đắc dĩ, đương nhiên là thật sự. Nàng cái gì đều không có cùng ta nói, trực tiếp một đao liền thọc lại đây, mùi đao nhập thể đau nhức nổ tung khi, ta là thật sự cho rằng chính mình muốn chết, bất quá thực mau con dối phủ liền nổi lên tác dụng, ta không có ý thức, tỉnh lại sau mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Nhậm bình sinh quay đầu đi, thấp giọng nói câu, nhìn căng thật, như vậy mới có thể lừa đến hắn. Một đám người ở bên kia khen nhậm bình sinh mưu tính sâu xa, thế thiên diễn giải quyết như vậy cái tâm phúc hỏa lớn. Hoa viễn gắt gao nhìn nhậm bình sinh cùng mặt khác thiên diễn đệ tử chuyện cho vui vẻ, hắn hận cực kỳ, biết sự tình tuyệt đối không thể là như thế này. Hắn biết rõ, vân thất từ không bao lâu đã bị mang về thiên ngoại thiên, từ nhỏ ở thiên ngoại thiên lớn lên, tuy tuổi trẻ, nhưng tu vi thiên phú không tồi, quan trọng nhất chính là, vân thất là kia phê tiên sử trung nhất nghe lời một cái, luôn luôn là hộ pháp trong tay cực hảo dùng quân cờ. Ở đi vào thiên diễn phía trước, vân thất trừ bỏ nghe hộ pháp mệnh lệnh đi chấp hành nhiệm vụ khi. Mặt khác thời điểm đều lạnh nhạt đến giống cái ma nơ canh, nửa điểm chính mình cảm xúc đều vô. Hắn nghĩ không ra, ở thiên diễn như vậy đoạn thời gian, là như thế nào có thể hoàn toàn thay đổi một người. Thế nhưng làm nhất trung tâm vân thất phản bội thiên ngoại thiên. Hoa viễn cắn răng nói, ngươi nên biết, chẳng sợ hôm nay ta chết ở ngươi trong tay, hộ pháp truy cứu lên, ngươi cũng trốn bất quá. Những người khác chỉ đương hắn chết đã đến nơi còn ở uy hiếp nhậm bình sinh, có chút không vui. nhậm bình sinh lại chỉ là cười cười, nhẹ giọng nói Đa tạ Hoa đạo Hữu thay ta lo lắng. Bất quá hôm nay Hoa đạo hưu vẫn là trước lo lắng một chút chính mình đi. Ngươi đã nhập ta tầm bắn tên, muốn thoát thân, sợ là không có khả năng. Nhậm Bình sinh tay háo rộng vùng lên, tức khắc xái ra vô số màu trắng bột phấn, bột phấn vừa ra chợt liền thành dây nhỏ, cùng không biết khi nào xuất hiện trên mặt đất tinh mịn trường sợi dây gắn kết tiếp thành võng, sớm đã đang âm thầm trói buộc Hoa viện hai chân. Hoa viện hai mắt cơ hồ nhỏ máu, sống chết trước mắt buộc phát ra vô hạn tiềm lực, linh lực kịch liệt bốc lên thẳng tắp hướng qua nguyên anh cảnh trung kỳ thậm chí còn phải hướng càng cao cảnh giới phóng đi hắn không màng tất cả mà phá tan trói buộc quỷ mị thân ảnh đánh út lại thế nhưng giống như ưu đêm chi ảnh gọi người căn bản phát hiện không đến thân ở nơi nào nhậm bình sinh khuôn mặt trầm xuống liền nói ngay thối lui ở năm tông khảo hạch khi hoa viễn liền dùng quá loại này thân pháp sử dụng khi ngay cả hơi thở đều sẽ bị tạm thời đè thấp năm tông khảo hạch khi đó hoa viễn còn sẽ ngại với áp chế tu vi không thể triển lộ ra này công pháp chân dùng hiện giờ hoàn toàn dùng ra sau gọi người khó lòng phòng bị nhậm bình sinh hai mắt hơi hạp không rửa đôi mắt thần thức trải ra khai ở ưu ám ban đêm tìm kiếm thực mau liền bắt giữ tới rồi hoa viễn tung tích nhậm bình sinh giơ tay một ném phi mặc hóa thành sắc bén binh khí cắt qua bóng đêm xuyên phá thật mạnh xương ngủ ở giữa ám dạ trung không ngừng lẩn trốn quỷ ảnh phi mặc ngòi bút rõ ràng là mềm mại da lông cao cấp lúc này lại mỗi căn lông mềm đều giống như nhất lãnh ngạnh cương châm xét qua chạc mục đích kim quang ở đêm dài trùng tràn ra một mảnh kim sắc kim quang tốc độ cực nhanh người mắt cơ hồ vô pháp bắt giữ nhưng như sao băng đột nhiên xét qua lập tức xuyên thấu hoa viễn bàn tay hóa thành một cây kim sắc cột sáng chặt chẽ đinh ở hắn bàn tay chung vô luận hoa viễn như thế nào đều tránh thoát không khai kim mang lộng lẫy hình như có thu ý huyền chuyển hiu quang lạnh lẽo đấm đánh vào hoa viễn trong lòng thần thụ kính trần trung chẳng phân biệt bốn mùa nhưng hắn thế nhưng đột nhiên tâm sinh bị thương Phảng phất mênh mang cánh đồng bắt ngát không trô nhưng trốn, không chỗ để đi. Ngay sau đó, một trận đau nhức cơ hồ sẽ rách hắn bàn tay. Đau nhức từ lòng bàn tay lan tràn mà thượng, đem toàn bộ cánh tay phải thậm chí hữu nửa bên thân thể đều khóa trụ, đau đến hoa viễn sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa quỷ dạp xuống đất. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được có cực kỳ nhỏ bé lưỡi dao ở chính mình trên xương cốt miêu có khắc thứ gì, kia thống khổ thẳng vào cốt thủy, thậm chí thần hồn đều vì này rung nhưng hắn vẫn là dựa vào cuối cùng sở hữu cầu sinh ý chí chạy ra khỏi phòng tuyến hướng về mênh mang cánh đồng bắt ngát chạy đi phi mặc một lần nữa bay trở về nhậm bình sinh trong tay nhưng chỉ vàng lại lưu tại hoa viện thân thể thượng vẫn chưa tiêu tán trục tự chuyển kim sóng đây là nhậm bình sinh tự nghĩ ra chiếu núi sông công pháp Trung, nhất đặc thù một đạo phủ. nay trương phù là trực tiếp họa ở bị tác dụng giả trên người xuyên qua huyết đủ thẳng vào cốt thủy khó có thể thoát khỏi thu nguyệt xái kim sóng chiếu vạn dặm không bỏ sót phi kính nhập thiên khuyết dưới ánh trăng hết thể ưu ảnh đều không chỗ nào che giấu người chỉ biết chụp nguyệt mà đi là vì chuyển kim sóng vân cận nguyện cầm kiếm đuổi theo một trận nghề hà hoa viễn tu vi cao hơn nàng thân pháp lại quá mức quỷ dị đuổi theo một trận không thấy bóng dáng liền xoay người đối nhậm bình sinh nói cùng đi truy nhậm bình sinh lắc đầu không cần ta ở trên người hắn lưu lại kia đạo phủ, hắn chạy không xa nếu là nàng tu vi lại cao chút Chuyển kim sóng liên tục thời gian có thể càng dài chút, hòa viện chỉ sống không lâu. Mặt sau câu này nhậm bình sinh chưa nói, mà là nói, thần thụ kính trần Trung vô pháp cùng ngoại giới liên lạc, hắn truyền không ra tin tức, chỉ có thể chờ cuối cùng một ngày quá xong mới có thể đi ra ngoài. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu, bên ngoài còn có người đang chờ hắn đâu. Nhậm bình sinh trấn an dường như cười cười, đối thiên diễn những người khác nói, còn thừa cuối cùng một ngày, thần thụ thần quang đem khải, chuyến này quan trọng nhất tẩy trần muốn bắt đầu rồi phảng phất tướng nàng theo như lời nhất tuyến thiên quang xuyên thấu đen tối bóng đêm phá vân mà đến vang rực vẩy đầy đại địa chiếu thần thụ bạch kim sắc lá cây phá lệ lộng lây bắt mắt ngay sau đó phá lệ thanh chính thần quang từ thần thụ mỗi một mảnh lá cây mỗi một cái bộ dễ trung tràn ngọc hai tựa hồ có thể loại trừ thời gian sở hữu âm u có thể tẩy sạch mọi người trong lòng hối xác sở hữu ở thần thụ kính trần trung người tất cả đều chính xác lên ngồi xuống đất đả tọa điều tức lòng bàn tay bấm tay niệm thần chú hướng thiên tâm hút vào thần thụ thần quang tiến vào trong cơ thể giờ phút này tựa hồ mỗi người thần hồn cũng bị thần quang tác động rời đi thân thể tiến vào đến thần thụ bên trong tắm gội thiên đạo hóa thân lễ rửa tội Nhập bình sinh chỉ cảm thấy chính mình giống như bị xưa nay chưa từng có ấm áp vây quanh loại cảm giác này phi thường thoải mái tựa như đem toàn thân tẩm nhập đến ấm áp con sông chung, có nhân vi nàng mềm nhẹ sơ phát nàng cảm giác túi áo cất giấu kia phiến lá cây giật giật nào đó quen thuộc hơi thở xuất hiện ở nàng bên cạnh người Nhậm Bình sinh mở mắt ra, chính đâm nhập Đế Hưu Bích sắc đồng mắt, bốn mắt tương vọng. Đế Hưu tinh trong chốc lát, chậm rãi đem giữa chán rán ở Nhậm Bình sinh cổ, chôn đầu liền không đứng dậy. Nhậm Bình sinh cảm giác được ôn hòa mà kiên định lực lượng xuyên thấu qua bọn họ tương tiếp xúc làn da truyền đến. Qua một hồi lâu, Đế Hưu mới ngẩng đầu, Bích sắc đôi mắt trong trẻo trong suốt, nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu: Thực xin lỗi, hắn không biết nàng kế hoạch, nhìn đến nàng tàn sát đồng một khi, là thật sự bị kinh tới rồi. Nay một đêm. Hắn suy xét thật lâu, đến tổt cùng muốn hay không chọn như vậy một cái giết hại đồng môn nhân vi chủ. Một lát, đế hưu nhấp môi, lại nói câu, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, đem hy vọng lại trả lại cho ta. Phần 61 Chương 61 Cao Minh kẻ lừa đảo Nhậm bình sinh xem hắn dáng vẻ này liền biết, này ngắn ngủn một đêm cái này không quá thông minh tiểu đầu gỗ nội tâm trải qua bao lớn dãi rủa Nàng động thủ sát tạ liền sinh thời điểm, cảm nhận được trong túi lá cây bắt đầu nóng lên. Cách quần áo đều làm nàng kia khối làn da bắt đầu nóng lên. Lúc ấy nàng cảm nhận được một cổ không kể bi thương cảm. Nàng tin tưởng không phải đến từ chính nàng chính mình, mênh mang cánh đồng bát ngắt chung, có khả năng nhất, chính là nàng sau lưng này cây lặng im sừng sưng thần thụ, chầm mặc mà đem hết thẻ thương tổn thu vào đáy mắt. Khi đó nàng tưởng, như thế nào tốt như vậy lừa đâu? Tốt như vậy lừa, về sau nếu là đụng tới càng cao minh kẻ lừa đảo nhưng làm sao bây giờ? Nhậm bình sinh nhìn đế hưu rũ ở bên má bạch kim sắc sợi tóc nhìn kỹ dưới phát hiện hắn lông mi cũng là bạch kim sắc phản chiếu cặp kia sạch sẽ bích sắc hai tròng mắt tựa hồ bao trùm một tầng xương tuyết đế hưu sinh thanh tuấn hoặc là nói mỹ lệ rất khó có người nhìn thấy loại này trời sinh trời nuôi vĩ đại tạo vật mà không cảm thấy mỹ lệ bởi vì kia không thuộc về nhân gian thần thụ nguy nga thân thể cùng ngàn năm thời gian giao cho hắn cứng cỏi mà hồn nhiên khí chất rồi lại bởi vì này xong quá mức sạch sẽ không dính bụi trần đôi mắt mà có vẻ yêu ớt thực mâu thuẫn khí chất đan chéo ở bên nhau làm người không rời mắt được nhậm bình sinh lặng im mà nhìn đế hưu một lát chậm dài hướng hắn thăm đầu qua đi cả kinh đế hưu hẹp dài mắt phượng đều mở to rồi lại bản năng không muốn lui về phía sau tránh đi ngược lại ngốc tại tại chỗ động tác có chút cứng đờ thấy hắn phản ứng nhậm bình sinh cười một cái mắt như nguyệt con câu linh động mà giảo hoạt nàng rõ ràng biết đế hưu đang nói cái gì lại vẫn là hỏi nga vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi lại là ở cảm tạ ta cái gì nàng ngón tay điểm đế hưu ngực Ý có điều chỉ nói, ngươi không nói rõ ràng, ta như thế nào sẽ biết đâu. Đầu ngón tay thân hình là ấm áp, tim đập đồng bột mà dày nặng, ở bọn họ mới quen khi, cái kia giấy chát giả người căn bản không có như vậy tươi sống sinh động phản ứng. Có lẽ bởi vì giờ phút này bọn họ liền ở thần thụ biên, ở hắn bản thể biên. Nhậm Bình sinh ấn đế lưu ngực, cảm thụ được tươi sống tiếng tim đập, nhìn hắn đôi mắt, ý xấu mà nghĩ. Này đôi mắt khóc lên, nhất định rất đẹp đi. Tuy rằng có chút tác liệt, nhưng có điểm tưởng. Đem hắn lộng khóc. Đế hưu lại trầm mặc. Hắn bắt đầu lao lực mà tổ chức ngôn ngữ, nghẹn nửa ngày, ủ rũ mà nói, các ngươi nhân loại thật sự thực không thể tưởng tượng, có thể có như vậy nhiều phong phú ngôn ngữ tới hình dung chính mình trong lòng cảm thụ. Nhậm bình sinh cười hạ, ngươi có thể không cần nhân loại ngôn ngữ tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình, chỉ làm chính ngươi liền hảo, miêu tả ra ngươi cảm thụ, chính là nhất chân thật. Đế hưu thích hướng nàng dựa vào như vậy gần khoảng cách, thậm chí tư tâm tưởng càng gần một chút trên người nàng hơi thở thật sự rất dễ nghe giống hoa mai rừng ở tuyết lan thành một cái tuyết đoàn một chút nện ở trước mặt hắn đột nhiên không kịp phòng ngựa thanh hàn trung lộ ra chút thấm hương làm người nhịn không được tưởng lại thâm ngửi một chút đế hưu nghĩ nghĩ ta thấy thấy ngươi đối chính mình đồng môn động thủ trước đó không lâu hắn cảm nhận được tinh quỹ mệnh bàn biến hóa hắn vẫn luôn đang chờ đợi người xuất hiện hắn méo cái con rối thân đi ra ngoài tìm nàng mới đầu hắn chỉ là tomo, sẽ trở thành chính mình chủ nhân Trở thành này phiến thiên địa chấp trưởng thiên đạo người, đến tột cùng là cái cái dạng gì người. Hắn là thiên đạo hóa thân, nhưng chân chính thiên đạo ý chí, lại là nơi phát ra với thế giới này ẩn sâu ý thức, đến từ chính một thảo một mục mỗi cái sinh linh, cùng thế giới này vận chuyển mấy ngàn năm tự nhiên mà thành phát tác. Hắn chẳng qua là cái cảm nhận được thiên đạo ý chí mà đi biểu đạt ý chí thụ linh. Nhưng hắn thân ở này vị, cũng có cần thiết gánh vác trách nhiệm. Nếu thiên đạo ý chí lựa chọn người cũng không phải chính xác nhất đâu nếu người kia cuối cùng sẽ làm hại thế giới này đi hướng trung chương đâu nếu người kia không có cứu thế tri tâm hắn nếu nhận chủ kia đến lúc đó thế giới này nên như thế nào hắn lại ôm xem kỹ thái độ xuống núi nguyên bản chỉ nghĩ đi theo nàng bên cạnh thấy rõ ràng nàng đến tột cùng là cái cái dạng gì người hắn khi đó suy nghĩ rất nhiều nhưng suy xét đến nhiều nhất vẫn là nếu người này nếu không có hắn nghĩ đến như vậy hảo phải làm sao bây giờ cũng may nàng so với chính mình tưởng tượng muốn hảo rất nhiều cũng may Hắn gặp được chính là ngàn năm trước cái kia quen thuộc linh hồn. Đây là chân chính ngoại ý muốn chi hỉ. Đế lưu chậm gì gì mà nói, nhìn đến thời điểm, ta cảm thấy. Chính mình bị lừa. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Đế lưu hoan thanh nói, thật lâu phía trước, ta nhìn đến quá một nhân loại cùng một con chim nhỏ. Đế lưu hồi ức đã từng nhìn đến quá này cây liền phát sinh sự tình. Khi đó hắn còn không có trở thành đất hoang trụ trời, còn không có bị gọi thần thụ, chỉ là một cây quá mức cao lớn. Nhan sắc có chút kỳ quái thụ. Kia con chim nhỏ, là ta đã thấy thế gian mỹ lệ nhất điểu, nó có tuyết giống nhau lông chim, có ngọn lửa giống nhau màu đỏ đậm hoa mỹ lông đuôi, kim sắc linh văn ở nó trên người dệt thành phức tạp đồ án, đương nó chấn cánh bay lượn thời điểm, giống như thế gian sở hữu quang mang đều sẽ bị nó hấp dẫn đi, nó dùng xích kim sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào mọi người khi, không có cái nào người sẽ không bị nó hấp dẫn. Nhậm Bình Sinh ngồi trên mặt đất, tay tùy ý mà đáp ở đầu gối, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Đế Hưu. Đường đế hưu dừng lại thời điểm, nàng liền sẽ cười cười, ôn nhu hỏi, sau đó đâu? Đế hưu nhẹ giọng hồi ước nói, sau đó, nó gặp một nhân loại. Dùng nhân loại tiêu chuẩn tới phán đoán, nhân loại kia không chỉ có anh Tuấn, hơn nữa cường đại, hắn ở nhân loại bên trong phi thường được hoan nghênh, có rất nhiều người đều hái mộ hắn, nhưng hắn trong mắt không có người khác, chỉ có kia con chim nhỏ. Kia con chim nhỏ lúc ấy liền ở tại ta bên cạnh, nhân loại mỗi ngày đều sẽ tới xem nó, cho hắn mang đến nó thích ăn trái cây ở đỉnh núi góp nhặt sáng sớm sương sớm, trước tiên đưa tới cấp chim nhỏ. Nhưng chim nhỏ cũng không có bị đả động, nó gặp qua rất nhiều ái mộ cùng mơ ước ánh mắt. Nó biết nhân loại là không thể tin, nó đối nhân loại nói rất nhiều lời nói lạnh nhạt. Mỗi khi nhân loại tiến đến tìm nó thời điểm, nó liền sẽ chụp đánh cánh, nhấc lên mánh liệt trận gió, muốn đem nhân loại đuổi đi. Nhưng nhân loại vẫn là kiên trì mỗi ngày đều tới, chẳng sợ bị chim nhỏ làm cho một thân đều là thương. Nhậm Bình sinh chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, nghe đi lên là cái phi thường chấp nhất người. Đế hưu gật gật đầu, thanh âm có chút khó chịu, sau lại thời gian dài, chim nhỏ liền không có như vậy bài xích, đương nhân loại tới thời điểm, cũng sẽ không cố ý thương tổn hắn đuổi đi hắn, chỉ là làm nhân loại vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, cho phép hắn ở bên cạnh làm bạn chính mình. Nhậm bình sinh nhìn đế hưu biểu tình, hiểu do nói, nhưng, mặt sau nhất định có cái làm người không muốn nghe nhưng là, đúng không? Đế hưu nhìn nàng, nhẹ giọng nói, người giống như luôn là cái gì đều biết, Hắn tiếp tục nói, sự tình chuyển biến ở một năm sau, khi đó bọn họ quan hệ chẳng sợ không có đặc biệt thân mật, nhưng lại cũng bồi dưỡng ra người khác không có ăn ý, nhân loại ở chim nhỏ bên cạnh kiến tòa phòng nhỏ, vẫn luôn ở nơi này. Nhưng khi đó, thế giới này thực không xong, đó là vẫn thế chi kiếp trước một năm, thế giới này nguy ngập nguy cơ, như muốn sụp trùng miễn cưỡng thở dốc. Chim nhỏ là trời sinh linh vật, nó trên người có một cái bảo vật, có thể vì cái này thế giới dựng đứng khởi kiên cố không phá vỡ nổi cái chắn. Bảo hộ nhân loại sẽ không lại chết vào thiên thai bên trong, rất nhiều người đều muốn giết chim nhỏ, cướp đoạt nó trên người bảo vật. khi đó mọi người đều điên rồi, chẳng sợ nam nhân kia ở trong nhân loại địa vị cũng đủ cao, hắn cũng đủ cường đại, cũng như cũ vô pháp ngăn cản mọi người nhân cướp đoạt chim nhỏ mà tạo thành giết chóc. Đế lưu khỏe miệng căng thẳng, thanh thấu bích sắc hai tròng mắt phiếm phẫn nộ, nam nhân kia vì bảo hộ chim nhỏ, đưa ra một mạng đổi một mạng, hắn dùng chính mình cánh mạng cùng độc môn công pháp làm thay đổi đồng dạng có thể dựng đứng khỏi cái chán bảo hộ chim nhỏ không bị giết hại nhân loại vốn dĩ thực do dự bởi vì nếu mất đi người nam nhân này bọn họ liền sẽ mất đi cường hữu lực người bảo vệ nhưng cầu sinh dục vọng chiếm thượng phong bọn họ cuối cùng đáp ứng rồi nam nhân thỉnh cầu làm hắn một mạng đổi một mạng nam nhân tự sát trước nháo ra rất lớn động tĩnh vẫn luôn bị bảo vệ lại tới chim nhỏ phát hiện nó tới rồi thời điểm nam nhân đang muốn tự sát vẫn luôn đối nam nhân không nóng không lạnh chim nhỏ đột nhiên nổi điên giường như xông vào kết giới ngăn trở nam nhân tự sát. Nam nhân vì bảo hộ nó làm nỗ lực, thời gian dài tới nay nam nhân ở nhân loại an ủi cùng nó chi gian dãi rủa, nó kỳ thật đều biết. Nó xích hồng sắc lông đuôi nổi lên ngọn lửa, thực mau đem nó toàn thân đều bốc cháy lên, nó mang theo ánh lửa cơ hồ đem toàn bộ không trung đều thiêu hồng. Suốt 7 ngày, thế giới này đều tràn ngập bi thảm màu đỏ, đợi cho ánh lửa chấm tẫn, chim nhỏ mỹ lệ thân hình bị thiêu đến không còn một mảnh, chỉ để lại một viên linh châu cùng một quả xích hồng sắc lông đuôi. Nó châm hết chính mình sinh mệnh, hóa thành cái kia sở hữu nhân loại đều muốn có được trí bảo, không có làm nam nhân nhân chính mình mà chịu chết. Nhậm bình sinh nhìn đế hưu, nhưng câu chuyện này còn không có kết thúc, đúng không? Đế hưu ánh mắt trầm trầm chậm rãi gật đầu, bắt được Linh Châu sau. Nam nhân kia biến mất. Nhậm bình sinh trong mắt hiện lên một tiêu ngạc nhiên. lăn lộn mấy năm, mấy phen sinh tử chém giết, kết quả là, nhân loại vẫn là không có bắt được chính mình muốn đổ vật chim nhỏ lưu lại lông đuôi bị nó tộc nhân mang theo trở về linh châu lại bị nam nhân mang đi tự kia lúc sau nam nhân biến mất một năm lại lần nữa xuất hiện khi lại là lấy một cái khác bộ mặt đế lưu nói giọng khàn khàn hắn dùng chim nhỏ thiêu đốt sinh mệnh lưu lại linh châu dựng đi thông đất hoang biên giới thông đạo biên giới để lại cho thế giới này cuối cùng cái chắn cũng đã biến mất hắn phát động vẫn thế chi kiếp nhậm bình sinh đột nhiên ngẩng đầu lông mi run hạ thật lâu sau mới nói hắn không phải nhân loại mà là thần hàng con dối đế hưu du mắt nhìn nàng không tiếng động túi đầu từ lúc bắt đầu đây là một hồi âm mưu nhậm bình sinh trầm mặc thật lâu nay hẳn là nàng sau khi chết phát sinh chuyện xưa hoàn vũ bên trong 3.000 thế giới mỗi cái thế giới đều có chính mình thiên địa quy tắc cùng biên giới làm bảo hộ đất hoang tuy rằng thiên đạo tan vỡ vẫn luôn chưa từng quý vị nhưng biên giới lại trước sau chặt chẽ bảo hộ đất hoang làm thế giới này không đến mức trực tiếp bị các thế giới khác xâm chiếm bởi vì biên giới tồn tại chân tiên đám kia người muốn đối đất hoang xuống tay cũng chỉ có thể thông qua âm thầm thiết hạ trận pháp hấp thụ đất hoang linh khí loại này hành vi tới từ từ mưu tính nàng đã từng nghĩ tới rất nhiều lần vì cái gì ở biên giới bảo hộ dưới vẫn thế chi kiếp vẫn là đã xảy ra thì ra là thế lại là như thế nhậm bình sinh thở nhẹ một hơi mơ hồ cảm giác được chính mình hô hấp có chút phát run yên tĩnh sau nàng quay đầu hỏi cho nên ngươi là sợ ta lừa ngươi đế hưu nhấp môi trần chờ một chút mới dương mắt Như là lo lắng nàng sinh khí, thấp giọng nói, bởi vì, ngươi thật sự thực sẽ gạt người. Nàng là cao minh nhất kẻ lừa đảo. Tựa như cái kia lừa đi rồi chim nhỏ linh châu thần hàng con dối giống nhau, bọn họ lừa chính là người tâm. Hắn từ lúc bắt đầu liền biết, nàng là mang gương mặt giả ở cùng những cái đó bằng hữu đồng môn ở chung, nhưng hắn bàng quan xuống dưới, lại hoàn toàn nhìn không ra nàng thật giả, thậm chí ở bị trọc thủng thân phận, vốn nên bị hoài nghi thời điểm, không có bất luận kẻ nào hoài nghi nàng. Cái này cao minh kẻ lừa đảo, lừa tới rồi mọi người tâm. Đế lưu trực giác nàng rất nguy hiểm, hắn không dám dễ dàng tới gần. Hắn sợ chính mình cũng bị nàng lừa đi. Kia trái tim. Chẳng sợ hắn là một thân cây, thu không có tâm, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Bốn mắt nhìn nhau, nhậm bình sinh nhẹ nhàng cười một cái. Nàng nhìn khuôn mặt xa cách lãnh đạm, kỳ thật nàng thường xuyên cười, cười rộ lên thời điểm, có thể xua tan trên người sở hữu thanh lãnh cảm, chỉ làm người cảm thấy ôn nhu. Làm người nhịn không được tưởng tới gần. Nhậm Bình Sinh cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy, nhiều năm như vậy, này cây đơn thuần tiểu đầu gỗ có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự thực không dễ dàng. Nàng vô vô đế hưu phát đỉnh, cảm thụ được bạch kim sắc sợi tóc lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, nhẹ giọng nói. Bé ngoan, ngươi làm thực hảo. Thuộc về thần thụ lực lượng ở hai người chi gian lưu động, hình thành một ngoại nhân vô pháp tham gia linh lực bế hoàn, thuộc về hai người lực lượng giao hòa, vốn nên cho nhau bài dị. Lại không có bất luận cái gì không hòa hợp cảm giác, ngược lại thập phần tự nhiên mà dung hợp tới rồi cùng nhau, phảng phất thiên nhiên nên như thế. Thằng đến nhậm bình sinh hoàn toàn hấp thu xong này đó lực lượng. Đế hưu thoáng nhìn nàng trong túi kia phiến bạch kim sắc lá cây, hỏi, vì cái gì không ăn nó? Nhậm bình sinh không cần nghĩ ngợi nói, bởi vì thực chân quý, Liên tiếp. Nàng quay đầu, mãn nhãn đựng đầy ý cười, rốt cuộc, ở chúng ta nhân loại truyền thuyết bên trong, được đến thần thụ rơi xuống để nhất phiến lá cây người. Suốt cuộc đời đều sẽ hạnh phúc trôi chảy, như vậy chân quý chúc phúc, ta đương nhiên phải hảo hảo bảo tồn. Đế Hưu thẳng lăng lăng mà nhìn nàng đôi mắt, cảm giác chính mình khối này nhân thân giả dối trái tim giống như bị nàng niết ở trong tay, đi theo nàng ý tưởng mà nhảy lên. Hắn che lại ngực, nói không nên lời cái loại này cảm thụ, ngoài miệng cũng không dừng lại, nhưng này không phải đệ nhất phiến lá dụng. Hắn lại không biết từ nào lấy ra tới một mảnh lá cây, đưa đến miệng nàng biên, ăn đi, đối với ngươi thân thể hảo. Nhậm Minh Sinh. Nàng ấn giữa mày, đau đầu nói, có đôi khi, ngươi vẫn là không nói lời nào đến hảo. Lời tuy nói như vậy, nàng lại cúi đầu, liền đế hưu tay đem này phiến lá cây cắn vào trong miệng. Thần thụ lá cây, nàng lần trước cũng ăn qua, nhưng lần này ăn cảm giác tựa hồ không quá giống nhau. Lần trước kia phiến lá cây nhập khẩu, trực tiếp hóa thành linh lực, bổ túc nàng trong cơ thể khiếm khuyết lực lượng. Lần này lá cây tuy rằng nhan sắc không có biến, nhưng lại so với lần trước muốn nhỏ không ít, phiến lá càng mỏng cũng càng giòn, băng băng lương lương. Như là sạch sẽ mỏng lưu ly, không giống chân chính lá cây nay phiến lá cây nhập khẩu, nhập bình sinh cảm giác được thân thể sinh ra kịch liệt biến hóa Làm nàng đều có chút ngồi không được, lập tức từ đế hưu bên người bước ra Cũng không đùa dẫn hắn, lập tức một lần nữa bắt đầu đả tọa điều tức Đế hưu nhìn nàng đột nhiên rời xa, trong lòng mạc danh có chút mất mát Nhập bình sinh cảm giác được trong cơ thể tàn phá linh mạch ở chậm rãi bị tu bổ Trước đây, nàng khiếm khuyết mấy vị dược đỉnh đầu có thể làm được đan dược đều chỉ có thể ngắn ngủi tu bổ linh mạch nàng lần trước tấn chức thật giống như ở mũi đao hành tẩu trước dùng đan dược ngắn ngủi tu bổ linh mạch lại dùng đan dược cấu trúc ra một cái giả dối tử phủ dấu trời qua biển kết thành kim đan tuy rằng hữu hiệu nhưng nguy hiểm xác thật cực đại nếu không phải nàng có nhiều năm khống chế tinh chuẩn linh lực kinh nghiệm người bình thường tuyệt đối không dám làm loại này liều mạng sự này phiến lá cây thế nhưng thần kỳ đến có thể đem nàng tàn phá linh mạch chậm rãi tu bổ hoàn chỉnh nhậm bình sinh đắm chìm đến tu luyện bên trong trong đầu chỉ dư một ý niệm như vậy xương thiên hiểu trị liệu khó khăn lại giảm bớt không ít không biết qua bao lâu nhậm bình sinh mới từ tu luyện trung thức tỉnh lại đây cảm giác được thể sắc và tinh thần một trận thanh minh nàng cảm thụ hạ chính mình lúc này thân thể linh mạch bị này phiến lá cây hoàn toàn tu bổ hoàn thành nhậm bình sinh khó được toát ra một chút thiệt tình vui mừng từ nay về sau không cần lo lắng linh lực chỉ có thể vận hành một cái chu thiên vấn đề nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra Bổ sung linh lực dưỡng khí đan hương vị thực khổ, nàng rốt cuộc không cần lại một lần nuốt một lọ. Linh mạch bị tu bổ sau, Nhậm Bình sinh nhận thấy được chính mình tu vi vững vàng mà ngừng ở kim đan cảnh đại viên mãn, ẩn ẩn còn có càng tiến thêm một bước xu thế, nhưng nàng không có mặc kệ linh lực tăng trưởng, mà là khống chế được tu vi chậm rãi vững vàng xuống dưới. Cũng không phải không nghĩ, chỉ là linh mạch tuy tu bổ hoàn chỉnh, tử phụ lại như cũ tàn khuyết. Chẳng sợ tu vi tới rồi, nàng lúc này cũng không thể dễ dàng kết đan nhậm bình sinh phủi phủi tay áo đứng lên chậm rãi đi đến thần thụ trước nhìn chăm chú vào này căn nàng liếc mắt một cái vọng không đến cuối thân cây cùng mỹ lệ bạch kim sắc lá cây bồng đỉnh từ trong tay háo móc ra phi mặc đế hưu thấy nàng như thế vội vàng tiến lên đi khẩn trương hỏi này đây là muốn làm cái gì nhậm bình sinh khỏe miệng ngậm ý cười lại không nói cho hắn mà là thủ đoạn dương lên phi mặc ngỏi bút dính chút trầm tinh mặc ở trên thân cây rơi xuống một bút Đế hưu chỉ cảm thấy một trận tê dại từ sau lưng dâng lên, làm hắn không chịu khống mà run lên, mặt bá một chút đỏ. Nhậm bình sinh dư quang thoáng nhìn đế hưu mặt đỏ thai hồng bộ dáng, nỗ lực gáp chế khỏe miệng độ cùng, liên tục đặt bút, cười nhẹ nói. Thần thụ tẩy Trần cuối cùng một bước, vì thần thụ ra cố hộ pháp đại trận. Giờ phút này bọn họ hẳn là đều ở tu luyện, chịu không ra thân, chỉ có thể từ ta cái này người rảnh rỗi tới hoàn thành. Nàng hạ bút lại nhẹ lại mau như là có ướt mềm lông chim ở hắn toàn thân mềm nhẹ sẽ qua, một chút bị cào đến đầu quả tim, vừa ngứa vừa tê, rồi lại nói không nên lời kia cổ tư vị, chỉ là cảm thấy ngứa tới rồi trong lòng, lại cào không đến địa phương. Đế Lưu gấp đến độ Hãn đều ra tới, Nhậm Bình Sinh lúc này lại liễm đặt bút phòng, chậm lại tốc độ, không nhanh không chậm mà ở trên thân cây họa, điểm điểm bạc mặc ở nàng dưới ngòi bút dần dần thành hình. Mơ hồ có thể thấy đó là từng tòa nguy nga liên miên dây núi, tầng tầng giao điệp, ẩn cùng thanh vân chi gian. Đế hưu hoàn toàn khắc chế không được chính mình, ở nhậm bình sinh bên cạnh người không được mà run rẩy, còn cực lực gáp chế chính mình bả vai run dẩy biên độ, không nghĩ làm nàng phát hiện. Hắn thanh âm đều bách, đôi mắt hồng thành một mảnh, khàn khàn thở hồn hển hỏi nàng, không phải muốn ra cố trận pháp, vì sao ngươi ở? Ở vẽ tranh, nhậm bình sinh toát ra khó được khí phách hăng hái, làm đế hưu mơ hồ thấy đã từng cho hắn lưu lại kinh hồng thoáng nhìn bóng dáng. Ta là phù tu, muốn ra cố trận pháp, tự nhiên cũng là dùng phù tu thủ đoạn tới. Trọng sinh này một chuyến, nàng vẽ không ít phủ, lại rất lâu đều không có hỏa quá vẽ. Nhậm Bình sinh hạ bút cực ổn, một bộ cùng nàng tự nghĩ ra bất động sơn tương tự rồi lại càng thêm khổng lồ tráng lệ dây núi đồ thình lình hiện với này thượng, thực mau lại ở trầm tinh mặc dưới tác dụng ẩn nấp với thân cây bên trong. Đế lưu có thể cảm giác được chính mình cùng bản thể liên hệ có càng thêm củng cố, liên quan kính trần kết giới cũng càng thêm viên mãn. Kia cổ tê dại cảm giác còn chưa tiêu tán, hắn liền thấy Nhậm Bình sinh lại nhắc tới bút. Đế hưu trái tim run rẩy, sợ hãi nàng lại vẽ ra đi chính mình liền phải lòi. Kết quả nhậm bình sinh chỉ là hư hoảng một thương liền thu bút, quay đầu tinh tế đánh giá đế hưu, ý xấu hỏi. Quái, ta ở thần thụ trên người vẽ tranh, người run cái gì? Đế hưu tâm run lên, mắt một bế, không dám nhìn nàng, cũng không dám tưởng nàng có phải hay không đã xem thấu chính mình ngụy trang, nói năng lộn số nói. Ta, ta, ta nghe thấy thần thụ nói hắn. Thực ngứa, không phải, là ta cảm thấy thần thụ sẽ ngứa. Cũng không đúng. Tính, không, ngươi coi như không có gì. Tuy rằng thực nữa, nhưng là cũng thực thoải mái. Nửa câu sau đế hưu hoàn toàn không dám nói. Nhậm bình sinh rốt cuộc nhịn không được, quay đầu đi cười ra tiếng tới. Thần thụ thần quang tản ra, kinh trần trung trừ bỏ đang ở chạy trốn hoa viên ngoại, không có người lãng phí cơ hội này, cơ hồ là quý trọng mỗi một phút mỗi một giây ở hấp thu thần quang năng lượng, tăng lên chính mình. Từ kính trần ở ngoài nhìn lại, thần thụ phía trên có lôi vân hội tụ thành phiến. Hết đợt này đến đợt khác mà ẩm vang rung động, tại đây nửa không trung nổ tung, chân núi tất cả mọi người nghe được này trận động tĩnh. Chân núi đóng giữ người cùng thường cư chủ quán sớm đã thấy nhiều không trách, thậm chí còn có thể hứng thú mà đánh đố. Các ngươi nói, lần này đi vào mấy chục cá nhân, có thể có mấy người phá cảnh. Có nhân số, ít nói đến có ba cái đi, năm rồi tối cao ký lục là có 5 người đồng thời phá cảnh, kia trường hợp, thật là đồ sộ A. Ba cái là ổn phá nhất, nếu là bốn 5 người đồng thời phá cảnh. Lôi vân liền thành thiến, kiếp lôi tương giao điệp, uy lực so với tầm thường kiếp lôi muốn cao thượng mấy lần, bọn họ không nhất định có thể khiêm được. Đều là người thiếu niên, thiếu niên kinh cùng, nói không chừng liền tưởng đánh cuộc này một phen, loại sự tình này, ai lại nói được chuẩn đâu. Này đó chân núi người không biết, kính chân trung, tới rồi phá cảnh điểm tới hạn người so với bọn hắn dự đánh giá còn muốn nhiều. Phó Ly Kha cùng vệ tuyết mãn tu vi đã sớm đã cũng đủ, chỉ là một đường lên đường nội vàng, trên đường lại gặp gỡ quỷ vực là lúc. Căn bản không có thời gian để lại cho bọn họ phá cảnh, lúc này mới vẫn luôn áp chế tu vi tới rồi nơi này, muốn mượn thần thụ thần quang, nhất cử kết ra hoàn mỹ kim đan. Tình huống cùng loại còn có liêu khê, kiếm các trưởng lão nói cho nàng, nếu có thể ở thần thụ kính trần nội phá cảnh, sẽ là nàng kết ra hoàn mỹ kim đan tối ưu tuyển. Trừ bọn họ ba người ngoại, tinh lan môn cũng có hai cái đồng dạng tình huống đệ tử gặp phải kết đan. Kể từ đó, yêu cầu đồng thời phá cảnh liền có năm người. Sớm đã kết đan tạ liên sinh may mắn mà từ trận này tranh đấu chung thoát thân, chuyên chú ở chính mình tu luyện bên trong. Vân Cận Nguyệt canh giữ ở một bên, quan sát đến rơi dụng ở các nơi thiên diễn đệ tử, ở nhìn đến người nào đó khi, không khỏi nhíu mày. Sở Thanh Ngư quanh thân hơi thở phá lệ hỗn loạn, thân thể giống cái cái sàng giống nhau, quản không được trong cơ thể linh lực, linh lực hôn tạp thần quang từ khắp nơi tràn ra, hiển nhiên đã tới rồi phá cảnh bên cạnh. Nhưng Sở Thanh Ngư tu vi so những người khác đều muốn cao trút. Nàng mấy năm trước cũng đã kết đan, hiện giờ kim đan cảnh đại viên mãn. Nàng phải làm, là kết anh. Là nguyên anh cảnh tu sĩ, Vân Cận Nguyệt biết rõ kết anh hung hiểm. Tới rồi nguyên anh cảnh, tu hành liền cùng trước đây hoàn toàn xưa đâu bằng nay, đó là một cái khác cảnh giới, bắt đầu tìm hiểu thế giới này thiên địa phát tác. Kết đan yêu cầu gặp phải chỉ là một đạo thiên lôi, mà kết anh lại là ước chừng bảy đạo. Hơi có vô ý, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cố tình lần này thần thụ kính trần trung muốn phá cảnh giả thật nhiều. So với tầm thường kết anh muốn nguy hiểm đến nhiều. Vân Cận Nguyệt Tiên lặng nắm chặt chua kiếm, thủ vệ ở sở thanh ngư bên người, ánh mắt sắc bén như kiếm. Nàng biết này cử nguy hiểm to lớn, nhưng nàng là đại sư tỷ, nên bảo hộ nàng sư muội. Tầng mây cuốn động, sát trời càng thêm chấm thấp, kinh trần trung muốn phá cảnh người hơi thở tới rồi đỉnh núi. Chân núi mọi người híp mắt đếm kỹ qua đi, kinh hô, 1, 2, 3, 6. Có 6 cá nhân đồng thời phá cảnh độ kiếp. Vân Ngai Tử canh giữ ở kính trần ở ngoài, cùng thiên lôi khoảng cách rất gần. Hắn cảm thụ được lần này kiếp lôi không giống tầm thường nguy lực, không khỏi khuôn mặt chấm chút. 6 người, còn có kết anh người. Vân Ngai Tử nặng nghề thở dài, quá nguy hiểm. Phần 62 Chương 62 cực cám ngày Ngay cả Vân Ngai Tử loại này đại thừa cảnh tu sĩ đều cảm thấy nguy hiểm, thân ở trong đó người cảm thụ chỉ biết càng thêm khắc sâu. Tựa hồ chỉ có một cái trước mắt, lại như là đi qua thời gian rất lâu. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Dưới chân núi có người bóp thời gian, âm thầm kinh hãi, tính lên, hiện tại đã là mặt trời mọc thời gian, nhưng sắc trời thế nhưng càng thêm tối sầm. Hoành Chu tuyển mộng Vi Sơn bực chung một chỗ chỗ cao đỉnh núi khoanh tay mà đứng, đêm này khó gặp kỳ cảnh thu vào trong mắt, khẽ thở dài, hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn sợ là lượng không được. Trận Pháp Sư đều phải tu tập xem tinh môn học này, giống nàng như vậy lợi hại trận Pháp Sư, đồng dạng cũng là ưu tú xem tinh sư Ở nhập minh tâm thư viện phía trước, Hoành Chu kỳ thật còn thu được quá tử vi viên mời. Nhưng tử vi viên thần bí, vừa vào tử vi viên tắc trung thân không được rời khỏi, Hoành Chu từ nhỏ ra quán, không thích loại này chịu câu thuốc nhật tử, cho nên cự tuyệt này mặc cho ai đều sẽ tâm động mời, ngược lại tiến vào minh tâm thư viện. Minh tâm thư viện chỉ có học sinh không có đệ tử, nhậm ngươi quay lại tự nhiên. Thiên hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau, mọi người kinh dị phát hiện, ngay cả khí doanh thế mãn người tu chân tầm mắt đều đã chịu trở ngại có chút người không tin tả đem linh lực tất cả đánh chúng đến mắt bộ lại phát hiện chính mình đồng dạng cũng thấy không rõ con đường phía trước trừ bỏ không trung ngẫu nhiên hiện ra sáng như tuyết lôi quang ở ngoài thiên địa chìm vào một mảnh ám sắc dỗi tay không thấy năm ngón tay lúc này mọi người mới bắt đầu kinh hoàng này này đến tột cùng là chuyện như thế nào dĩ vãng kính trấn khai nhiều người tập thể độ kiếp khi cũng chưa từng có loại này cảnh tượng có người run giọng nói này quả thực như là vẫn thế chi kiếp phiên bản chẳng sợ hiện giờ đất hoang đạo ít có chính mắt chứng kiến quá vẫn thế chi kiếp người tồn tại mọi người chỉ có thể thông qua khảo sát thượng cổ tiên nhân động phủ cùng di tích chờ địa phương nhìn thấy kia chàng hoàn toàn mai một tu chân văn minh hủy thiên diệt địa hạo kiếp cũ ảnh vẫn thế chi kiếp như cũ là sở hữu người tu chân trong lòng bóng ma hoành chu nhìn chăm chú vào này hết thảy nhớ tới đã từng nhìn đến hoàn chỉnh tử vi viên tiên đoán trong đó một câu cứ cá ngày cô tinh diệu thế giao chiếu núi sông hoành chu nhẹ giọng tự nói cứ cá ngày Nhanh như vậy liền đến tới sao? Chứ bỏ hành Chu, này phiến trong thiên địa yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này người có rất nhiều. Cùng hành Chu có nửa sư chi nghị thư viện viện trưởng đang xem. Cao cư dãy núi đỉnh Thái Hoa phong phía trên, Vân Vi đang xem. bắc Trần Đá lởm chởm gặp gành đường cắp treo thượng, bắc Đế cũng đang xem. Ẩn với tầng mây bên trong không trung chi thành, cũng có mấy người đang xem. Mang theo mặt nạ nam tử không tiếng động nhìn chăm chú vào khắp thiên hạ lâm vào trong bóng đêm một màn này, hiện lên một mặt tươi cười quái dị. Bước nhanh xoay người đi hướng thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất, ở một người trước người chậm rãi túi người bái hạ. Tinh chủ, tử vi viên tiên đoán lại lần nữa ứng nghiệm, cơ ám ngày đã đã đến, kế tiếp liền xem tiên đoán chung kia viên cô tinh, có thể hay không xuất hiện. Thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất, cũng không như người ngoài tưởng tượng như vậy, là nguy nga đổ sộ tiên gia cung điện, tương phản, nơi này có vẻ có chút thanh đú yên tĩnh. Một tuyên kính hồ, một mảnh rừng trúc, một tòa nhà gỗ này đó là đất hoang tu chân giới nhất lệnh người sợ hai thiên ngoại thiên chỗ sâu trong toàn bộ cấu tạo Dương trúc trước có róc rách nước chảy thanh, dẫn độ trong hồ thủy dọc theo ống trúc tiến vào phòng trước giếng nước trung một khối phương thật lớn vô tự tấm bia đá sừng sững với nhà gỗ nhỏ bên hấp dẫn người tới toàn bộ ánh mắt tấm bia đá bên thiết một phương đơn sơ bàn đá trên bàn bãi một phương tàn cục nam tử một bộ tay áo rộng áo tím bên ngoài cháo một kiện quần áo trắng bị huyền sắc đai lưng hợp lại trụ bên hông rắc một chi sáo trúc có vẻ ngắn gọn mà lịch sự tao nhã bị gọi tinh chủ nam tử mặc phát nửa tán che khuất nửa bên khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy đau tức dịu đục mặt nghiêng tinh chủ tựa hồ đối diện cụ nam theo như lời sự tình không lắm để ý một tay chống cằm, tay trái sợi trợ thủ đắc lực đánh cờ đang ở cân nhắc này cái tử hẳn là rừng ở nào nghe vậy chỉ là nhàn nhà tân thanh không tỏ ý kiến hộ pháp mặt nạ dưới treo vặn vẹo tươi cười ngữ liệu ẩn ẩn có chút hương phấn thần thụ kính trần một con bế Nội bộ là tình huống như thế nào người ngoài căn bản thấy không rõ, nhưng nếu vân thất cùng hoa viễn hành sự thành công, đế tinh đem chết, từ nay lúc sau, thiên địa hoàn toàn đi vào đêm dài, lại vô cô tinh nhưng chiếu núi sông, ta thiên ngoại thiên nghiệp lớn nhưng. hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy ngực hung hang đau xót, lập tức bị sốc bay ra đi, phun ra một búng máu. Hộ pháp đột nhiên ngẩng đầu, thấy đem chính mình sốc phi thế nhưng chỉ là một mảnh trúc diệp. Hộ pháp kinh hại không thôi, lập tức quỳ sát về phía trước, kinh hoàng nói tinh chủ bất giận là thuộc hạ nói lỡ tuy rằng hắn hoàn toàn không biết vừa rồi chính mình kia phiên lời nói đến tột cùng câu nào chọc giận vị này sát tinh nhưng trừ bỏ nhận tội hắn không thể nào lựa chọn hộ pháp ảo não không thôi hắn biết nếu vừa rồi kia phiên lời nói nói thêm nữa một chữ kia phiến trúc diệp liền không chỉ là đem hắn xốc phi mà là sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua hắn trái tim làm hắn mệnh tăng đường trường thiên ngoại thiên tinh chủ là người điên chuyện này chỉ có thiên ngoại thiên hai cái hộ pháp biết được Hộ Pháp mặt nạ hạ trong mắt hiện lên không cam lòng cùng ghen ghét, chật lóe rồi biến mất. Là kẻ điên lại như thế nào, chỉ cần hắn cường, cường đến thiên hạ không người có thể địch, thiên ngoại thiên trên dưới mọi người như cũ chỉ có thể bái phủ. Tinh chủ kia đạm mạc đến vạn sự vạn vật cũng không đập vào mắt biểu tình có biến hóa, bị hơi giải màu đen toái phát che lấp hạ lộ ra một đôi hàn tinh dường như mắt, lúc này tĩnh nhìn hộ Pháp, làm hộ Pháp kinh sợ không thôi. Ánh mắt kia, giống như đang xem một khối vật chết. Hộ Pháp nuốt hạ nước miếng. Không dám lại xem, vùi đầu trên mặt đất, run giọng hỏi, dám, xin hỏi tinh chủ, thần thụ bên kia còn muốn tiếp tục phái người đi sao? Nếu là muốn, cứ ám ngày là nhất thích hợp cơ hội. Lần trước phái đi mộng vi sơn đám kia người cũng không có rút lui, mà là vẫn luôn chờ đợi ở Ngộng vi sơn. Chờ đợi chính là hôm nay. Sát đế tinh, hủy thần thụ, làm thiên đạo hoàn toàn vô pháp quý vị. Hết thể đang âm thầm dòng suối rốt cuộc giao hội ở bên nhau, hội tụ thành sóng gió động trời. Vô tình mà phách về phía cái này đã ở con đường cuối cùng thượng ngã đâm hành tẩu một ngàn năm thế giới. Tinh chủ lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía bàn cờ, đều bị nhưng mà ân thanh, như là vừa rồi kia kinh hiện một cái chấp mắt sát khí cũng không tồn tại giống nhau. Hộ pháp đi ra kia khu vực sau, bị gió đêm một tuổi, phía sau lưng tràn đầy lạnh lẽo. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Trên đời này, trừ bỏ âm thầm có động tác thiên ngoại thiên nhất chú ý hôm nay này từ từ đêm giải, còn có một khác nhóm người. Đó là hiện giờ trận này Đế Tinh Tiên đoán loạn cục người khởi sướng. Bọn họ ở thả ra cái này kinh thiên địa Đế Tinh Tiên đoán sau, trực tiếp lệnh môn hạ các đệ tử đóng cửa không ra, làm người không biết này mục đích vì sao. Tử Vi Viên. Tử Vi Viên có một phương xem tinh đài, nghe nói có 9 vạn 99990 cấp bậc thang, từ đệ nhất cấp hướng về phía trước hướng, căn bản nhìn không tới bậc thang cuối. Xem tinh đài cũng chỉ có một người đi lên quá. Người nọ là tử vi viên viên chủ, cũng là thân thủ sáng lập tử vi viên tiên đoán người. Tối nay nổi lên gió to, khắp thiên hạ đều đại ám mà không thấy ánh sáng, xem tinh đài ở chân trời, người lập này thượng, nhập chí huyền tác phía trên, chỉ có thể cảm nhận được một trận mãnh liệt cuồng phong lay động vật áo. Cứ cắm ngày, rốt cuộc tới rồi. Nói chuyện giả, là một cái sa mỏng phúc mặt nữ tử. Nữ tử phá lệ cao gầy, bên cạnh người treo một đạo tinh quỹ. giờ phút này tinh quý thượng sở hữu ngôi sao đều là ảm đạm Giống như cái này vô tinh cũng không nguyệt cử ám ngày Xem tinh đại không tinh đại, đứng nàng một người lúc sau, lại chạm một cái hơi chút cao lớn chút người trưởng thành liền có vẻ chen trúc đi theo nàng một đạo đi lên tiểu nữ đồng bị này kinh người cuồng phong quát đến đứng không vững, chỉ có thể ngồi xổm nữ từ bên chân, che lại bị phong quát đến sinh đau lỗ thai, lớn tiếng nói, viên chủ, đế tinh thật sự sẽ xuất hiện sao. Tử vi viên viên chủ rũ mi mắt, ngón tay ở tinh quý thượng hư hoa, đạm thanh nói, cử gám ngày đã đến nếu đế tinh không xuất hiện, kia thế giới này liền không cứu. tiểu nữ đồng vẻ mặt đưa đám, nhưng nhưng chúng ta có tám đạo thành về đại năng, trừ ra yêu hoàng, ma tôn cùng quỷ vương kêu ba vị, cũng còn có năm vị nhân loại cường giả, chẳng lẽ liền một cái cực cám ngày đều khiêng bất quá đi? tử vi viên viên chủ khẽ thở dài, nai con muốn đẩy ra quanh quẩn ở toàn bộ thế giới phía trước hát cám, là rất khó. nàng chỉ vào tinh quỹ thượng mấy cái điểm, bình tinh nói, ngôi sao trải rộng ở tinh quỹ phía trên, ai theo đường ấy? mạnh ai nấy làm lẫn nhau không quấy nhiễu cũng lẫn nhau không giúp đỡ nếu là trước kia như vậy tinh quỹ nhất hài hòa yên ổn nhưng cho tới bây giờ nếu vẫn là cùng từ trước giống nhau chỉ có một viên cô tinh như thế nào có thể chiếu dọi thế gian nai con không rõ nguyên do ông tử vi viên viên chủ chân chậm rãi đứng lên thật cẩn thận mà thăm dò nhìn về phía tinh quỹ khó hiểu nói nhưng viên chủ cô tinh diệu thế không phải ngài xem tinh sau đến ra kết luận sao tử vi viên viên chủ xoa xoa nai con phát đỉnh khẽ cười nói Không tồi, tử vi viên công bố đi ra ngoài tiên đoán, cộng 32 tự, người ngoài chỉ đường cô tinh diệu thế là cuối cùng một câu, kỳ thật bằng không. nay tác tiên đoán, còn có một câu, ta vẫn chưa đối ngoại nói qua. Mai con một đôi đáng yêu mắt tròn trợ to, là cái gì? Tử vi viên viên chủ ánh mắt thản nhiên, nhìn phía phương xa, than thở nói, cô tinh diệu thế lúc sau, nên là trời cao hạ nguyệt, đàn tinh lóng lánh. Mai con hiếu kỳ nói, viên chủ, cuối cùng này một câu không phải thực hảo sao? Vì sao không đối ngoại nói? Tử vi viên viên chủ thấp giọng nói, bởi vì cuối cùng một câu, là ám văn. Xem tinh sư đem xem tinh tượng đến ra tiên đoán, rõ ràng ám văn hai loại. Văn bản rõ ràng là nhất định sẽ phát sinh những nghiệp việc. Ám văn lại là tương lai một loại khả năng tính. Vận mệnh chú định có vô số đẩy tay ở ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Nhưng đây là nàng ở vô số loại kết quả bên trong, nhìn đến tốt nhất một loại. Viên chủ nhẹ giọng tự nói, chính là không biết, cuối cùng này một câu, có thể hay không ứng nghiệm Thiên điệu trợt quy về một mảnh ám sắc, đã chịu ảnh hưởng lớn nhất cũng không phải người tu chân, mà là không rõ nguyên do phàm nhân. Một ngày này, đối với các phàm nhân mà nói, vốn nên là cùng thường lui tới giống nhau mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức bình thường nhật tử. Nhưng vừa cảm giác qua đi, mọi người bình thường rời giường khi, lại phát hiện sắc trời hoàn toàn không có biến lượng, ngược lại càng thêm hắc ám quanh thân năm bước trong vòng vô pháp thấy rõ, căn bản không thể bình thường lao động. Tất cả mọi người kinh hoàng không thôi, loạn thành một đoàn mọi người mờ mịt khóc thút thì nói đây là thiên phạt sao? Định Châu đông đảo các phàm nhân quỳ dạp trên đất không ngừng lễ bái, mặc niệm nói chân tiên tại thượng thỉnh phù hộ chúng ta. Định Châu Hoàng Thành Trung một người chậm rãi đi lên trong cung tối cao lầu các. Hắn một thân minh hoàng quần áo đầu đội chín châu miện lưu trong tay dẫn theo một phen thật lớn ngân thương chậm rãi đi lên cao lầu thiếu mục bác vọng đi theo hắn phía sau nội thị một đường chạy chậm đuổi theo kinh thanh nói bệ hạ bệ hạ tam tư a. Nội thị cơ hồ là cầu xin nói, bệ hạ, hôm nay trong đèn, đem tao thiên phạt ra bệ hạ. Nội thị trực tiếp quỳ dạp xuống bệ hạ trước người, ngăn lại hắn đường đi, tu vi càng cao, thiên phạt càng cường, ngài nếu là có chuyện gì, này Hoàng Triều trên dưới lại nên làm thế nào cho phải. Nhân hoàng từ trăm năm trước đột phá đến đại thừa cảnh, lấy bản thân chi lực thành lập định châu Hoàng Triều, phù hộ định châu ngàn vạn phàm nhân. Lấy hắn như vậy tu vi, nếu tao thiên phạt, định là con đường tận hủy kia vài vị đạo thành về đại năng đều còn không có động tác, ngài liền chờ một chút, cầu ngài. Nhân hoàng ở đêm dài bên trong hướng vào phía trong hầu hư hư đầu tới thoáng nhìn, ánh mắt lại là so ánh lửa còn muốn mãnh liệt. Chấm, không tin thiên. Nhân hoàng giày rộng tay đè lại nội thị bả vai, đem nội thị ném ra, lại đi bước một đi bộ đi lên đài cao. Nơi đó có toàn bộ định châu tối cao nhất lượng phong hòa đài. Nội thị ở sau lưng cầu xin, bệ hạ, cơ cám ngày vừa mới bắt đầu, còn có 12 cái canh dở. Ngài liền lại chờ 12 cái canh giờ, nếu là, nếu là có thể thắng trận này đâu. Nhân hoàng không đáp, trong tay thật lớn ngân thương rơi trên mặt đất, cơ hồ làm này tòa đài cao đều vì này chấn động. Nhưng hắn cũng không có lại có động tác. Nội thị nhẹ nhàng thở ra, biết bệ hạ đây là đáp ứng rồi. 12 cái canh giờ, liền lại chờ 12 cái canh giờ. Vân Cận Nguyệt chưa bao giờ cảm nhận được quá như thế đáng sợ độ kiếp áp lực. Nàng đem thiên diễn mặt khác hai cái không cần độ kiếp đệ tử triệu tập đến cùng nhau thái sử ninh kinh hoàng nói vân sư tỷ đây là có chuyện gì vân cận nguyệt nhìn đen nhánh một mảnh sắc trời cùng đỉnh đầu vận sức chờ phát động lôi quang trầm giọng nói trước kia nghe nói qua tập thể độ kiếp uy lực so đơn người càng sâu lại không biết lại có như vậy đáng sợ nàng trước đây đã an bài hảo là muốn độ kiếp ba người lấy trận pháp từng người trạm vị thành phẩm tự hình mà sở thanh ngư là trong đó mắt trợn. nhưng liền tính là như vậy cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ vân cận nguyệt trên mặt xẹt qua một mặt yêu sắc Nàng hỏi, vạn vật sinh linh trận, học quá sao? Tạ liên sinh cùng thái sử ninh đồng thời gật đầu, học quá. Vạn vật sinh linh trận là thiên diễn hộ sơn đại trận, mỗi cái thiên diễn đệ tử nhập tông đệ nhất khóa đó là học tập cái này trận pháp. Trận pháp có trước sau tam trọng, đệ nhất trọng nhất bên ngoài ít nhất đến có 7 người thủ trận, đệ nhị trọng 5 người, đệ tam trọng ba người. Bởi vậy kiến cấu một cái tự sinh trận pháp, bổ túc linh khí, đạo pháp, chẳng sợ mắt trận có người bị thương, cũng có thể bị trận pháp chữa trị hảo. Trong trận người hộ thể linh trương có cái gì lỗ hổng, cũng sẽ bị trận pháp nhanh chóng bổ toàn. Thiên địa vạn vật, trời sinh thiên thành, tự do một bộ quy tắc. Vạn vật sinh linh trận chính là như vậy một cái hơi co lại thiên địa vạn vật. Cái này trận pháp là năm đó phát giác Minh Trúc Lao Tổ động phủ sau. Ở Minh Trúc Lao Tổ bút ký chúng phát hiện, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường, nhưng chúng ta nhân thủ không đủ, chỉ có thể đem trận pháp hơi làm đơn giản hóa. Vân Cận Nguyệt chấn định mà phân phó nói, làm hết sức nhưng nếu thật tới rồi lực có không bằng là lúc, không cần nạnh căng tự hành thoát đi thiên diễn tuy yêu cầu đệ tử chi gian cho nhau chiếu phó lại cũng sẽ không làm đệ tử bởi vậy mà bỏ mạng giữ lại mồi lửa mới có thể tinh hỏa không tắt vân cận nguyệt vừa dứt lời trên bầu trời tiếng sấm càng thêm kinh người lôi vân ép tới càng thấp phản phất rối tay là có thể chạm vào nàng trương kiếm ra khỏi vỏ cắt qua đêm dài mắt sáng như đuốc. kết trận ba người áp trận muốn đứng vững áp lực quá lớn vân cận nguyệt đứng ở áp trận trung tâm vị Nặng nghề mà trừ một ngụm buồn bực, tâm nhắc tới cổ họng. Mơ hồ tiếng sấm thanh ở bên thai nổ vang, dư âm không dứt, lệnh nàng một trận đầu váng mắt hoa. Vân cận nguyệt trong lòng càng thêm khẩn trương, không nghĩ tới thiên lôi còn chưa ra xuống, uy thế cũng đã làm cho người ta sợ hãi đến như thế hoàn cảnh. Kia chân chính kiếp lôi tiến đến là lúc, lại sẽ là như thế nào lực phá hoại. Nàng thật sự có thể hộ được này đó sư đệ sư muội sao. Vân cận nguyệt trong lòng mới vừa dâng lên dao động là lúc lại đột nhiên cảm giác được phía sau một trận kinh thiên kiếm khí tề minh. Ba người đồng thời hồi xem, lại thấy cao ngất kiếm các đám kia kiếm tu ngự kiếm mà đến, kiếm phong hy vang dẫn tới vân cận nguyện trong tay trưởng kiếm đồng thời chấn động. Cách đó không xa, người mặc tinh lan môn đạo bảo người cũng tùy theo tới rồi. Này hai cái tông môn đều có sắp phá cảnh người, này mấy người tiến lên một bước, ở mắt trận vị trí đứng yên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, quanh thân linh lực bước lên, cùng bắt đầu chuẩn bị phá cảnh độ kiếp Kiếm các cùng tinh lan môn mọi người từng người thủ một phương, tuy rằng bởi vì lúc trước kia phiên xung đột, cho nhau chi gian biểu tình vẫn không tính là đẹp, nhưng bọn hắn như cũ tới. Liêu Khê cầm kiếm đối Vân Cận Nguyệt hành lễ, nàng cũng đã tới rồi phá cảnh bên cạnh, nỗ lực áp chế chính mình giống cái sảng giống nhau loạn lậu linh lực, đối Vân Cận Nguyệt nói: "Vân sư tỷ, ta chờ tiến đến cùng thủ trận phá cảnh, không biết sư tỷ có không đồng ý?" Vân Cận Nguyệt nào có không đồng ý đạo lý, chỉ là có chút khó hiểu, các ngươi không phải không phải hoài nghi Tạ Liên Sinh? không muốn cùng thiên diễn đồng hành sao liêu khê đạm thanh giải thích trước mắt cần thiết từ bỏ mặt khác cân đoán nắm tay phá cảnh mới là lẽ phải nàng cười hạ đây là thiên diễn vị kia nhậm đạo hữu nói cho chúng ta biết cũng là nàng mời chúng ta tới vân cận nguyệt sửng sốt kia nàng người đâu nàng đi bày trận trợ chúng ta phá cảnh độ kiếp nếu làm người ngoài nhìn đến giờ phút này nhậm bình sinh nơi nhất định phải nói nàng đại nghịch bất đạo nàng ở thần thụ tối cao kia căn nhánh cây thượng đủ để quan sát phía dưới hết thảy phi mặc đã biến thành nàng nhất thường dùng lớn nhỏ ngòi bút chấm cuối cùng một chút trầm tinh mặc ngóng nhìn sắp đánh xuống thiên lôi nàng đã từng chết ở thiên lôi dưới cho nên càng rõ ràng muốn như thế nào ứng đối thiên lôi nhậm bình sinh ánh mắt bình tân nâng cao cổ tay để bút không có lá bửa mà là tại đây thiên địa chi gian lăng không rơi xuống một bút màu đen hư ảnh trận đẩy ra lần này màu đen có chứa điểm điểm tinh mang lập lòe lệnh người nhập truy ngân hà gian liễu khê nói sai rồi một sự kiện nàng không phải tới bày trận nàng trận chính là phù. Nhậm Bình Sinh bình tĩnh tới rồi cực điểm, này trương phủ chừng 189 cái linh lực đường về, mỗi cái liên tiếp chỗ đều có bất đồng, rồi lại muốn ở bảy cái hô hấp chi gian liền đem này vẽ xong, khó khăn cực đại. Nàng hoàn toàn chìm vào phù đạo bên trong, lại vô bên có thể ảnh hưởng nàng. Nhậm Bình Sinh sắc mặt tái nhợt một chút, trên trán có mồ hôi mỏng không ngừng toát ra, nàng ánh mắt lại chuyên chú cực kỳ, căn bản không có một tia dao động. Đế Hưu nhẹ nhàng dò ra tay, tiếp được nàng rơi xuống một giọt mồ hôi châu không có làm này phá hư nàng phủ. Thẳng đến cuối cùng một bút là thành, vô biên vô hạn màu đen tản ra, rõ ràng là thủy mặc sắc, vốn nên chìm vào ám dạ bên trong xem không rõ ràng, nhưng mỗi một bút lại đều tử có chứa tinh quang quý đạo, chiếu sáng lên con đường phía trước, đuổi đi hắc ám. Minh tự chiếu dạ bạch. Tố Quang Trần từng ở Nhậm Bình Sinh bữa chú bản chép tay chung để quá minh chúc chiếu dạ bạch như vậy một câu, dấu giếm bọn họ năm người bên trong hai người tên, lại cũng là Nhậm Bình Sinh này, trương phủ nhất chuẩn xác vẽ hình người. Một chút mỏng manh ánh lửa lung lay, từ nàng ngòi bút phiêu hướng chân trời. Tiếng sấm đã áp chế tới rồi cực điểm, phẫn nộ mà rít gạo rơi xuống đạo thứ nhất sấm xét. Cơ hồ đồng thời, đế hưu mấy không thể thấy mà nhịu như mày, nhìn chuyên chú vép đùa nhậm bình sinh, không có quay dày nàng, mà là thân ảnh không tiếng động rút đi. Hắn cảm nhận được, có người tự dưới nền đất lèn vào. Đế hưu ánh mắt cực lánh. Những người đó, y đổ phá hư hắn bộ dễ. Phần 63 Chương 63 tập thể độ kiếp. Tối nay chú định không tầm thường. trừ bỏ số ít cảm kích người, đại bộ phận người đều không rõ ràng lắm bất thình lình đêm tối là bởi vì gì dựng lên, chỉ cho là lần này tập thể độ kiếp không giống tầm thường mà khiến cho dị tượng. Độ kiếp dẫn phát hiện tượng thiên văn dị thường dị vãng cũng từng có quá, cho nên tuy nhân trời dáng dị tượng có chút khẩn trương, nhưng người tu chân nhóm lại không có quá mức lo lắng. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, mộng vi sơn dưới chân thậm chí có người khai bản, các vị có dám hay không đánh cuộc bọn họ lần này có thể có mấy người độ kiếp thành công nhưng thật ra không có gì người phản ứng hắn mọi người trung quy là không thói quen đêm tối sinh vật đêm tối chợt buông xuống lúc sau mọi người sôi nổi dùng pháp quyết bậc lửa mỏng manh quan mang đuổi đi hát cám có lẽ là bởi vì tình huống đặc thù vô luận là minh hỏa quyết vẫn là ánh huỳnh quang quyết rõ ràng thi triển thành công lại không có bất luận cái gì ánh sáng xuất hiện mới đầu mọi người chưa nhận thấy được không thích hợp nhưng qua sau một lúc lại bắt đầu kinh hoàng này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người kinh hô, các ngươi xem, thiên lôi, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn một mảnh trong bóng tối, chợt nổ vang sấm sét. Nếu là thường lui tới, như thế sấm sét tầm ầm chi tướng, lôi quang sớm đem đêm giải chiếu giỏi như ban ngày, nhưng hôm nay giống như là thấy quỷ, ngay cả thiên lôi rơi xuống khi, đều chỉ nghe này thanh, chỉ cảm này thế, lại không thấy này hình. Người tu chân nhóm cũng rốt cuộc luống cuống, mắt thấy pháp quyết vô dụng trực tiếp tìm ra các loại phàm nhân dùng cây đèn đánh đến khắp nơi tìm tới một cái mồi lửa mới đưa cây đèn bập lửa nhưng sáng chẳng qua một lát vẫn là dập tắt đã xảy ra chuyện mọi người trong lòng cái thứ nhất ý niệm là cái này tối nay không thể châm đèn đại gia trước chớ có kinh hoàng có người chậm rãi mà đến ở một mảnh ồn ào chung trấn an sao động bất an nhân tâm Ngọc vi sơn thần thụ kính trần mở ra cuối cùng một ngày thiên tướng có dị tượng trường ám không rõ trong khoảng thời gian ngắn vô hỏa lớn Đại gia trước bình phục tâm tình, chớ khắp nơi lung tung chạy động, để tránh va chạm người khác, hại người hại mình. Hoành Chu ăn mặc minh tâm thư viện màu tràm học sinh phục, phảng phất dung nhập trong bóng đêm, nàng ngữ điệu vững vàng mà chắc chắn. Sắp trời quá mờ, mọi người thấy không rõ nàng khuôn mặt, lại có người nghe ra nàng thanh âm. Là minh tâm thư viện Hoành Chu đạo hữu. Xin hỏi Hoành Chu đạo hữu, này loại dị tượng sẽ liên tục bao lâu? Hoành Chu lại nói, không biết. Đám người lại là một trận xôn xao, không biết. Chúng ta đây hiện tại nên như thế nào? Tổng không thể làm thiên vẫn luôn liền như vậy ám đi xuống đi. Hoành Chu Yên lặng nhìn chăm chú vào không trung, đỉnh núi, vô biên tế hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới, chỉ có một mảnh nhạt nhẽo cực kỳ ánh sáng nhạt bị ngăn cách ở kính trần bên trong, mơ hồ toát ra một mạt ánh sáng nhạt. Cực ám ngày châm đèn là nghịch thiên mà đi, chư vị nếu không sợ thiên phạt, cũng có thể thử một lần. Nghe được thiên phạt hai chữ, còn lại người đều sinh chút lùi bước ý niệm. trầm mặc sơ qua sau, lại có người hỏi: trừ cái này ra đâu. Hoành Chu trong lòng than hạ, nhẹ giọng nói, chờ. Chỉ có chờ. Đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp bủ vào vạn vật sinh linh đại trận thượng. Kỳ thật nếu luận quy mô, hiện tại bọn họ thi triển còn không thể xưng là đại trận. Một ngàn năm trước, đồng thời thi triển cái này trận pháp nhiều nhất có hơn một ngàn người. Trận pháp lần đến toàn bộ Thương Châu, Tố Quang Trần trưởng trận, Nhậm Bình sinh áp trận mắt, hơn một ngàn người đồng thời thi trận, đúc cấu đất hoang đạo thứ nhất phòng hộ võng. Vân cận nguyệt nhìn ở trận trung tâm đứng yên, chờ đợi thiên lôi đánh xuống mấy cái độ kiếp người, trong lòng sầu lo càng sâu, loại này sầu lo ở đạo thứ nhất thiên lôi đánh xuống tới sau, rốt cuộc hơi có thả lỏng. Trước sau treo tâm buông xuống một chút, trước hết rơi xuống thiên lôi là bổ về phía phó ly kha. Chẳng sợ mấy người đồng thời độ kiếp, thiên lôi rơi xuống thời gian cũng có điều bất đồng. Vạn vật sinh linh trận thần kỳ chỗ vào giờ phút này ứng nghiệm, này trận pháp vô hình lại hữu lực, ở mọi người phía trên tạo nổi lên một đạo cứng cỏi cai chán thiên lôi đánh xuống nháy mắt bị vô hình cái chắn hóa giải hơn phân nửa này cái chắn đều không phải là tầm thường bích trướng như vậy cưng rắn tương phản nó rất là mềm dẻo cũng nguyên nhân chính là vì này mềm dẻo mới làm được trăm đánh không mặc bộ phận bị hóa giải thiên lôi chi lực bị trận pháp hóa giải sau hấp thu vào trận chuyển hóa vì linh khí lại lần nữa bổ túc cái này trận pháp thậm chí tu bổ mọi người thân thể tổn thương là vì vạn vật có linh sinh xinh không thôi cảm ứng được kiếp lôi tiến đến phó ly kha ngang nhiên giúp đao phi thân mà thượng, ô mắt trầm như nước, yêu đao huyền lưu hỏa, sấn đến thanh máu phá lệ bắt mắt, giống như có sĩ si tuyển chạy xuôi này thượng. Nam tông khảo hạch khi liền có người cười hắn dã chiêu số xuất thân, đấu pháp không có kết cấu, chỉ bằng bản năng. Sau lại vào thiên diễn, bái nhập một phong phong chủ môn hạ sau, hắn như cũ như thế, ngầm không ít bị người lên án, nói dã chiêu số đi quán, phải đi chính đạo khi ngược lại đi không được, cũng không là đại đạo người được chọn. Hắn khi đó khinh thường nhìn lại. Sau lại bởi vì nhậm bình sinh kế hoạch không duyên cớ gánh chịu đế tinh chi danh khi những cái đó đôi hắn chế nhạo ngôn lạnh nhạt người lại sửa miệng nói hắn không bám vào một khuôn mẫu có khác phong thái bất đồng với người bình thường những cái đó thanh âm cùng hắn mà nói đều bất quá mây khói hắn tin tưởng vững chắc chính mình phải đi lộ chưa bao giờ từng có nghi ngờ liền giống như hắn hôm nay rút đao ngang nhiên chém về phía thiên lôi như cũng là không có bất luận cái gì chính thống công pháp như cũng là hắn thói quen dạ chiêu số cùng xuất tính đao Phó Ly Kha mơ hồ nghe thấy trong tay hắn yêu đao ở cùng thiếu, thanh âm kia phi người phi quỷ, gọi người một trận sợ hãi, lại làm hắn phá lệ hư phấn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình trong tay đao bị xưng là yêu đao. mũi đao lưu hỏa tràn ra, ở thiên lôi va chạm dưới như sao băng tàng ra, một đêm đèn đuốc rực rỡ, rốt cuộc ở đen nhánh ban đêm, vì mọi người trước mắt mang đến một tia ánh sáng. Kỷ Nhiên im lặng một lát, bên cạnh một đạo thủ trận nhiếp trưởng Phong cảm thán nói, thật là thời vận quy thiên diễn này một thế hệ thiên diễn đệ tử đều là thế sở hiếm thấy thiên tri tiêu tử hâm mộ không tới đạo thứ nhất thiên lôi rốt cuộc khẽ tịch mà xuống phó ly kha từ không trung rơi xuống lập tức ngồi trên mặt đất bắt đầu điều tức hắn quanh thân còn phiếm lôi quang một viên tròn trịa kim đan bắt đầu ở tử phủ trung thành hình phó ly kha hơi thở còn chưa điều bình lại một đạo thiên lôi trên cao rơi xuống hung hăng bổ vào vạn vật sinh linh trần thượng tần chức kim đan cảnh kiếp lôi chỉ cần một đạo này đạo thứ hai kiếp lôi là bổ về phía liễu khê Cùng phó ly kha bất đồng đạo thứ hai kiếp lôi mang theo rõ ràng lệnh thấu xương trận gió trong không khí hình như có kiếm phong gào thét trận pháp đột nhiên xuất hiện một đạo bỏ sót mọi người bị này đột biến thiên lôi đánh cái trở tay không kịp vừa định tu bổ lại phát hiện trận pháp biến mất tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn mau nháy mắt liền biến mất gần nửa làm mọi người khó lòng phong bị đừng hoảng hốt kiếm các chư vị từ khảm ly chấn ba cái trận vị rời đi ở vạn vật sinh linh đại trận chung kết kiếm các kiếm trận nhậm bình sinh đột nhiên đến thanh âm làm cho bọn họ ổn xuống dưới Kỳ nhiên ánh mắt đảo qua cầm kiếm đứng dậy rời khỏi nguyên bản trận vị lạnh lùng nói nghe hiểu chưa hán phía sau kiếm các đệ tử cất cao giọng nói minh bạch vừa dứt lời kiếm quang tề minh kiếm các kiếm trận đã khởi tận trời kiếm khi đồng thời chém về phía thiên lôi cầm đầu đó là liễu khê kiếm quang nhậm bình sinh đúng lúc đi tới đối vân cận nguyện nói đại sư tỷ ngươi áp trận, ta tới trưởng trận. ngàn năm đấu chuyển Ngay cả ở trong trận này thân phận của nàng đều thay đổi. Đã từng, chỉ cần tố quang trần ở, vô luận cái gì đại trận, trưởng trận người đều sẽ chỉ là tố quang trần. Trận này tập thể độ kiếp ở đại trận cùng nhậm bình sinh không chế giới, kỳ thật so ngoại giới mọi người tưởng tượng muốn nhẹ nhàng chút, không có nguy hiểm như vậy. Vệ tuyết mãn thiên lôi cũng rơi xuống lúc sau, thiên diễn như vậy áp lực liền tất cả đều đặt ở cuối cùng một người trên người. Những người khác độ kiếp khi, sở thanh ngư vẫn luôn đều tại chỗ điều tức nhu cầu đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái tới ứng đối kế tiếp bảy đạo thiên lôi. Ước chừng bảy đạo, cố tình sở thanh ngư sở tu công pháp vừa không tu chiến lược, cũng không tu phòng ngự, nàng đi cái kia nói, có thể nói tiền vô cổ nhân, sau này cũng khó tìm một cái kế nhiệm giả. Khi đó Vân Vi rất là đau đầu quá một trận, sau lại không lay chuyển được sở thanh ngư chính mình thích, vẫn là làm nàng đi rồi này một đạo. nhậm Bình sinh cười nhẹ thanh, vô vô vân cận nguyệt vai, đại sư tỷ đừng lo lắng. Tam sư tỷ sẽ không có việc gì." Giọng nói của nàng như vậy chắc chắn, mới làm Vân Cận Nguyệt hơi chút yên tâm chút. Đã kết đan người từ trận tâm đứng dậy, đem mắt trận chi vị để lại cho Sở Thanh Ngư một người, trận vị lại biến. Nhậm Bình Sinh có thể cảm giác được trong trận mỗi một tia linh lực lưu động phương hướng, nàng phủ chiếu dạ bạch bao phủ ở vạn vật sinh linh trận trên không, một chút sáng lên tới tinh hỏa, rốt cuộc đem kính trần nội chiếu sáng lên, tuy rằng này quang mang vô pháp xuyên thấu qua kính trần chiếu dọi ngoại giới, đối với bọn họ mà nói cũng đã cũng đủ. Ở trước mắt bao người, Sở Thanh Ngư đứng dậy, từ tùy thân mang theo giới tử trong túi, lấy ra. Một cái nổi. Tinh Lan Môn cùng kiếm các mọi người đều có chút há hốc mồm, còn tưởng rằng là Sở Thanh Ngư khẩn trương dưới lấy sai rồi đổ vật. Ngay sau đó bọn họ liền thấy Sở Thanh Ngư lại móc ra một phen nồi sạn khít sâu hạ, cầm nồi sạn thần sắc trang nhiên. Ngay cả thiên diễn mặt khác cùng Sở Thanh Ngư không quen biết đệ tử cũng không nghĩ tới này vừa ra, trận mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Vân Cận Nguyệt đỡ chán, thấp giọng nói, tam sư mội tầm thường dùng đạo pháp khả năng khi không người để ý, dùng một chút nàng chân chính công pháp chính là như thế dẫn nhân chú mục Nhậm Bình sinh cười Khanh khách nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, nàng như vậy thực hảo. Mới đầu nàng tu phù đạo khi, cũng là bị người tất cả xem thấp, cảm thấy phù đạo suy thoái, không có tiền đồ. Nhưng nàng vẫn là đem phù đạo thân thủ mang thành một cái đường bằng thẳng. Khi đó trong mắt người khác, nàng phải đi cũng là hiểm đồ. Nàng đi ra, nàng liền tin tưởng. Sở Thanh Ngư cũng có thể. Sở Thanh Ngư dùng pháp quyết thiêu nhiệt này nổi nấu, lúc này mọi người mới nhìn ra, nàng trong tay nổi phiếm linh quang, thế nhưng là cái chân chính linh khí, phẩm giai còn không thấp, ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, cảm thấy thiên diễn quái nhân thật sự rất nhiều. Kết anh thiên lôi so với phía trước đều phải tàn nhẫn mà nhiều, đánh xuống khi thậm chí đem hiện tại cái này đơn sơ vạn vật sinh linh trận đều sẽ mở một đường khe hở. Mọi người khuôn mặt một túc, linh lực đồng thời bạo trướng, đem hết toàn lực duy trì trận pháp. Sở hữu linh lực chia làm hai cổ, một cổ dũng hướng mắt trận chỗ sở thanh ngư, một khác cổ hội tụ hướng áp trận vân cận nguyệt. Nếu có người ngoài nhìn thấy một màn này, có lẽ sẽ cảm thấy khó có thể tin. Kết trận yêu cầu dựa trận nội tu sĩ an ý cùng tín nhiệm, cho nên kiếm các kiếm trận xưa nay chỉ có kiếm các mọi người có thể sử dụng. Nếu muốn cưỡng chế gia nhập người ngoài thủ trận, kia trưởng trận người đối với trận pháp cùng linh lực lực không chế cần phải cao đến nhất định cảnh giới, nếu không một khi trận pháp sụp đổ trong trận tất cả mọi người sẽ chịu thương tổn nhưng bọn họ hôm nay chẳng những như vậy làm vẫn là trực tiếp gia nhập ba cái bất đồng môn phái đệ tử thậm chí này ba cái môn phái chi gian liền ở không lâu trước đây còn cho nhau lòng có hiếm khích không muốn tín nhiệm đối phương nhậm bình sinh mười ngón bay nhanh biến hóa bảo đảm trận pháp mỗi một tiêu biến hóa đều ở nàng trong lòng bàn tay nàng xoay người đối một bên hai người trịnh trọng nói đa tạ kiếm các cùng tinh lan môn chư vị đạo hữu to lớn tương trợ Bọn họ môn phái chung muốn độ kiếp người đã hoàn thành độ kiếp, ở đây chỉ dư sở thanh ngư một người chưa hoàn thành, bọn họ kỳ thật hoàn toàn có thể không quan tâm, rời đi trận pháp, không cần gánh nặng lớn như vậy nguy hiểm. Kỳ nhiên không nói tiếp, liếc liếc mắt một cái nàng, ánh mắt lạnh lùng. nhiếp trường phong cười một tiếng, nhậm đạo hưu nói quá lời, đều là vân châu tông môn, bên ngoài cho nhau quan tâm, này không phải chúng ta ngay từ đầu liền nói tốt sao. Nhậm bình sinh đối với hai người hơi hơi không người, trịnh trọng nói cảm ơn. Viện thủ chi tình, Thiên Diễn không dám quên. Khi nói chuyện, Thiên Lôi thẳng tắp bổ về phía Sở Thanh Ngư kia khẩu nồi to, một trận cháy đen. Sở Thanh Ngư vận chuyển khởi công pháp, mặt không đổi sắc mà bưng lên nồi, một tay cầm nồi sạn, như là cầm một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén. Kia đạo Thiên Lôi làm nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng này công pháp sắc thật thần kỳ, thế nhưng làm Thiên Lôi hóa thành một nồi tinh ánh dịch tấu chất lỏng, phiếm nhàn nhạt thanh hương. Mọi người là thật chưa thấy qua như vậy ly kỳ cảnh tượng, không khỏi đều mở to hai mắt. Người lập vào trước mặt thanh hương, thái sử ninh nhịn không được cấn xuống bụng tử. Tuy rằng có chút lỗi thời, nhưng hắn cư nhiên đáng xấu hổ mà. Đói bụng. Phần 64. Chương 64 chân núi chi chiến. Lấy thực nhập đạo, sở sư tỷ cũng là chưa từng có đệ nhất nhân đi. Kế tiếp thời gian, chẳng sợ ở như thế nguy hiểm tình cảnh dưới một chúng thủ trận người cũng hoàn toàn không rời mắt được. Sở thanh ngư độ kiếp, thật sự là... quá phong phú. Là mặt chữ ý nghĩa thượng phong phú. Bọn họ trơ mắt nhìn đạo thứ nhất thiên lôi bị sở thanh ngư làm thành một nồi nước, đạo thứ hai rơi xuống khi nàng hướng trong sái chút linh gạo, hấp một nồi cơm, đạo thứ ba thiên lôi khi lại hướng trong bỏ thêm chút phía trước xử lý tốt còn không có tới kịp làm tiên hạt thịt, bị thiên lôi năng lượng một kích, thế nhưng càng thơm, một đám người đều không khỏi có chút ánh mắt dao động. Đến sau lại đạo thứ năm thiên lôi khi sở thanh ngư hướng bên trong giải một phen hương liệu, ngay cả trưởng trận nhậm bình sinh đều nhịn không được, hướng bên kia liếc mắt. Sở Thanh Ngư nấu cơm khi có loại khác chuyên chú, có thể xương được với thành kính. Cho nên ở nghe nói Sở Thanh Ngư lựa chọn nói khi, nhập Bình Sinh cũng không có quá mức kinh ngạc. Chu nghệ chi với Sở Thanh Ngư, tựa như phù đạo chi với nàng, ý ý đạo chi với xương thiên hiểu. Ở Thái Hoa Phong thời điểm nàng liền kiến thức quá, Sở Thanh Ngư luyện được là một loại thực đặc thù công pháp, ngay cả này nổi nấu cũng là vân vi tìm mọi cách thế nàng đặc chế bản mạng linh khí, nàng này công pháp phi công phi thủ, có thể đem hết thể ngoại lai đồ vật bao gồm công kích làm thành mỹ vị món ngon. Này đó đồ ăn hấp thu những cái đó vật thể bản thân đặc tính, còn sẽ có chứa một ít đặc thù công hiệu, tỉ như chưa khỏi, lại hiện tại thiên lôi, nếu bọn họ ăn này bữa cơm, trong khoảng thời gian ngắn đấu pháp khi chiêu thức chung đều sẽ có chứa thiên lôi chi khí. Xuất phát từ nào đó quỷ dị tâm lý, thủ trận người sôi nổi tỉnh lại lên, nhiếp trường phong ho nhẹ hạ, sở đạo hữu, chỉ còn cuối cùng một đạo thiên lôi, ngươi tính toán làm cái gì đồ ăn. Khu không phải Tính toán như thế nào ứng đối? Nhiếp Trường Phong thủ trận khoảng cách trộm liếc mắt một cái, tam hơn hai tố một canh, chính là cái kia bị nướng đến thơm nước tiên hạc. Như thế nào như vậy quen mắt đâu? Nhiếp Trường Phong cẩn thận phân biệt hạ rơi trên mặt đất hạt bao, kinh giác này hình như là bọn họ Tinh Lan môn tặng cùng Thiên Diễn đại biểu hai tông hữu nghị tín vật. Nhiếp Trường Phong mặc niệm một câu môn chủ tại thượng, cũng không phải hắn không tôn trọng hai tông giao tình, thật sự là nướng tiên hạc thịt quá thơm. Sở Thanh Ngư chậm gì gì nói, yên tâm Không thể thiếu ngươi ăn. Mọi người vì thế càng thêm ra sức. Cùng kính trần bên trong mùi thịt bốn phía hài hòa độ kiếp chi cảnh bất đồng, bên ngoài lại là loạn thành một đoàn. Sát trời chợ tám hạ khi, xương Thiên Hiểu chính dựa bàn ở viết trị liệu phương án. Nhậm bình sinh tuyển càng thêm hiểm một cái lộ, nàng phải làm tốt thập toàn chuẩn bị mới có thể an tâm. Xương Thiên Hiểu đứng, không người ở trước bàn thân thủ viết, kỳ thật dựa theo hiện tại tu chân giới cách làm, nàng hoàn toàn có thể lấy một quả ngọc rác dùng thần thức đem cụ thể phương pháp tuyên khắc này thượng nhưng nàng không có làm như vậy mà là dùng như vậy phương pháp nhanh chóng thích ứng tân thân thể thiên ám xuống dưới chẳng qua là nháy mắt sự Sương thiên hiểu đẩy cửa mà ra thấy hiện giờ tình huống tim đập đột nhiên lỡ một nhịp khối này nghĩa hải tương đương chân thật tuy rằng là nhậm bình sinh cho rằng luyện chế nhưng ngũ tạng lục phủ đầy đủ mọi thứ ngay cả người này vì bịa đặt ra tới tim đập đều phá lệ chân thật thật giống như nàng thật sự một lần nữa sống lại giống nhau thiên điệu toàn ám Chỉ có mộng Vi Sơn điên mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng nhạt. Sương Thiên hiểu biết Nhậm Bình Sinh ở nơi đó. Nàng đối với Nhậm Bình Sinh năng lực không có bất luận cái gì hoài nghi, trước kia lại nguy hiểm lại gian nan thời khắc các nàng đều xung qua, lần này tuy rằng có nguy hiểm, nhưng nàng rõ ràng, này đối Nhậm Bình Sinh mà nói không coi là việc khó, bởi vậy đều không có quá mức lo lắng. Nhưng vì sao? Nàng hiện tại có như vậy mãnh liệt bất tán cảm. hắc ám dễ dàng phóng đại nhân tâm trung bất an, Sương Thiên hiểu định định tâm thần bĩnh trừ hết thể tạm nghiệm, đem thần thức hoàn toàn bung ra, hồn hậu thần thức trải ra mãn toàn bộ ngộng vi sơn vực, tinh tế cảm thụ. Không đúng, nhất định có cái gì là bị nàng rơi rớt. Xương Thiên hiểu cảm giác tim đập càng thêm nhanh lên, nguy cơ cảm ập vào trước mặt nhưng nàng lại cân nhắc không đến tư vị phi thường khó chịu. Thật lâu sau, trải ra khai thần thức cảm nhận được một cái nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơi thở. Xương Thiên hiểu chợt thu hồi thần thức, không có bị đối phương phát hiện. Nàng đột nhiên mở to mắt, thu hồi trong phòng tất cả đồ vật thế nhưng thừa dịp bóng đêm rời đi thiên diễn nơi dừng chân cùng nhậm bình sinh bối hướng mà đi nhìn kỹ dưới xương thiên hiểu mặt trầm như nước khẩn trương đến toát ra hãn nàng một bên ở trong bóng đêm chạy nhanh một bên một lần nữa trải ra khai thần thức nếm thử nhẹ nhàng chạm vào vừa rồi nàng né tránh kia một mạt hơi thở thật giống như cô ý muốn đem đối phương dẫn tới ly mộng vi sơn xa một chút lại xa một chút cuối cùng một đạo thiên lôi bị sở thanh ngư làm thành xanh thảm cá nhưỡng đạo tiên Lại tàn nhẫn lại bạo liệt một đạo thiên lôi, thế nhưng có thể bị làm thành như vậy tinh xảo một đạo đồ ăn, mọi người cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Bọn họ ngồi vây quanh thành một đoàn, ngay tại chỗ tìm tảng đá hưởng dụng nổi lên bữa tiệc lớn. Người tu chân không tham ăn uống chi dục. Nhưng sở thanh ngư làm cơm thật sự quá mỹ vị. Một đám người ăn nước mắt đều phải xuống dưới, đem nhất tinh hoa bộ phận để lại cho thượng ở điều tức ổn định cảnh giới sở thanh ngư. Đợi cho Nguyên Anh rốt cuộc ở tử phủ trung thành hình sau, sở thanh ngư dịch lại đây Một đám người vây ở một chỗ một bên ăn ăn uống uống một bên nói chuyện thiếm. Nhếp trường phong tự nhận ăn ké chột dạng, không hảo lại so đo lúc trước sự tình, mà là khách khi nói, lúc trước việc, ta chờ cũng không tin tạ gia đại công tử sẽ làm ra như thế giết người đoạt bảo chuyện ngu xuẩn, nhưng mấy người chúng quy là ta tinh lan môn đệ tử, vô luận chân thật nguyên nhân là cái gì, ta thân là tinh lan môn thủ đồ, cũng cần thiết muốn bảo đảm bọn họ tồn tại trở lại tinh lan môn. Lúc trước cùng tạ liên sinh nổi lên xung đột kia mấy cái đệ tử đều không ở này mà là bị kiếm các cùng tinh lan môn nghiêm thêm trông giữ lên liêu khê dùng ánh mắt xin chỉ thị hạ kỷ nhiên đợi cho kỷ nhiên đồng ý nàng mới nói kiếm cát cũng như thế nếu tạ đạo hưu đối lâm quân một chuyện còn có nghi ngờ chờ tẩy trần kết thúc hồi tông môn sau lại nghị các vị thấy thế nào nàng không phải ngốc tử ở nhìn đến kia một màn khi liền ý thức được không đúng lại liên tưởng đến tự đế tinh tiên đoán tới nay thiên diễn tình huống liêu khê đối với này mấy người thân phận đã có chút hoài nghi nhưng ra cửa bên ngoài bọn họ dù sao cũng là đồng tông người nếu nhân một cái hoài nghi liền ở chưa điều tra rõ khi làm đồng tông đệ tử bị người ngoài khi dễ nếu là truyền ra đi kiếm các đệ tử ngày sau bên ngoài đều không hảo hành tẩu lại cứ đối phương như là tìm đúng kỷ nhiên tử huyệt ở đánh nàng chỉ có thể trước ổn định kỷ nhiên tạ liên sinh gấp một khối măng tre nghe vậy đồng dạng lộ ra xa cách nhưng không mất khách khí tươi cười nhiễm sư huynh nghiêm trọng nếu là hiểu lầm làm sáng tỏ liền hảo hắn âm thầm cùng nhậm bình sinh trao đổi một ánh mắt không lại tiếp tục nghị luận chuyện này bọn họ đều rõ ràng nhiệm vụ lần này thất bại những người đó hoặc là bị âm thầm xử lý hoặc là cái này giả thân phận liền sẽ bị từ bỏ như thế cũng không cần lại nghị còn nữa kiếm các cùng tinh lan môn người mạo nguy hiểm giúp bọn hắn thủ trận đã là rất lớn nhân tình tựa như nhậm bình sinh nói như vậy cái này tình nghĩa thiên diễn nhớ rõ bọn họ mỗi người đều nhớ rõ mọi người ăn đến vui vẻ nhậm bình sinh nói khẽ với vân cận nguyệt nói câu cái gì lặng lẽ rời đi nơi này Tập thể độ kiếp kết thúc, khúc chiết không ngừng thần thụ tẩy trần cũng coi như rơi xuống kết thúc, lại quá không lâu, Kính Trần một khai, bọn họ liền phải rời đi. Nhậm Bình Sinh lấy cớ chính mình đuổi theo Hoa Viễn một mình rời đi, Vân Cận Nguyệt nguyên bản còn tưởng cùng nàng một đạo đi, lại bị Nhậm Bình Sinh một câu khuyên lại, Hoa Viễn trên người có ta truy tung phủ, còn chúng một cái thương tổn cực đại phủ, hắn trốn không thoát rất xa, nhưng Kính Trần xuất khẩu nhiều, để tránh ngoài ý muốn, sư tỷ ngươi ở trong đó một cái xuất khẩu ngồi canh. Vân Cận Nguyệt lúc này mới đồng ý.